Trường 153, thủ môn đồng dạng xuất sắc. Trường 153, thủ môn đồng dạng xuất sắc tuy rằng từ Van der Sa đổi thành Ghi, nhưng làm MU không thành, vẫn như cũ vẫn là rất vững vàng. Mới gia nhập liên minh MU sau khi Derby cấp tốc liền trở thành thủ môn chính, đem mùa giải trước một lần trở thành MU thủ môn chính cụ sỉ Sake, tiếp tục cáp chế ở trên ghế dự bị. Điều này cũng bình thường, tên này Atletico vẫn luyện cầu thủ trẻ thủ môn thân hình cao lớn, phản ứng nhanh nhẹn, nắm giữ đỉnh cấp trình độ cùng thực lực, có lúc một cái thủ môn xuất sắc không xuất sắc, xem mấy trận thi đấu liền biết rồi. Trận đấu bắt đầu sau không lâu hắn liền thông qua liên tục cứu thua chứng minh chính mình trình độ Cơ liền ở đường biên hoàn thành rồi đẹp đẽ đột phá sau đó chuyển vào trong quả bóng bay đến phía sau rốt ở phán đoán điểm đến trên xuất hiện một chút sai lệch không thể đụng tới quả bóng rêm rồ lùa ý gỡ cướp được đệ nhất điểm đến sau khi quả đoán lên chân số bóng đối mặt cái này khoảng cách gần số bóng đợi ý đi xuống ngồi xuống hay dùng chân đem bóng cảm đi ra ngoài rốt lập tức chuyển dài giải vây mệt mệt 2 phút sau khi vai đổ phân cho William William chuyển vào trong cũng rất dị vài điệp miễn cưỡng giải vây không xa Quả bóng rơi xuống vòng ngoài cấm địa, trước cắm vào đèm bẻ lễ bởi tới chính là một cước sút bóng, nhưng màn này chân chất lượng rất cao xuất xa, vẫn bị đỡ ghi bay người đem bóng cho nhào đi ra ngoài. Mở màn liên tục 2 lần có uy hiếp sút bóng đều không thể đạt được ghi đi bàn, điều này làm cho sang em tần các cổ động viên phát sinh tiếng thở dài, sau đó bọn họ rất nhanh sẽ bắt đầu vỗ tay, chờ mong lần sau tấn công. Nhưng là MU sẽ không dễ dàng để sang em tần liền như thế áp chế lại. Bọn họ rất nhanh sẽ khởi sướng tấn công. JLGSC tuy rằng trên lý thuyết là đánh trung lộ, nhưng là hắn cùng bác sung là không ngừng đổi vị, cái này cũng là mở ưu giữa sân chiến thuật một cái đặc điểm. Đổi vị đến cánh trái sau, hắn nhận được Juni phân bóng, sau đó đẹp đẽ thoảng qua cờ lìn phòng thủ, đem bóng đưa đến vùng cấm bên trong, hơi hãn đệ cướp ở phía trước bay người đập bắn, rèn kỉn sân bọc lót chậm một bước, mắt thấy quả bóng liền muốn bay vào không thành, Navas một cái đẹp đẽ đổi người, hiểm hiểm đem bóng chặn ra đường biên, ngang, đặc sắc cứu thua, Navas cũng không cam lòng người sau, hắn lần này cứu thua cứu lại sao Hampton, đang giải thích viên tiếng la bên trong. Zsu -e ở ghế huấn luyện viên trên vung một hồi nắm đấm. Cái này mùa giải bắt đầu tới nay sang em tần mất bóng không ít, nhưng mà Navas biểu hiện nhưng càng ngày càng tốt, phản ứng của hắn cùng hắn xài tay cũng bắt đầu càng ngày càng thể hiện gia đình cấp trình độ. Cái này tiếng tâm hầu như có thể nói không có Costa Rica, Môn, ở giờ Mi ở lit trên sàn thi đấu, từ từ chứng minh chính mình trình độ. Tuy rằng sang em tần mất bóng vẫn là rất nhiều, nhưng là cái kia cùng bọn họ mở ra thức tấn công chiến thuật có quan hệ. Trên thực tế Navas bình quân mỗi cuộc tranh tài có thể làm ra năm lần trở lên hữu hiệu cứu thua, này đã là một cái rất kinh người con số ở Sangem Tần đều là gặp lộ ra chống giông tình huống, Navas cứu vua là Sangem Tần thành tích bảo đảm. Mở u hai người này tiền đạo càng nhiều chính là linh xảo tính, trận này so với xe nạng Gas tất nhiên sẽ phải gánh chịu càng nhiều thử thách. Di Esu bung -e vậy một hồi năm đấm, hắn đối với Navas năng lực chưa từng bao giờ coi thường. Từ khi Costa Rica người đi tới Sangem Tần sau khi, hắn liền cấp tốc trở thành Sangem Tần chủ lực không phải là may mắn, tuy rằng hắn cái đầu không cao lắm, nhưng là xuất sắc sải tay, cường hắn bật nhảy năng lực, nhanh chóng dưới chân di động cùng phán đoán chuẩn xác để hắn thân cao sự thiếu sót này căn bản là sẽ không trở thành thiếu hụt, dù cho là ở giờ giờ mi ở lit như vậy một cái càng gọi trọng trên không bóng trên sàn thi đấu, hắn phát huy đều không chút nào so với những người thân cao vượt qua một m 9 thủ môn kém. Mùa giải trước nếu không có như vậy một cái thủ môn, sao em cần muốn bắt được UFA ở Royal Atlit Quân, hầu như là không thể một chuyện. Thi đấu tiếp tục tiến hành, hai bên ở giữa sân không ngừng dây dưa, sao em hiện tại cũng là giữa sân có thể chiếm cứ một điểm ưu thế, cùng mở giữa sân so ra, bọn họ công phòng thủ toàn thể hay là muốn cường một điểm. Dù sao mở ổ cái này, giữa sân Nani đều là tự do ở bên ngoài, Jesse lớn tuổi, chỉ dựa vào K.Zip cùng Takji Sung muốn chống lại Sang Hempton chạy cùng đối kháng, vẫn còn có chút chắc hẳn phải vậy. Ở giữa sân từ từ chiếm cư ưu thế sau khi Sang tần tấn công, cũng bắt đầu trở nên bắt đầu tăng lên. Bản thân bọn họ tấn công thủ đoạn liền rất đa dạng, tuy rằng không có cờ lở sợ ở đây trên, đi rút sức mạnh cùng thân cao, lại có thể rất tốt kiểm chế lại Ferdinand sự chú ý cứ như vậy, vài địp ở Gem trùng vào, thì có chút không phản ứng kịp. Vài đương nhiên là cái đỉnh cấp trung bệ nhưng là hắn kỳ thực là có thiếu hụt, tốc độ của hắn lại chậm, xoay người là chậm, cùng Ferdina hợp tác, Ferdina tốc độ cùng phản ứng có thể bù đắp hắn như vậy thiếu hụt, mà hắn bước bằng cùng bọc lót năng lực có thể bù đắp Ferdina quá mức rũ mánh cùng có lúc gặp thất thần tật xấu, vì lẽ đó hai người bọn họ hợp tác mới là tốt nhất, cách ra lời nói luôn có chút vấn đề, Jesu chính là nắm lấy điểm này, lợi dụng cầu thủ năng lực cá nhân, đem đối phương hai cái trung vệ cho cắt ra, bây giờ nhìn lại hiệu quả không sai dêm rượu vội ý gờ dùng chính mình xuất sắc dưới chân kỹ thuật chơi đến vải đi xoay quanh mỗi lần đều có thể dựa vào đột phá sáng tạo ra suốt bóng cơ hội nhưng mà đón lấy tấn công nhưng dù sao là không có cách nào quá đỡ gỉ cửa ải này vải đi tuy rằng ở phản ứng cùng nhanh nhẹn trên bị đêm rượu vội ý gờ ăn được gắt đao nhưng là kinh nghiệm phong phú hắn đều là có thể lợi dụng chính mình hướng ngang di động đem đêm rượu vội ý gờ không chế ở một cái tương đối an toàn địa phương cách khung thành đối lập địa phương xa coi như sáng tạo ra sút bóng không gian cũng rất khó trực tiếp uy hiếp đến bảo vệ khung thành dễ dỗ của Iver ở trong khoảng thời gian sau đó có hai chân sút bóng đều đánh vào khung cửa trong phạm vi nhưng là đều bị đỡ gỉ bay người đem bóng thiếu thua MU tấn công nhưng là từ hai cánh không ngừng khởi sướng vòng qua sang em tần trung lộ đối lập cường hãn phòng thủ áp chế cờ lìn cánh phải làm như vậy chỗ tốt vừa đến là cờ lìn phòng thủ tương đối kém thứ hai là có thể áp chế cờ lìn kiến tạo do đó để cho mình áp lực giảm thiểu hệ dạ bắt đầu liên tiếp trước cắm vào kiến tạo bản thân hắn chính là một cái kiến tạo năng lực rất xuất sắc hậu vệ cánh tố chất thân thể cũng rất tốt cứ như vậy kinh nghiệm còn có chút không đủ cờ lìn liền bị hệ dạ chế trụ. Có điều từ đường biên khởi sướng tấn công, M.U. cũng tương tự tao nổ một năn để, vậy thì là làm sao công phá Na hàng phòng thủ? Đường biên tấn công muốn đánh tới sang Hem tần bên trong vùng cấm, cũng là một cái chuyện rất khó. rèn kỉn sẩn kinh nghiệm bình thường, nhưng là hắn sức sống đầy đủ, chạy tới chạy lui chúng quanh chặn lại cứu hỏa. Hơn nữa cũng không tùy tiện ra chân, thêm vào phò ấn tớ bọc lót cùng hiệp trợ, bọn họ đồng dạng để sang Hem tần bên trong vùng cấm nằm ở một cái nơi tương đối an toàn. Juni cùng nghệ dạ liên tục hai chân bóng tương tự bị Na rất nhanh nhẹn nhào đi ra ngoài. Ferguson ngay kẹo cao su tương tự có chút buồn bực nhìn trên sân. Hai bên tấn công đánh cho cũng có thể nhưng là nhưng đều không đủ để xé ra phòng tuyến của đối phương như vậy thi đấu tiếp tục đánh vậy cũng thật liền thuyết Phước chương 154 siêu phẩm Tr chương 154 siêu phẩm hiệp một trận đấu kết thúc tần cùng M.U đánh thành không không hai bên ở hiệp một suốt bóng số lần kỳ thực không hề sao em tần có 7 lần 5 lần đánh vào khung cửa trong phạm vi M.U cũng có 5 lần 4 lần đánh vào khung cửa trong phạm vi nhưng là gỉ cùng Navas đặc sắp cứu thua để hai bên không thể đạt được bất kỳ một cái đi bàn hai cái thủ môn đều là lần thứ nhất đánh đỏ giờ mi ở lít thi đấu nhưng là phát huy của bọn họ đều rất xuất sắc. Đời vì phát huy xuất sắc ta không ngoài ý muốn, trước hắn ở Atletico cái kia mùa giải cũng đã thể hiện ra đỉnh cấp trình độ, hơn nữa chiều cao của hắn cùng phản ứng đều chứng minh hắn là một cái đỉnh cấp thủ môn. Nhưng mà thân cao chỉ có một m 86 Navas có thể biểu hiện như thế xuất sắc, liền rất làm người ta giật mình. Sao em tấn chức mất bóng cũng không ít. Navas tuy rằng mất bóng không ít, nhưng là hắn cho tới nay mới thôi cứu thua số lần, là tờ giờ mi ở list số 1. ở hắn dưới thân là xếp như vậy đỉnh cấp danh tướng. Vì lẽ đó đừng xem hắn không đáng chú ý, hắn cũng là một cái đỉnh cấp thủ môn. Các bình luận viên dồn dập đánh giá hiệp 1 thi đấu, muốn nói hiệp 1 tuy rằng không có ghi bàn, nhưng là nội dung vẫn là rất phong phú, hai bên tấn công đánh cho đều rất tốt, chính là không có cách nào công phá trạng thái rất tốt hai bên thủ môn 10 ngón tay. Đối với loại cục diện này, hai cái huấn luyện viên trưởng cũng tựa hồ không có biện pháp gì tốt, chỉ là cường điệu hiệp hai ở tấn công bên trong muốn càng kiên trì một điểm, sút bóng càng quả đoán một điểm, dù sao đối mặt một cái đỉnh cấp thủ môn, không phải quả đoán sút bóng, là rất khó công phá đối phương 10 ngón tay. Ferguson cũng bắt đầu cảm thấy thôi, đội ngũ của chính mình đúng là có chút lệch yếu đi, đặc biệt là ở trên hàng tiền đạo. Bettor tô một bị thương, MU liền một cái có thể rất tốt, công thành rút chạy cầu thủ đều không có. Jony là rất xuất sắc, nhưng là hắn cũng không phải thật sự có thể mang đến lượng lớn ghi bàn. Những năm này hắn ở MU vẫn là đánh phụ trợ, mùa giải trước cố nhiên tiến vào rất nhiều bóng, nhưng là cái này mùa giải liền bộc lộ ra hắn đối với đạt được tay vị trí này xa lạ. Matichajito đây, hắn là một cái rất tốt tiền đạo, cũng rất được hoan nên, nhưng là hắn đồng dạng không phải loại kia đỉnh cấp xạ thủ. Nhìn cái khác đội ngũ đều không thiếu thốn đỉnh cấp tiền đạo, Chelsea có Jorgo cùng Toz, Liverpool có Sả cùng Lambert, Arsenal có Vantersi. Những này có thể đều là có thể mang đến lượng lớn ghi bàn xa thủ. Một mực mờ ưu liền ít đi một người như vậy. Có điều vậy cũng chính là tương lai cân nhắc. Cuộc tranh tài này còn phải làm rất tốt. Nhiều tấn công, có cơ hội liền xuất xa. Ferguson kêu lên Junyi, sau đó nói với hắn. Mờ ưu đội trưởng gật gật đầu. Vào lúc này chính là hắn nên đứng ra thời điểm. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu. Hai bên tiếp tục ở đây trên dây dưa. Sorenderlin cuộc tranh tài này biểu hiện tương đối khá, hắn không ngừng qua lại hướng ngăn chạy, chặn lại mờ ưu tấn công. Đồng thời mỗi lần cầm bóng sau khi đều sẽ chuẩn xác ngay lập tức đem bóng phân ra đi không thể không nói đối với cầu thủ trẻ tôi nói có lúc ngồi ghế dự bị cũng rất quý giá chỉ cần hắn có thể đủ tốt thật quan sát những người xuất sắc cầu thủ là làm thế nào sau đó dùng ở vấn đề trên trình độ liền có thể từ từ tăng lên trên hiển nhiên sơn lây đơn Linh gần nhất không ít nhìn hắn đồng bảo mã tùy đi phòng thủ cùng chạy có hắn cùng đem mẹ lệ ở giữa sân sao em tần giữa sân phòng thủ thật giống như một cái quá thiết bị lọc như thế đem tấn công trực tiếp liền loại bỏ một đạo còn lại tấn công muốn đối với sao em tần hàng phòng thủ tạo thành to lớn ảnh hưởng liền rất khó khăn sân tiếp tục nhìn trên sân hiện tại hắn hy vọng ngay ở juney trên người. Hy vọng Juni có thể nắm lấy một cơ hội, đến cái siêu phẩm, giải quyết vấn đề. Hắn chỉ cần một cái ghi bàn mà thôi. Nhưng mà Juni còn chưa kịp hoàn thành kỳ tích như thế này, sao em tần cầu thủ thì có người trước tiên hoàn thành rồi. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 60. Bởi là ở cạnh sau địa phương cầm bóng, sau đó hắn quả đoán lên chân chuyển dài. Này chân chuyển dài bay về phía trước sân, đi rút hướng ngang chạy tiếp ứng, sau đó cướp ở Ferdinand phía trước, đem bóng trực tiếp cho rỡ xuống bên cạnh. Trước cắm vào dỗ gỡ cầm bóng. Hắn cầm bóng địa điểm ở khoảng cách khung thành đại khái xa 30 m mét địa phương. William bắt đầu ở bên phải chạy, chuẩn bị trước cắm vào tương tự hấp dẫn không ít sự chú ý. vài điểm bình tĩnh ngăn ở vòng ngoài cấm địa, tuyệt không liều lĩnh. Liều lĩnh dễ dàng để cái này kỹ thuật cảm giác bóng đều rất xuất sắc tiểu tử thoảng qua đi. Nhưng mà sau một khắc, dám dỗ hùa ý vợ chân trái đem bóng hướng lên trên vậy một cái. Sau đó cấp tốc lại lần nữa vung lên chân trái, dùng sức đem bóng đá ra ngoài. Vài điểm ngay lập tức phát hiện không đúng, nhưng hắn nhào lên động tác vẫn như cũ chậm một bước. Quả bóng gào thét bay về phía không trung, sau đó cấp tốc trụy xuống, bay thẳng khung thành trên góc phải đờ vị bay lên không bay người lên trên không trung tận lực duỗi dài cánh tay nhưng mà ở đầu ngón tay hắn liền muốn đụng tới quả bóng thời điểm quả bóng đã gào thét từ xa ngang cùng cột dọc giao giới địa phương bay vào mu không thành siêu phẩm hoàn toàn xứng đáng siêu phẩm dêm rộ lửa liên tục nổ ra tờ giờ mi ở lit vòng này tốt nhất ghi bán cấp bậc siêu phẩm đặc sắc quá đặc sắc dêm rộ lửa ở hai bên rơi vào bế tắc tình huống chính là hắn một cướp siêu phẩm vì là sang em thần đánh vỡ bế tắc vĩ đại ghi bàn bình luận viên người điên bình thường hô lên mà dêm rộ nhưng là mở hai tay ra nhằm phía dưới khán đài, sahampton các cổ động viên cùng kêu lên hò hét, hô lớn jem djo udo tên. muốn nói jem djo udo mới gia nhập liên minh thời điểm, bởi vì là thay thế các cổ động viên đều rất yêu thích làm bậc tiền đạo ảo vị trí, vì lẽ đó không ít sahampton fan bóng đá đều là mắt lệnh quan sát, không cảm thấy cái này tuổi trẻ colombia người có thể có cỡ nào biểu hiện xuất sắc. nhưng là hiện tại, mẹ nó, thật là thơm. này đã là jem djo udo mùa giải này tại bên trong giải đấu thứ 8 cái đi bàn, cũng là gần nhất liên tục trận thứ tư thi đấu đi bàn, ngoại trừ bắt đầu giai đoạn hắn cần thời gian đến thích đứng ở ngoài hiện tại đã hoàn toàn thể hiện ra một cái đỉnh cấp tấn công tay nên có tổ chức. Nhưng từ góc độ này, hắn tiền tiêu đến trị. Ferguson lắc lắc đầu, như vậy siêu phẩm chính là hắn hy vọng Juni đánh ra đến, kết quả bị đối phương đánh ra đến rồi. Có điều hắn đúng là không động tâm, dù sao Zembe dù còn trẻ, hơn nữa trước gia nhập Liên Minh Southampton liền 12 triệu bảng Anh, muốn từ Southampton đào người, nhiều lắm thiếu tiền. MU nói đến không thiếu tiền, nhưng là những năm này, đặc biệt là gỡ gia tộc làm chủ sau khi, Ferguson ở dùng tiền trên vẫn là rất tiết kiệm, ít có vô cùng bạo tay, đều là tương đối tính bổ huyết. Tiên trì tấn công Thi đấu thời gian còn rất dài. Ferguson vô vô lòng bàn tay, quay về trong sân lớn tiếng hô lên. Hắn ở cầu thủ Manchester United bên trong uy vọng không thể nghi ngờ, vào lúc này hô một tiếng, Nguyên Bản bởi vì cái này mất bóng mà có chút đủ rũ u các cầu thủ, lập tức liền nhấc lên tinh thần. Đây chính là uy vọng a. Cũng không biết ta lúc nào có thể có như vậy uy vọng, có điều cũng bình thường, hắn dạy học M u thời điểm ta còn không sinh ra đây, hắn hiện tại đều sắp về hưu. -E ở trong lòng nghĩ. Chương 155, chịu đựng thử thách chương 155, chịu đựng thử thách Southampton ở trong khoảng thời gian sau đó bắt đầu thoáng thiên hướng phòng thủ một ít nhưng mà vận may của bọn họ không tốt lắm bởi vì ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi không lâu mơ ưu liền dựa vào một lần thoáng có chứa vận khí tấn công san bằng tỷ số junni lùi lại cầm bóng sau đó hắn cũng chuẩn bị đến một cất xuất xa hắn chân đầu là rất cứng nhưng mà này chân xuất xa lại bị ra sức chặn lại phòn chen chân vào cản một hồi quả bóng biến tuyến bay vào vùng cấm bên trong hờ hãn để vừa vẫn xuất hiện ở quả bóng phi hành trên đường đối mặt tấn công nabas dài trước ra chân đem bóng khoảng cách gần đâm vào khung thành sao em các cầu thủ dồn dập nhất tay ra hiệu chi cha gì tô biệt bị Nhưng mà trọng tài biên nhưng không có nâng lá cờ, sau đó động tác chẩm chứng minh đây là một cái phán đoán sai, có điều hờ ản để ở Juni sút bóng trong nháy mắt đó, cũng chính là việc bị một tí kẹo như thế mà thôi. Một cái siêu phẩm, một cái phán đoán sai, biến thành cuộc tranh tài này cuối cùng hai cái đi bàn Cuối cùng điểm số chính là 1-1, hai bên các nắm một phần. Đối với này một phần, GESU vẫn là thỏa mãn, dù sao đối đầu xếp hạng cao đội mạnh, bọn họ không coi thua bóng, này vẫn là lần thứ nhất, trước tháng Arsenal không thể chứng minh cái gì, khi đó Arsenal chính đang tung lũng Ferguson cũng rất là khó chịu, cứ như vậy, lại dễ dàng bị Man City kéo dài trên lệnh. Có điều mùa giải còn sớm đây, đối với Ferguson tới nói, hắn sẽ không dễ dàng như vậy suốt ruột. Lần sau đánh Man City, các người có thể muốn biểu hiện tốt một chút. Sau trận đấu nắm tay thời điểm Ferguson nói, ta tận lực. GESU cười ha ha. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, GESU cũng không nói thêm gì, chỉ là biểu hiện so sánh thi đấu kết quả vẫn tính thỏa mãn, Ferguson cũng đồng dạng biểu thị chính mình vẫn tính thỏa mãn. Tuy rằng vẫn có thắng trận cơ hội, nhưng là Em tần biểu hiện sắc thực rất xuất sắc, hắn rất xem trọng Em tần năm nay có thể xung kích 4 người đứng đầu. Tại sao không phải Quán Quân? J tú -E hỏi. Bởi vì chúng ta muốn bắt Quán Quân. Ferguson lẽ thẳng khí hùng nói. Một già một trẻ này ở buổi họp báo tin tức trên thể hiện ra tự tin đem cái khác các ký giả đều làm không nói gì. Ferguson kỳ thực vẫn luôn là một cái khẩu tài rất tốt lại buổi họp báo tin tức trên rượu ngữ liên châu nhân vật, có điều hắn lời nói lần này J -E nhưng toàn bộ có thể tiếp được, điều này cũng không đơn giản. Cuộc tranh tài này sau khi sao tần liền đi đến sân khách chuẩn bị khiêu chiến Liverpool, này một vòng thi đấu tương tự cũng hấp dẫn rất nhiều sự chú ý lầy là nạ cùng làm bật cái này, mùa giải gia nhập liên minh Liverpool sau khi biểu hiện vẫn là rất tốt, dù sao bọn họ đều giữa lúc đánh, hơn nữa Liverpool cũng cần một cái công kích giữa sân cùng một cái có chiều cao cùng kỹ thuật tiền đạo đến cùng sạ dễ phối hợp. Liverpool cái này mùa giải biểu hiện không tính đặc biệt xuất sắc, có điều cũng còn có thể, mới gia nhập liên minh cầu thủ tỷ như Henderson có thể rất tốt cùng gơ rát phối hợp, lầy lạn ạ cùng làm hòa vào đội ngũ tốc độ cũng không chậm. Hiện tại bọn họ bắt được 22 điểm, đặt ngang hàng thứ 5, có điều 22 điểm đội ngũ hơi nhiều, trừ bọn họ ra ở ngoài, gần nhất thắng liên tiếp Arsenal cũng đạt đến 22 điểm, Chelsea cũng là 22 điểm tương tự, Southampton cũng là 22 điểm. Đầy đủ 4 chi đội ngũ trên tại đây cái vị trí, bản tổng sắp cũng là có vẻ rất hỗn loạn dáng vẻ. Cuộc tranh tài này bởi vì đội trưởng Gerrard bị thương không cách nào ra trận, vì lẽ đó Gerrard phái ra một cái 4 đội hình, Henderson, Lucas cùng lấy Lana hợp tác trung lộ, Cuich nhậm chức tiền đạo cánh, làm bật cùng xã dễ hợp tác hàng Như vậy một cái đội hình hiển nhiên là có chút câu nệ với trung lộ, bọn họ hai cái hậu vệ cánh mẩn Johnson cùng Dosser Inzit tuy rằng tiến tạo năng lực cũng không tệ, nhưng mà vẫn là không có cách nào rất tốt chống đỡ lấy đường biên tấn công, điều này làm cho Southampton ở phòng thủ thời điểm có vẻ đối lập ung dung một ít, bất quá bọn hắn phòng thủ vẫn là làm rất tốt, cơ như cùng AG trung vệ hợp tác tương đương với bảng, Henderson mọi người đối với vùng cấm bảo vệ cũng làm tương đương. Không sai. Cuối cùng cuộc tranh tài này đánh thành công không, Southampton tao ngộ hòa hai trận liên tiếp. Làm rất tốt, ở Liverpool làm rất tốt. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, GES đi cùng làm bật còn có lẩy Lạn nạ đều ôm ấp một hồi, nói thật đem hai người kia bạn đi, GES cũng rất khó chịu, nhưng là lúc đó chính bọn hắn muốn đi, Liverpool lại ra tiền. Vì lẽ đó, hào tụ hào tản đi. GES hiện tại tâm tư đều tại hiện tại đội ngũ trên người, hiện tại Southampton cũng có rất nhiều xuất sắc cầu thủ, mà những người này gia nhập liên minh, tiêu hết đều là từ lấy Lạn nạ trên người bọn họ bộ hiện thu bảo. Cái này cũng là một loại tốt tuần hoàn a. Liên tục đối mặt hai chi nhà giàu đội ngũ, chúng ta đều đứng bước áp lực của bọn họ, điều này làm cho ta cảm thấy rất cao hứng chúng ta là một nhánh tuổi trẻ đội ngũ trước thậm chí không có bất luận cái nào cầu thủ có ở giờ giờ mi ở lít đá bóng trải qua vì lẽ đó chúng ta gặp trả giá rất nhiều sai lầm đi rất nhiều đường vòng có điều có một chút ta là tin chắc đó chính là chúng ta cầu thủ thực lực đều rất xuất sắc bọn họ cần chỉ là thích đứng một hồi hiện tại thi đấu mà thôi hiện tại tuy rằng giải đấu mới trôi qua 13 vòng nhưng là đội mạnh chúng ta trên căn bản đều chẳng qua chỉ có hụt vừa cùng liu cá sổ chúng ta chưa hề giao thủ dưới tình huống như vậy ta nghĩ chúng ta cũng chứng minh chúng ta trình độ tiếp đó hẳn là chúng ta khởi sướng xung kích một cái cơ hội tốt GSSu ở buổi họp báo tin tức thượng biểu sáng tỏ chính mình thái độ, một đoạn này nói, cũng bị cho rằng là Southampton cái này mùa giải khởi sướng xung kích một cái đi luôn, chính là ở cái kia sau khi, Southampton bắt đầu biểu hiện càng ngày càng giống một nhánh đội mạnh. Ở tuần này thi đấu bên trong, Southampton lại lần nữa phái ra phần lớn thay thế bổ sung, ở sân khách được đến một hồi thế hòa, điều này làm cho bọn họ điểm đạt đến 11, hiện tại vợ dạ gạ chỉ có 8 phần, vợ dù vợ thì lại chỉ có 7 phần, vòng bảng thi đấu còn sót lại một vòng cuối cùng tình huống, Southampton đã không riêng sớm thu được vượt qua vòng bảng quyền, còn sớm bắt được này vòng bảng đệ nhất Đối với điểm này, Southampton trên giới đều không ăn kinh, ở bắt được 3 tháng liên tiếp sau khi, Southampton trọng tâm, cũng đã từ UEFA ở dầu bên trong chuyển đến giải đấu. Sau đó một khoảng thời gian bên trong, vừa không có lít cuộc thi đấu, cuộc FA vòng thứ 3 cũng phải nằm sau mới mở màn, Southampton sự chú ý, có thể triệt để phóng tới giải đấu bên trong đến, đến rồi. Bọn họ chịu được thử thách, khôi phục trạng thái, đó lấy vừa không có cái gì đội mạnh có thể đối với bọn họ hình thành trở ngại, mục tiêu của bọn họ, chính là ở trong khoảng thời gian sau đó, tận lực nhiều cấp được một ít phân. Zescu ở buổi họp báo tin tức trên lời nói mặc dù không có nói rõ, nhưng là hắn thái độ nhưng rất rõ ràng, tuy rằng thái độ này tựa hồ có hơi ngông cuồng, nhưng là xem bọn họ 13 cuộc tranh tài tiến vào 20 trận bóng, vẻn vẹn so với đánh vào 43 bóng Man City cùng đánh vào 30 bóng MU thiếu năng lực tiến công, ai có thể nói hắn là thật sự ngông cuồng. Có thực lực, vậy thì không gọi ngông cuồng. Chương 156, 3 tháng liên tiếp chương 156, 3 tháng liên tiếp sau em tần cái thứ nhất người hy sinh, là Beller. Beller cái này mùa giải thành tích rất tồi tệ, bọn họ hiện tại chỉ lấy đến 10 cái điểm tuy rằng xếp hạng thứ 18, nhưng là lot đáy 4 tần cùng hãy găng Atletic có thể đều có 9 cái điểm. lại như thế thành tích gây go xuống, bọn họ khả năng liền muốn giăng cấp. vì lẽ đó ở trận này thi đấu bên trong, bọn họ cũng liều đến mức rất hung. dù sao Samem tần liên tục đá với MU cùng Liverpool, trạng thái nói không chắc liền xuống hàng rồi, cái này cũng là bọn họ cơ hội tốt. nhưng mà Samem tần tuy rằng liên tục đá với hai chi đội mạnh, nhưng là tình trạng của bọn họ không chỉ không có giảm xuống, trái lại là tăng lên trên. mỡ lệch cuộc tranh tài này biểu hiện rất nỗ lực, hai bên dây dưa đến 20 phút thời điểm bọn họ ở đường biên sáng tạo một cơ hội sau đó chuyển đến bên trong vùng cấm tiền đạo dọc khu vực cướp ở lộ rẹn phía trước đâm bắn dứt điểm nhưng mà rất nhanh sao em tần liền thông qua một lần trôi chạy tấn công san bằng tỷ số vai đổi chuyển cho kiến tạo cỡ lìn cỡ lìn chuyển thẳng trung lộ cỡ lỏ sở tiếp bóng sau ngay lập tức làm bóng cho james rổ gỡ eagle sau đó chính mình xoay người hướng về bên trong vùng cấm chạy james rổ gỡ eagle không giữ bóng trực tiếp chuyển chéo đến vùng cấm phía sau theo và william đồng dạng không giữ bóng trực tiếp chuyển ngang trung lộ vừa vận chạy đến vị cỡ ung dung bay lên một cước san bằng điểm số đội chủ nhà phan bóng đá cũng không thể không vì cái này vô cùng trôi chạy đi bàn gỗ tay liên tục năm chân lan truyền liền từ giữa sân đến bên trong vùng cấm hoàn thành rồi tấn công trực tiếp liền kéo hết rồi mở lệch mở phòng thủ loại này trôi chạy lan truyền phối hợp rất điểm trước đây chỉ có arsenal thường thường có thể đánh ra đến những cái khác đội mũ dù cho là mở ưu đều rất ít có thể đánh ra đã tới sao em tần sát thực đánh cho rất đặc sắc cùng arsenal so ra bọn họ truyền bóng càng sạch sẽ gọn gàng một điểm jeesu toàn thể chiến thuật trình độ sát thực rất mạnh tuy rằng hắn rất trẻ trung nhưng là ta nghĩ không có bất kỳ người nào có thể coi thường hắn san bằng điểm số sau, sao tần tấn công đánh cho càng thêm trôi chạy, hiện một kết thúc trước, lại là liên tiếp lan truyền sau khi, dêm dồ ý gỡ chuyển bóng, trước cắm vào kiến tạo cờ lìn ở tiểu bên trong vùng cấm đấm bắn, đánh vào hắn mùa giải này cái thứ nhất chính thức thi đấu đi bàn, Cơ lìn đồng dạng hưng phấn ở đây trên chạy trốn, mùa giải trước gia nhập liên minh sao em tần sau khi hắn vẫn là chủ lực, có điều ghi bàn rất ít, có thể có như vậy một cái đi bàn, để hắn cũng cảm thấy rất vui vẻ, là một cái kiến tạo năng lực xuất sắc hậu vệ cánh, phía trước tiền đạo cánh trình độ làm sao, hắn cảm thụ sâu nhất, dưới cái nhìn của hắn, William tốc độ không chạm mở là nhanh có điều ở kỹ thuật cùng xử lý bóng trên, vậy thì thành thục rất nhiều, rất nhiều lúc phối hợp cùng chuyền bóng để hắn đều đã được phi thường thoải mái. Hiệp 2 sau khi bắt đầu, em tần tấn công bắt đầu đánh cho càng thêm tích cực, James Rowe hụi gỡ mạnh mẽ đột phá sau sút bóng, bị đối phương thủ môn miễn cưỡng đập ra, theo vào vai đồ ở bên trong vùng cấm đá bồi tỷ số mở rộng vì là 31, không lâu sau đó, William đột phá sáng tạo một tình huống phạt góc, sau đó hắn tự mình chủ phạt cái này phạt góc đến bên trong vùng cấm, theo vào đánh đầu dứt điểm, tỷ số mở rộng vì là 4 lệch mở mại cho đến kết thúc trước mới thu được một cái penalty dakudo mai khai nhị độ nhưng mà vẫn như cũ không thể xoay chuyển bọn họ đã năm vòng chịu không nổi xu hướng suy tàn một tuần sau khi giải đấu vòng thứ 15, Southampton em tần sân nhà nên chiến xếp hạng trung du phun hẻm cuộc tranh tài này thay phiên ra trận ghi rút thể hiện xuất sắc hàng trước sau nhận được vai đổ cùng James dỗ gọi chuyển bóng sau khi ghi bàn Southampton tần sân nhà hai bóng nhẹ lấy phun hẻm đạt được hai thắng liên tiếp hai trận thắng liên tiếp sau khi sao tiếp tục tại uefa ở rồi bên trong thay phiên gfsu phái ra bao quát lukeso cùng chạm chờ tiểu tướng ở bên trong phần lớn đội hình dự bị vẫn như cũng ở sân nhà một không nỗ lực đánh gục Magdeburg, do đó lấy 14 điểm vòng bảng đệ nhất thân phận gia biên, đối với vòng khởi giai đoạn đánh được rồi hài lòng cơ sở. Trở lại giải đấu sau khi, Southampton đi đến sân khách khiêu chiến Liệu cá sổ, Liệu cá sổ cái này mùa giải biểu hiện không tệ, có điều gần nhất tình trạng của bọn họ bắt đầu trượt, bốn vòng giải đấu thua 2 trận, đối mặt trạng thái vừa vận Southampton, bọn họ ở sân nhà cũng phái ra một cái phòng thủ làm chủ đội hình. Southampton đối mặt thùng sắt trận đã được cũng rất khó khăn, dù sao này không phải cái gì giải hạng ba anh trên sàn thi đấu thùng sắt trận, mà là Mi ở list đội mạnh bảy ra đến. Diees trong trận đấu điều binh khiển tướng, trước sau cử đi ghi rút cùng Austin hai người này thân hình cao lớn trung phong đi ba chạm phòng tuyến của đối phương. Hơn nữa nổ lì tổ ở đường biên sau khi đột phá chuyển bóng, loại này đơn giản thu bạo chuyển vào trong chiến thuật rốt cục đạt được không sai hiệu quả. Ở thi đấu phút thứ 88, chính là nổ lì tổ một lần đường biên chuyển vào trong, Austin ở phía sau điểm bắt đầu cơ môn, đánh vào toàn trường thi đấu cực kỳ trọng yếu một cái đi bàn. Dựa vào thay thế bổ sung Austin đi bàn, tần hào lấy 3 tháng liên tiếp, có điều tựa hồ có thể chứng minh tờ giờ mi ở Lit cạnh tranh cỡ nào kịch liệt một chuyện chính là. Southampton tuy rằng gần nhất 3 vòng đạt được 3 tháng liên tiếp, nhưng là bọn họ vẫn như cũ chỉ là đem chính mình xếp hạng về phía trước đẩy một bước, từ đặt ngang hàng thứ 5, biến thành đặt ngang hàng thứ 4. Đi đội chính là Newcastle, hiện tại bọn họ đã rơi đến người thứ 8, Arsenal cùng Liverpool 29 điểm đặt ngang hàng thứ 6, Southampton cùng Chelsea đều là 32 điểm. Hướng về trên là 37 phân hợp vừa, 39 phân mở ụ, cùng với gần nhất biểu hiện không tốt như vậy, điểm chỉ có 41 điểm Man City. The Jimmy Elite cạnh tranh, sắc thực tương đương cực liệt. Dù cho là 10 vị trí đầu vòng 9 tháng 1 bình Man City, đến hiện tại hơi hơi đánh ngủ gật, ưu thế liền lập tức có lại. Nếu như định cấp đội ngũ xung kích quán quân thời điểm đều là cái này biểu hiện lời nói, như vậy chúng ta cái này mùa giải nên vẫn không có năng lực đi xung kích giải đấu và quân. JESU nói với Burnley, có cơ hội hay là muốn xung một hồi. Đón lấy ba cái đối thủ đánh xong, chúng ta đệ nhất tuần hoàn thi đấu cũng là kết thúc, đến thời điểm chúng ta nên có thể làm ra chân thật nhất quyết định. Burnley sau khi suy nghĩ một chút nói, JESU hơi gật đầu, nay nửa cái mùa giải hạ xuống, kỳ thực cảm xúc của hắn cũng rất sâu đờ giờ mi ở list toàn thể trình độ cùng trang cần so ra cái kia đúng là một cái trên trời, một cái lòng đất. nhưng là sau em tần thực lực của bản thân, xác thực đã rất tốt, vì lẽ đó cứ việc sẽ tao nộ đủ loại khác nhau cục diện, nhưng là chỉ cần bọn họ từ từ thích ứng sau khi, đón lấy thi đấu, liền sẽ trở nên dễ dàng một chút. cùng đội mạnh giao thủ rất trọng yếu, cùng những người thứ cấp đội mạnh giao thủ cũng rất trọng yếu. theo jeedu, trước đối với đỉnh cấp đội mạnh thắng bại cố nhiên rất rèn luyện người, nhưng là chân chính rèn luyện đội bóng vẫn là đánh bại lưu cá sổ cuộc tranh tài này. ở gian nan dây dưa bên dưới gánh bắt ở sân khách áp lực, cuối cùng thông qua không ngừng tấn công, hoàn thành cuối cùng tuyệt sát. Như vậy một hồi sau cuộc tranh tài, lại đối mặt cái gì cảnh khó, Southampton đều sẽ không xuất hiện quá to lớn cơn sóng. Bởi vì dưới tình huống như vậy, Southampton cầu thủ đều ra lại đây, như vậy cực đoan cục diện, dù sao vẫn là rất ít xuất hiện, lại đối mặt cái khác thi đấu tình huống, Southampton các cầu thủ năng lực chịu đựng liền sẽ tăng lên rất nhiều. Từ góc độ này tới nói, Southampton các cầu thủ tuy rằng không đá ở Premier League, nhưng là tâm lý của bọn họ năng lực chịu đựng vẫn là rất tốt. Chương 157 Không có ổn định đạt được tay chương 157, không có ổn định đạt được tay vòng thứ 17 sau em tầng nên đón mà khác một nhánh thứ cấp đội mạnh. Mois xuất linh Everton, Everton năm nay biểu hiện không ra sao, xếp hạng khá là ở phía sau. Có điều mọi người đều rõ ràng, Mois xuất linh Everton từ trước đến giờ đều là một năm thật một năm kém. Năm nay bọn họ mất đi giờ dẹp thờ, cũng không có tiếng cử những cầu thủ khác. Bất quá bọn hắn vẫn như cũ có Pheth Lainey, Bà Ness, Cahill, Joe đều cùng. Sạt hạ chờ xuất sắc cầu thủ, gần nhất tình trạng của bọn họ cũng bắt đầu từ từ khôi phục. Gần nhất đã duy trì 5 trận bất bại, chứng minh đội ngũ này trạng thái ở từ từ khôi phục bên trong. Ở trận này thi đấu bên trong, tòa trận sân nhà Everton biểu hiện có thể nói là tương đương xuất sắc. Bọn họ đặt chân giữa sân, tùy thời phản kích, cùng lưu cá sổ so ra, bọn họ phòng thủ càng thêm vững chắc, phản kích lên cũng càng thêm sắc bén. Sạt hạ năng lực cá nhân tại đây cá thể hệ bên trong bày ra đến vô cùng luyện Giữa sân vét rồi cùng ca tổ ba người hợp cũng tương đương cường tráng, cùng sang em tần giữa sân liệu mạng cái không phân cao thấp. Thông qua một lần phản kích thu được một cái đá phạt sau khi Petliny ở bên trong vùng cấm cao cao nhảy lên, dựa vào chiều cao của chính mình, bắt đầu công môn, công phá NaVas 10 ngón tay. GESu thì lại nắm lấy Everton đường biên phòng thủ hơi kém quyết điểm, hiệp hai đổi nối Lito, thêm vào tuổi trẻ Lukeso, ở duy trì cánh phải tấn công ưu thế đồng thời, triệt để tăng mạnh cánh trái tấn công, Lukeso tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là một cái không sai kiến tạo hình hậu vệ cánh, tốc độ của hắn tương đương nhanh, về phía trước ý thức rất mạnh, bị cho rằng là cái kế tiếp ballet, tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là tại đây dạng thời khắc then chốt lên sân vẫn có thể đưa đến rất tốt hiệu quả. lần này, sao em hai cánh, xem như là triệt để bay lên. nỗ lực tổ cùng lu ở cánh trái, một cái tốc độ nhanh, một cái khống chế bóng được. william cùng cờ lìn cánh phải phối hợp càng không cần phải nói. cái này mùa giải đã làm tờ giờ mi ở liệt kể đến hàng đầu cánh phải tấn công hợp tác. everton cái kia kiên cố hàng phòng thủ, ở hai cánh không ngừng kéo dài tạo áp lực bên dưới, bắt đầu có chút không chống đỡ được. bọn họ cánh trái bạn nèt có thể công tiệt thủ, còn có thể hiểu được. cánh phải hit liền bắt đầu không chịu nổi, đặc biệt là hắn đối với nỗ lực tổ cùng lu một điểm đều không bằng tất. Hiệp hai bắt đầu sau 20 phút, chính là sang em tần cánh trái một lần phối hợp đạt được then chốt ghi bàn, nỗ lỷ tổ dẫn bóng cắt ngang sau phần một bên, Luke so tiếp bóng sau đường chéo chuyến vào vùng cấm, sau đó đem bóng đảo tam giác chuyển về, theo vào giờ gìn tờ giành trước lên chân số bóng, san bằng điểm số. Tiền đạo không gian lúc nhỏ, giữa sân trước cắm vào tiếp ứng có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Có điều hiện tại chúng ta kỳ thực là thiếu hụt một cái có thể lượng lớn ghi bàn tiền đạo, chúng ta hiện tại tiền đạo kỳ thực đều không đúng loại này đặc điểm. Jsu một bên chúc mừng một bên ở trong lòng nghĩ vấn đề này là trước hắn không có cân nhắc đến, hiện tại phòng thủ càng ngày càng xuất sắc, nếu như không có tài năng xuất chúng có thể đạt được xạ thủ lời nói, tấn công biết đánh đến càng ngày càng gian nan. M U trước chính là vấn đề này, sao em tần kỳ thực cũng có vấn đề này. Cỡ lò sơ mặc dù là cái đỉnh cấp xạ thủ, nhưng là hắn dù sao lớn tuổi ra trận thời gian bị hạn chế, biểu hiện liền sẽ bị hạn chế. đi giúp quen thuộc làm phụ trợ, muốn khai phát ra xạ thủ đặc điểm vẫn còn có chút khó. Dêm rồ hộ ý gở rất xuất sắc, có điều hắn cũng không phải có thể mang đến lượng lớn ghi bàn cầu thủ. Austin có xạ thủ đặc điểm, có điều thực lực của hắn có hạn, chỉ có thể làm thay thế bổ sung. William cùng Nỗ lì tổ không cần phải nói, bọn họ đều là điển hình tiền đạo cánh, đột phá mở ra cục diện cùng chuyển bóng là bọn họ bản chất công tác, thỉnh thoảng sẽ có ghi bàn, nhưng là muốn lượng lớn đạt được, vẫn là rất khó. Một cái đỉnh cấp xạ thủ, tóm lại gặp có đủ loại khác nhau tác dụng. Mùa giải trước làm mượt là như vậy cầu thủ, cái này mùa giải sau em vừa vặn liền thiếu hụt như vậy một cái cầu thủ. đương nhiên, có thể có được đỉnh cấp đạt được năng lực tiền đạo vốn là rất khó tìm, sao trước hai cái mùa giải ở Litvan cùng Trang ship hài lòng thành tích? Cùng làm bật có quan hệ rất lớn. Người giữa sân năng lực khống chế cường hãn hơn nữa, toàn thể tấn công lại xuất sắc, không có một cái có thể quẩn quẩn không ngừng đem bóng làm đi vào cầu thủ, cái kia đánh tới thi đấu đến liền sẽ rất vất vả. Vốn là JSU tiến cử cờ lọ sợ là một thật kỳ, nhưng là cờ lọ sợ dù sao lớn tuổi là một người bổ sung có thể, hy vọng hắn một cái mùa giải đánh 40, 50 cuộc tranh tài tiến vào 30, 40 cái bóng. Tuổi trẻ 5 tuổi còn tạm được. Quên đi, cái này mùa giải trước tiên đánh lại nói, tiền a, không đủ tiền có thể làm sao. JSU phiền muộn ở trong lòng nghĩ. Đối với Everton thi đấu cuối cùng điểm số chính là một, một bình. Sao em tần đỉnh chỉ thắng liên tiếp bước tiến? Gần nhất hai trận thi đấu đều chỉ có tiến một cái bóng. Để sao em tần đạt được tay mặc dù nhiều nhưng không ổn định thiếu hụt, xem như là sung ra. Điểm này đối thủ cũng đều nhìn ở trong mắt. Từ giờ mi ở list những người đối thủ năng lực phản ứng, liền không phải Trang tần xếp giải hạng ba anh đối thủ có thể sánh được. Lễ dáng sinh qua đi ngày thứ nhất, tới khiêu chiến bình bắc dẹn trở hay dùng thùng sắt trận đối phó mùa giải trước Trang tần xếp đối thủ cũ cũng không phải chủ lưu Sanghem tần so ra, quy tắc rèn trở cái này mùa hè liền rất phù hợp một cái thăng hạng tư thái, bọn họ một hơi tiếng cử nằm tên Dở giờ Mi ở list kẻ ra đời, tiền đạo kèm ML, giữa sân đi ở cùng mặt ấn, hậu vệ ke răng cùng trảo, để ba cái tuyến đều có thực lực tăng trưởng, biểu hiện cũng còn có thể, hiện tại bắt được 17 cái điểm, xếp hạng thứ 16, dẫn trước giáng cấp khu 3 điểm. Dở Mi ở list kẻ ra đời chỉ có thể tăng cường một ít kinh nghiệm, tăng lên không được quá nhiều thực lực. Vì lẽ đó bọn họ cuộc tranh tài này cũng chỉ có thể dùng thùng sát trận, hi vọng có thể tại trên người Sanghem tần bắt được một phần nói không chắc số may, một cái phản kích liền bắt được ba điểm đây. ở toàn trường Sachem Tần Phan bóng đá tiếng xụi bên trong, bọn họ không ngừng từ thủ, không ngừng từ thủ, không ngừng từ thủ. vì lẽ đó Jesu cũng không khách khí, từ vừa mới bắt đầu, liền để cớ lọ sở cùng đi rút đồng thời ra trận, từ giữa sân lui lại đẹp bé lệ, đồng thời để hai cánh từ thi đấu vừa bắt đầu, liền lớn mật ép lên tấn công. như vậy mãnh liệt tấn công, coi như là liệu cá sò cùng Everton loại này trung du đội mạnh, hoặc là Arsenal Liverpool như vậy đỉnh cấp đội mạnh, muốn dựa vào tử thủ đến bảo vệ, cũng không có khả năng lắm. Dù sao không có đội ngũ có thể thật sự một điểm kẽ hở đều không lộ. Hiện một trận đấu kết thúc trước. William đường biên truyền vào trong, đi rút đánh đầu chuyển ngang, cỡ lọ sờ đâm bắn dứt điểm, mở tỷ số. Đạt được dẫn trước ưu thế sau khi, đón lấy liền dễ làm. James đổ gỡ cùng thay thế bổ sung lên sân mở khi Tazian hoàn thành rồi đột phá liên tục sau chuyển bóng. Sau đó James đổ gỡ đem bóng giao cho William, William cắt vào vùng cấm, góc hẹp dứt điểm. Hiệp 2, xuyên vào kiến tạo bờ nhận được William mở ra phạt góc phía sau đánh đầu dứt điểm, ba 0 Đường biên truyền vào trong, truyền ngắn thầm đấu, đá phạt ba loại phá hàng phòng ngự dày đặc lợi khí, quân Bắc dạn chờ ăn mấy lần. Chúng ta có rất nhiều tấn công thủ đoạn, có lúc gặp phải khó khăn, không có nghĩa là chúng ta gặp vẫn gặp phải khó khăn. GESU ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên nói, chương 158, mùa đông không mua người chương 158, mùa đông không mua người GESU cũng coi như là nghĩ rõ ràng. Không có ổn định đạt được tay, nhưng là loại kia có thể ổn định mang đến 20 khoảng chừng, trái phải giải đấu ghi bàn đạt được tay, vốn là mỗi người đều giá trị bản thân cực cao. Phần lớn đội bóng vẫn là dựa vào nhiều người đạt được chống đỡ đội ngũ. Dù cho là mở út như vậy đội mạnh cũng vậy, loại kia có thể mang đến lượng lớn ghi bàn đạt được tay. Mình có thể bồi dưỡng được đến tốt nhất, bồi dưỡng không ra cũng chỉ có thể cào vẽ số số, cũng không thể hoa bốn, 5000 bạn đi mua một cái đỉnh cấp đạt được tay, sao Southampton có thể không xa xỉ đến nước này. Có này năm, 6000 bạn, cũng là trước tiên đem nợ nần trả hết nợ, miễn cho hàng năm nhiều lương mấy triệu lợi tức không phải. Ngày 28 tháng 12, năm nay cuối cùng một trận thi đấu, cũng là đệ nhất tuần hoàn cuối cùng một trận thi đấu, Southampton ở sân nhà cùng hỗn vừa đánh thành một một bình, cuộc tranh tài này bên trong Hậu vua giữa sân hạt nhân mũ gì đã không chế giữa sân, sau đó không ngừng thông qua chính mình chuyển bóng điều động toàn đội phát huy. Hai cánh ba lê cùng hậu vệ cánh phải Mát cơ dùng tốc độ không ngừng trùng kích sang em tần hàng phòng thủ để sang em tần phòng thủ chịu đựng thử thách to lớn. Mát cơ cái này mùa giải chính thức trở thành chủ lực của hậu vua, tốc độ của hắn, lực xung kích cùng cường tráng thân thể để hắn ở hậu vua thi đấu hệ thống bên trong như cá gặp nước bình thường. Vì lẽ đó cứ việc lẹn đồng như vậy đường biên khoái mã đã không ở, hậu vua cánh phải vẫn như có xuất chúng tốc độ, có điều sáng tạo rất nhiều cơ hội hậu vua đối mặt đồng dạng lúng túng vấn đề. Đó chính là bọn họ không có một cái chủ lực đạt được tay. Đệ phổ cùng á đệ họ như vậy hàng tiền đạo tổ hợp, ở nhà giàu bên trong sát thực keo kiệt một chút. Á đệ họ trước xem như là một cái xuất sắc tiền đạo, nhưng là hắn các loại làm, để cho mình trạng thái đã sớm không lớn bằng lúc trước, mà đệ phổ cũng có điều là tờ giờ mi ở lít kẻ ra đời cái cấp bậc đó, cũng không phải cỡ nào xuất sắc tiền đạo. Vì lẽ đó bọn họ mãi cho đến hiệp một kết thúc trước, mới rửa vào van và ạt một cái bên trong vùng cấm bất quy tắc đâm bắn trước tiên đạt được, hiệp 2 thở ra hơi sau em tần thì lại ngược lại đem hội vừa đẻ lên đánh, lao rét điệp nát bị ép trước sau đổi có lũ cả cùng sạn giờ rồi tăng mạnh phòng thủ. Nhưng mà ở thi đấu phút thứ 81, William đường biên mạnh mẽ đột phá sau chuyển bóng, trước cắm vào đến bên trong vùng cấm đẻm bẽ lệ đại lực sút bóng, vì là sang hem tần san bằng điểm số. Cuộc tranh tài này điểm số cuối cùng chính là 1-1, để các bình luận viên rất là thở dài. Hai bên tấn công nếu có thể tóm đến khá một chút lời nói, cuộc tranh tài này đến tiến vào bao nhiêu bóng A phải biết hai bên trận đấu này suốt bóng số lần đều vượt qua 20 lần, kết quả nhưng chỉ có tiến một cái bóng. Hồn vừa thiếu ổn định đạt được điểm, Southampton cũng vậy. Tuy rằng lời này tựa hồ đem Southampton tăng cao đến một cái cùng hồn vừa sánh vai cùng nhau vị trí, nhưng cũng không tính là cỡ nào quyết đại. Dù sao 19 vòng hạ xuống, Southampton lấy 10 tháng 7 bình 2 phụ điểm 37 phân thành tích xếp hạng thứ tư, lần này còn chưa là đặt ngang hàng thứ tư, mà là một mình chiếm cứ vị trí thứ tư. Man City cùng MU hiện tại đều là 45 phần. Ferguson mang đội năng lực thật là khiến người ta thán phục, lớn như vậy thế yếu đều mạnh mẽ đổi kịp, hỗn vừa nhưng là bắt được 42 điểm, nếu không là bọn họ bị sang em tần đánh lén một hồi, nói không chắc hiện tại có 44 phân đây. Arsenal nhưng là phấn khởi tiến lên, lấy 36 phân xếp hạng thứ 5, Chelsea cùng Liverpool đều là 34 phần, đặt ngang hàng thứ 6. Xuống chút nữa chính là một lần chiếm cứ vị trí thứ 39 liệu cá sổ, bọn họ hiện tại chỉ lấy đến 30 phần, cùng 7 người đứng đầu tranh lệnh đã từ từ bị kéo dài. Lịch thi đấu quá nửa sau khi, xếp hạng phía trước chính là beat 6 đội ngũ này đã không đủ để làm người ta giận mình, nhưng là nhưng có một nhánh thăng hạng bước lên ở bọn họ trong hàng ngũ, vậy thì khiến người ta cảm thấy rất giận mình. Sao Hampton? Bọn họ hiện tại xếp hạng thứ tư, đồng thời từ USF ở Zoro Valis vòng bảng thi đấu bên trong gia biên. Có thể có biểu hiện như vậy, đủ khiến người là chi vô tay. Ấn lần truyền thông ở nửa chặng đường kiểm kê thời điểm đem Tần thật một trận đối phồng, có điều cũng là, sao Hampton bắt đầu ba trận liền cầm hai phần, mà sau còn có thể có tốt như vậy biểu hiện, đầy đủ khiến người ta cảm thấy đến giận mình. Dựa theo bọn họ biểu hiện bây giờ, Coi như dưới nửa mùa giải có trưởng, ít nhất trụ hạng không thành vấn đề, xung kích châu Âu đấu trưởng cũng không phải một cái chuyện rất khó. Đương đùa, chúng ta nhưng là phải xung kích quan quân. Southampton không ít các cổ động viên đều vung vậy nằm đấm gọi. Đương nhiên, bọn họ như vậy gọi thời điểm đều là nằm ở uống đến say khướt trạng thái. Farm là có bản hạt lạc, bọn họ đều không đến nỗi lớn lối như vậy. Bởi vì trên nửa mùa giải biểu hiện chứng minh, Southampton sát thực rất xuất sắc, nhưng là cùng đội mạnh so ra, bọn họ đệ nhất cấp điểm không đủ ổn định, Cặp thứ hai trên đội mạnh thời điểm, thành tích cũng không sao thế. Thua Man City, Chelsea, Bình Li và MU, hoặc vừa thắng Arsenal. Mặc dù rất giống vẫn là thắng một hồi, nhưng là cân nhắc đến Arsenal khi đó chính là bảy tên chủ lực cùng trọng yếu thay thế bổ sung không thể ra trận, có thể nói là suy yếu nhất thời điểm. Trận thắng lợi này cũng không thể giải thích cái gì. Nếu như không phải vừa vặn đụng tới suy yếu Arsenal, như vậy sao em tần đối với đội mạnh chiến tích chính là không một thắng tích? Vì lẽ đó quán quân cái gì hiện tại tạm thời vẫn chưa thể muốn. Nếu như câu lạc bộ có thể ở mùa đông chuyển nhượng thời điểm mua cái đỉnh cấp tiền đạo trở về, vậy còn là có thể suy nghĩ một chút. Hiện tại coi như là phổ thông fan bóng đá. Cũng từ bóng bình nhà môn phân tích bên trong biết rồi, Southampton liền thiếu một cái đỉnh cấp đạt được tay. Bất quá bọn hắn cũng biết, Southampton cái này mùa giải dẫn viên đã đủ ra sức, câu lạc bộ coi như còn có tiền, cũng không thể mùa đông đảo cái mấy chục triệu mua cái xạ thủ đến, đỉnh cấp xạ thủ cũng rất khó ở mùa đông chuyển nhượng. Giữa mùa giải kết thúc sau, The mi ở ít là không cái gì thời gian nghỉ ngơi, trên thực tế bọn họ chẳng mấy chốc sẽ nên đón một làn sóng dày đặc thi đấu, mà Southampton ở cao tầng đi ngang qua thảo luận sau khi, cũng không nghĩ muốn tiến cử cái gì cầu thủ, GES cho rằng đội hình đã đầy đủ hoàn chỉnh coi như có một cái có thể mang đến lượng lớn ghi bản tiền đạo vào lúc này gia nhập liên minh, đối với toàn bộ đội ngũ tới nói cũng chưa chắc là cái gì chuyện tốt. Có điều Jessu đặc biệt đi quan tâm một hồi bất đi, hắn trên nửa mùa giải ở Liván đã được cũng có chút gặp gỡ chắc trở, trận nào cũng thủ phát, ghi bàn nhưng không nhiều, có điều tới gần kỳ nghỉ mùa đông sau khi, hắn tựa hồ liền thích hướng giải hạng 3 anh tiếp đấu, bắt đầu liên tục ghi bàn lên. Đáng tiếc, xem sở ti bẩn ni kỳ biểu hiện, nên cũng không cách nào xung kích Champon Sip chứ. Mùa giải tiếp theo đến chỗ nào tìm một cái sẽ làm bắt đi đánh chủ lực Champon ship ở đây. Như vậy đội ngũ có thể khó tìm ú liên e. lặng ở trong lòng nghĩ. Bắt đi gần nhất thi đấu video hắn đều nhìn ú e. đến ra một cái kết luận cái tên này tuy rằng trình độ không được nhưng là thích đứng năng lực vẫn là rất mạnh như vậy tiến lên dần dần thi đấu lời nói hắn nói không chắc gặp trở nên càng ngày càng xuất sắc đáng tiếc hiện tại sao em không dùng được không cần hắn hắn cũng cần ở cấp thấp thi đấu bên trong càng nhiều rèn luyện một chút chính mình nếu không bây giờ trở về sao emần hắn có thể đánh không lên cái gì thi đấu sao emần cũng không dám ởợ giờ mi ởlí rèn luyện Hắn chương 159 kéo léo từ chối 3 chương 159 khéo léo từ chối 3 năm mới sau cuộc so tài thứ nhất, sao em đón Aston Villa, giờ giờ mi ở lịch, lịch thi đấu cũng không phải đệ nhất tuần hoàn cùng đệ nhị tuần hoàn đối thủ là giống như lúc, mà là gặp mặt khác rút thăm, vì lẽ đó cái này cũng là một cái để Tân đội ngũ rất không thích hướng một chuyện, rất nhiều thăng hạng trên nửa mùa giải thể hiện xuất sắc, dưới nửa mùa giải nhưng rối tinh rối mù, cũng cùng lịch thi đấu không thích ứng có, nhất định quan hệ, nhưng mà cuộc tranh tài này bên trong, Southampton biểu hiện, nhưng tương đương xuất sắc, đối mặt trước đây không lâu suýt chút nữa ở sân bóng Sì mà gì S đánh bại chính mình đối thủ. Southampton em tần ở Villa phát sân bóng nhưng hoàn toàn không chế lại Villa phản kích, trái lại không ngừng chính mình không chế lại trên sân cục diện. Sau đó thông qua trên hiệp hai ghi rút cùng vai đồ các một cái ghi bàn giải quyết đối thủ, hay không? Sao em thắng được gọn gàng nhanh chóng? Đối với kết quả này, Jesu cũng có chút kỳ quái, có điều các cầu thủ dồn dập biểu thị cùng một vừa ba lê còn có bắt cơn tốc độ so ra, Villa ạ bọn là họ liền không tính cái gì rồi. Jesu đung nhiên tỉnh ngộ, trải qua tốc độ càng nhanh hơn, kỹ thuật càng mạnh hơn ba lê súng kích sau khi, à bọn là họ sát thực liền không tinh cái gì. Cái này cũng là kinh nghiệm tầm quan trọng. Đỉnh cấp giải đấu trình độ không riêng so với trang tận xếp mới cao, đồng thời còn nắm giữ đủ loại khác nhau trang tận xếp không thể sẽ xuất hiện đỉnh cấp cầu thủ. Những này cầu thủ thường thường đại diện cho toàn bộ hiện đại bóng đá đỉnh cao. Cùng bọn họ sau khi giao thủ mới gặp từ từ đối với loại cường độ này thi đấu, tập mãi thành quen. Loại này tập mãi thành quen vốn là một loại tiến bộ. Cuối tuần cùng FA vòng thứ ba, toàn thay thế bổ sung ra trận. sang tần vẫn như cũ ở sân khách đem trang tận đội bóng cỏ bẹn chi một trận hành hùng. Austin cùng nỗ tổ xử lý ba cái đi bàn. Saem tần dung thăng cấp vòng thứ tư. Lúc này UEFA Euro League vòng khờ nót đá với cũng đi ra, sao tần đánh vào một cái không tốt cũng không xấu ký, đối thủ của bọn họ là Bundesliga đội ngũ Hà Nội 96. Đội ngũ này mùa giải trước ngoài dự đoán mọi người bắt được Bundesliga người thứ 4, nếu không là Bundesliga chỉ là 3 người đứng đầu có thể tham gia Champions League lời nói, bọn họ liền có thể đánh Champions League thi đấu. Cái này mùa hè bọn họ cũng không tồn thất cái gì chủ lực, có điều biểu hiện cùng mùa giải trước so ra còn kém không biết Hiện tại xếp hạng Bundesliga thứ 7, UEFA Europa League vòng bảng đệ nhị ra biên, bọn họ cái kia vòng bảng cũng không tính mạnh, sân đất liền, cổ đèn hạ ẩn, hòa tư cả dạ, này vòng bảng áp lực so với Southampton này vòng bảng còn phải thấp hơn không ít, nhưng là bọn họ vẫn như cũng chỉ lấy đến vòng bảng thứ hai. Vì lẽ đó đội ngũ này cũng không tính rất mạnh, mùa giải trước biểu hiện xuất sắc, có thể chỉ là số may bạo phát mà thôi. Ngay ở Jesu chuẩn bị chiến đấu đón lấy thời điểm tranh tài, hắn nhưng được một cái tin, thưa quê người đại diện hỏi chúng ta đối với hắn có hứng thú hay không? Jesu ngạc nhiên hỏi gì? Đúng đấy, chúng ta không phải thiếu cái có thể đạt được xạ thủ sao. Tơ vệ thực lực nhưng là không có vấn đề gì. Tơ gì nói? Đúng đấy, đều 4 tháng không tham gia huấn luyện cùng thi đấu. G.E.S.U nhổ nước bọt một câu. Tơ vệ mùa hè nào muốn rời khỏi, biểu thị chính mình quá mức nhớ nhà đã trở thành một cái tàu điểm. Rất nhiều fan bóng đá đều cho hắn nổi lên cái bí danh gọi rất nhớ nhà, kết quả có gìn thì ẩn bởi vì Man City chào giá quá cao, hắn không chuyển được thành. Lòng mang bất mãn tơ về ở trang tí onlit cuộc tranh tài vòng tứ hai bên trong từ chối không tiếp thay thế bổ sung ra trận, bị câu lạc bộ xử phạt cấm thi đấu cùng đình chỉ huấn luyện, kết quả tơ về lại liền đem Man City cho tố cáo, chuyện này vẫn liền rằng có đến hiện tại. Ta không phải muốn thực lực của hắn vẫn là rất mạnh mà. Có gì giải thích nói, hiện tại hắn cùng Man City phương diện đều cứng lại rồi, Man City hiện tại không dùng được, không cần hắn, bởi vì có Agüero, Zeko, còn có Balotelli, hắn ở lại trong đội sẽ chỉ làm trong đội bầu không khí trở nên càng thêm thêmắc liệt, mà hắn cũng không muốn túi đầu đến thu được ra trận cơ hội. Vì lẽ đó dù cho là đem hắn thuê lại đây dùng nửa năm, cũng là một cái lựa chọn tốt đã. GESU suy nghĩ hồi lâu, vẫn là quên đi, tuy rằng hắn không sai, nhưng là hắn đặc điểm cùng chiến thuật của chúng ta quá không phù hợp, ngươi nói, hắn đến rồi thay thế ai vị trí? Muốn nói không chế bóng đột phá, chúng ta có James, muốn nói đường biên đột kích, chúng ta có William, hắn cũng chính là đạt được năng lực cường một điểm, nhưng là ngoại trừ ở bờ sẽ ổ cùng ở Man City cái thứ nhất mùa giải, đội ngũ quay trùng quanh hắn đánh, hắn có thể vượt qua một mùa giải 20 bóng ở ngoài, hắn lúc nào đạt được như vậy dày đặc quá? chúng ta hiện tại không phải thiếu tấn công nhân thủ, phải biết sắp xếp nổ lì tổ cùng Austin có nhất định cơ hội ra trận, cũng đã đủ để ta đau đầu. Còn sắp xếp hắn, thực sự là không đủ ta phiền. Tơ gì đâm chiêu gật, gật đầu, nói như ngươi vậy cũng có đạo lý. Tính cách của hắn, rất dễ dàng để chúng ta phòng thay đổi bầu không khí xảy ra vấn đề. Jesu gật cù, còn có một câu nói hắn không nói, vậy thì là Tơ V cũng là cái thường thường ăn thẻ ra hỏa, tuy rằng hắn là cái tiền đạo, nhưng là hắn ở đây trên vẫn rất liều, động tác cũng rất lớn, đều là gặp ngoài ngày can được bài, vạn nhất ăn một tấm thẻ đỏ, bản thân đạo đức tấm gương nhiệm vụ còn có làm hay không? nếu như Tơ V đổi thành Hydrain, hắn cũng thật sự hiểu ý động Hydrain đúng là cái thuần sát thủ, hơn nữa có cơ hội lời nói, đều là có thể đạt được lượng lớn đi bàn. đáng tiếc, hiện tại Hydrain ở rêu biểu hiện rất tốt, đem Dembélé đều áp chế đến trên ghế dự bị, người ta cũng sẽ không coi trọng sang em tần như vậy một nhánh thăng hạng. vẫn là trong đội đảo tiềm đi, cơ lọ sở cùng đi rút cạnh tranh, rất tốt. hai người thay phiên ra trận, tuy rằng thiếu một điểm kéo dài tính, nhưng là lại có thể không có nỗi lo về sau ở đây trên núi kháng, có thể làm được điểm này, liền rất tốt. Jesu cuối cùng nói, sợ gì gật vậy ta liền kéo léo từ chối tờ về bên kia, liền nói chúng ta không hy vọng cùng Man City trong lúc đó hài lòng quan hệ chịu ảnh hưởng lý do này không sai. Jesu rất là tán thưởng. sao em tần đón lấy một vòng giải đấu là tọa trấn sân nhà đá với Arsenal, trước Arsenal biểu hiện thú tệ, có điều năm mới đến sau khi bọn họ không ra dự liệu rơi mất dây xích trên một vòng đá với lôn lôn tiểu đệ đệ phun hẻm, kết quả bị các chủ nông trường ở nông trường của chính mình cho đánh một cái 21, vẫn là ở thi đấu cuối cùng 5 phút đồng hồ liền tiến vào hai bóng đi chuyển. vậy cũng là là Arsenal bị cũ bắt đầu Sau đó trạng thái hài lòng, một đường tất cánh, nếu như cái khác đội ngũ trạng thái không tốt như vậy, bọn họ thậm chí có thể chiếm cứ vị trí thứ nhất thời gian rất lâu. Kết quả vừa đến kỳ nghỉ mùa đông liền bắt đầu kéo hồng, kéo hồng đến mà, bốn nguyện phấn khởi đi lên, tiến vào tranh bốn hình thức, không người có thể ngăn, lấy sau cùng đến người thứ tư. A4 nặng nề, cũng chính là như thế đến. Vì lẽ đó GSU cảm thấy đến lịch thi đấu cũng không thể lắm, cũng là bởi vì lần thứ hai đụng tới Arsenal, cũng sẽ đụng tới một nhánh hơi yêu Arsenal. Đây quả thật là xem như là Southampton bất ý. Chương 160 Phiên muộn Ngoeger chương 160, phiên muộn Ngoeger Arsenal gần nhất nhân viên lại không quá chính đề, cái này cũng là bọn họ kỳ nghỉ mùa đông trước sau thành tích tổng không tốt nguyên nhân, bọn họ đều là sẽ có người thiếu trận, sau đó bản thân bọn họ đội hình độ dày cũng không được, phá đông tưởng bù tây tưởng, thành tích dĩ nhiên là tốt không tới chỗ nào đi. Lần này đi đến sau Arsenal lại thiếu hụt ba viên đại tướng, đầu tiên là hai cái hậu vệ cánh sân cùng sạ nã đều người bị thương thiếu trận, thật bất và nửa năm này mới vững chắc chính mình hạt nhân vị trí thể hiện xuất sắc cả hạ cũng thiếu trận, ba tên chủ lực thiếu trận, Arsenal thực lực dĩ nhiên là suy yếu rất nhiều. Ever vào lúc này thể hiện ra hắn bảo thủ một mặt, hắn cũng không có bắt đầu dùng kỹ thực có thể đánh trung lộ chạm bờ là đánh công kích giữa sân vị trí, mà là để ạ xạ vịn đi đến trung lộ tổ chức tấn công, bọn nhận nhậm chức tiền đạo cánh trái. Chỗ chết người nhất chính là Arsenal trong trận chuyên trách hậu vệ cánh lại cũng chỉ có cái kia hai cái chủ lực. Arsenal cái này mùa hè chuyển nhượng thị trường dây ra dây dưa, thời khắc cuối cùng mới liền ký bốn người, dưới tình huống như vậy, bọn họ chuyển nhượng đương nhiên liền khó tránh khỏi có sơ hở. Vì lẽ đó ở trận này thi đấu bên trong, Ever chỉ có thể dùng dịu nhậm chức hậu vệ cánh phải, tiểu tướng Mỹ Trần nhậm chức hậu vệ cánh trái. Này trên căn bản chẳng khác nào là tạm tạm đánh. Phải biết dữ dịu tuy rằng ở Arsenal cũng đã rất nhiều năm, nhưng là Arsenal fan bóng đá chính mình cũng nhổ nước bọn, nói hắn có thể ở Arsenal chờ lâu như vậy chỉ có một cái giải thích, đó chính là hắn là heger con uôi. Cho tới mới 18 tuổi tiểu tướng bị Trần, vào lúc này bị không châu bắt chó đi cày, cũng là có chút làm người khác khó chịu. Như vậy một cái hầu như là chắc vá lên đội hình, tuy rằng khung xương vẫn còn, thì như trung vệ mẹ tỷ giả cỡ cùng cô Sieny tổ hợp, Alexander song nhậm chức tiền vệ phòng ngự, đội trưởng Van đạo nhưng là ở hai cái hậu vệ cánh cùng tổ chức hạt nhân vị trí là không châu bắt chó đi cả a vậy thì rất vội mạo cái này mùa giải Arsenal chủ yếu cầu thủ thay phiên bị thương hoặc là ngừng thi đấu nếu không là bọn họ còn có một cái trước là bệnh lương tử cái này mùa giải nhưng một lần thương đều không có đội trưởng Van Der Si lời nói như vậy cái này mùa giải Arsenal vẫn đúng là không có gì hay chơi trước bọn họ thắng liên tiếp từ điểm lót đáy vị trí bọn tới năm vị trí đầu dựa vào chính là Van Der Si không ngừng đi bàn cuộc tranh tài này tuổi hồ cũng không ngoại lệ Hiện một mệt mẹn bắt đầu 10 phút, ả xạ biển trung lộ cầm bóng sau đưa ra một cái đẹp đẽ cho khe. Vantersi tiếp bóng sau đột nhập vùng cấm. ở Pháo bay người giam giữ trước, ngay lập tức lên chân sút bóng, quả bóng ép sát mặt đất bay vào khung thành góc xa. Sau thêm tần các cổ động viên bắt đầu phát sinh to lớn tiếng sụt. Vantersi bắt đầu chúc mừng, Pháo thì lại cùng Navas hai mặt nhìn nhau. Quái đản, Navas phiền muốn nói. Đúng đấy, cảm giác hắn thật giống không luôn mãn liền sút bóng, thực sự là bị dị. gật gù. Nếu không phải như thế, người giam giữ cùng ta cứu thua cũng sẽ không chậm bố một cái. Na vác truyền dài đem bóng trò đá ra ngoài. Bangteri si cái này đặc điểm thật là khiến người ta đau đầu à. Có điều cũng còn tốt, loại này đẹp đẽ ghi bàn hắn cũng không tùy tiện liền có thể đánh đi ra. Jesu hừ một tiếng. Cái này mùa giải hắn đã tiến vào 18 cái giải đấu ghi bàn, có ít nhất 10 cái là dùng phương pháp tương tự tế bảo. thì lòng tốt nhắc nhở. Jesu hừ một tiếng. Bị Arsenal dẫn trước, sao tần các cầu thủ lập tức liền khởi sướng mãnh liệt phản công. Bọn họ bắt đầu ở giữa sân tạo áp lực, không ngừng áp chế Arsenal giữa sân. Arsenal cái này giữa sân kỹ thuật hàm lượng không thành vấn đề, mặc kệ là Van Quock, Ả sạc biển vẫn là bờ ảnh, đều là rất xuất sắc tấn công tay, nhưng mà bọn họ đang chạy cùng phòng thủ trên liền đều chênh lệnh một ít, dèm xây rất nỗ lực, có điều dù sao hắn còn trẻ, chỉ dựa vào Alexander xong một người, muốn cho Arsenal lưng mạnh lên, vẫn có chút khó. Sao em tần giữa sân xem cối say như thế từng bước một áp chế Arsenal giữa sân, khiến cho bọn họ không ngừng thu bể, chỉ có thể thông qua phản kích đến chế tạo uy hiếp. Sau 10 phút, Djembo gọi ý ở cánh trái cầm bóng, cỡ lò sở hướng ngang chạy mang đi một tên hậu vệ rệm rồ gợi gỡ đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm, trước cắm vào vai đồ cầm bóng, về phòng thủ rệm sẩy vội vàng bên dưới đưa chân xoạt bóng, lại không có thể soạt ngã quả bóng, vai đồ kêu thảm một tiếng ngã xuống đất, trọng tay chính quả đoán phán phạt để bóng, William chủ phạt một lần là xong. Phạm vào một cái sai lầm rệm sẽ thời gian sau này bên trong biểu hiện vẫn là rất tốt, hắn ở giữa sân không ngừng chạy, không ngừng về phòng thủ cùng trước cắm vào, dùng chính mình chạy chống đỡ toàn đội tấn công. Mà bantersey cũng đồng dạng đang tìm kiếm cơ hội, hắn ngày hôm nay trạng thái rất tốt, này một penalty viên chính mình có thể rất rõ ràng cảm giác được. Hắn chạy chỗ vẫn là rất phù, có điều phía sau có ba cái có thể chuyển bóng cho cầu thủ khác, điều này làm cho hắn chỉ cần bắt được bóng, liền có thể sáng tạo ra huy hiếp đến. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 28, đang không ngừng lan truyền sau khi Vernon ở đường biên cầm bóng, sau đó hắn nhìn thấy Van Si hướng về bên trong vùng cấm trước cả bảo. Vernon lập tức nhấc chân, đem bóng chuyền chéo đến vùng cấm. Van der Si cùng Tơ đồng thời đánh về phía quả bóng, có điều Van Si động tác vẫn là nhanh một bước, hắn giành trước nhận được bóng, sau đó hướng ngang một chuyến, tiếp theo quả đoán lên chân sút bóng. Nhưng mà lần này, Fonder nhấc chân đi cản động tác nhanh hơn một bước, điều này làm cho Van Persie sút bóng chịu đến nhất định phải dầy. Quả bóng ép sát mặt đất bay về phía khung thành góc xa. Navas đồng dạng sớm làm ra phản ứng, một cái đổ người, vững vàng đem bóng đặt ở dưới thân. đẹp đẽ cứu thua cùng phòng thủ. Bình luận viên hô lớn một tiếng, Navas cầm bóng từ trên mặt đất bỏ lên, rất xa đem bóng đá ra ngoài, sau đó cùng phò tờ vỗ tay. Sự chú ý tăng lên một hồi là được. Hắn cái kia tiết tấu gặp nhanh một chút, có điều chỉ cần chúng ta không mê hoặc, hoàn thành cứu thua vẫn là có thể làm được. Phò nói với Navas, Navas gật gù. Thấy không, cái này cũng là kinh nghiệm tăng lên. Đem tất cả những thứ này đều nhìn ở trong mắt GS cười nói với ly. Vợ Vernon ly gật gù, lần này phòng thủ sát thực rất đặc sắc. Trên sân, hai bên đang tiếp tục giằng co. McGregor cao mày nhìn trên sân, hiện tại Arsenal giữa sân bị tần dùng chạy cùng sức mạnh chế trụ, cùng bọn họ so ra, Southampton này mấy cái giữa sân chạy cùng đối kháng năng lực cũng cao hơn ra một cấp bậc. Dù sao đối mặt 3K thời điểm, bọn họ cũng có thể thông qua chạy áp chế 3K không có cách nào đánh ra bọn họ chơi chạy lan truyền tấn công đi ra cũng đừng nói Arsenal tấn công cùng Barca so ra, trên thực tế còn muốn kém không ít. Tiếp tục tiếp tục như vậy, lời nói, cuộc tranh tài này sẽ rất khó khăn á, nhưng là Heger nhưng không có biện pháp quá tốt, hắn muốn là không phải một cái trường thi năng lực chỉ huy rất xuất sắc vấn luyện viên trưởng, hắn càng quen thuộc kiến đội cùng bồi dưỡng cầu thủ, mà hiện tại trong tay hắn còn không có cái gì có thể dùng đến trên cầu thủ có thể đổi, thật giống như chạm bờ lạnh thay đổi hoàn court, lẽ nào liền sẽ so sánh thi đấu có chuyển biến? Không có khả năng lắm mà. Heber phiền muốn nghĩ, trên ghế dự bị tấn công tay còn có chạm bờ lạnh, mùa đông mới vừa từ nước Mỹ trở về gì gọi bệnh trở lại kỳ. nhưng là tác dụng của bọn họ, có thể lập tức rõ ràng sao. Chương 161, nhược điểm chính là nhược điểm chương 161, nhược điểm chính là nhược điểm hiệp một cuối cùng điểm số là 11. Hai bên đều thu được không ít cơ hội, có điều cũng không có khả năng đạt được càng nhiều ghi bàn. Arsenal tuy rằng hai cái hậu vệ cánh bị Southampton áp chế không thở nổi, bất quá bọn hắn trung lộ phòng thủ vấn đề không lớn, thêm vào sự dẻn nỉ trạng thái cũng không sai, vì lẽ đó không để Southampton tiếp tục ghi bàn. Manavas cùng Fɔnter nhưng là liên tục liên thủ ngăn cản Van der bóng, bọn họ thích ứng đến mức rất nhanh tiên trì tấn công, vẫn là từ hai cánh khởi sướng, hiểu chưa? Bọn họ hai cái đường biên rất rõ ràng cái hở, chúng ta đuổi theo bọn họ đánh là được rồi. James, hiệp hai nhiều đến đường biên đi hoạt động. Jesse ở phòng thay đồ bên trong đối với James rủ gợi nói, hắn cũng không lo lắng Arsenal gặp tăng mạnh hai cánh phòng thủ, làm sao tăng mạnh? Đơn giản chính là để tiền vệ phòng ngự đi hai cánh bọc lót, nhưng là hai cái hậu vệ cánh thực lực kém, vậy thì là thực lực kém. James rủ gợi gật gật đầu, hắn gần nhất kỹ thuật biểu hiện bình thường, lúc trước liên tục 4 trận giải đấu ghi bàn sau khi, hắn đã có giải đến 7 trận cơn khát bàn thắng. Trong khoảng thời gian này các tiền đạo ghi bản kỳ thực cũng không nhiều, cỡ rõ sở cùng ghi rút đều chỉ là tình cờ ghi bản, nếu không là giữa sân cái khác cầu thủ hỏa lực mở ra hết lời nói, sao em tần hiện tại khả năng đã đi đội Điều này cũng làm cho dêm rộ hội ý gỡ cảm giác mình nên gánh bắt lên đến càng nhiều hơn một chút. Dù sao sao em tần cái này mùa hè ở trên người hắn tiêu hết đệ nhị nhiều tiền, tiêu Vương William là cái tiền đạo cánh, hắn ở đường biên làm được đủ không sai, mà hắn thành thứ hai tiền đạo, ở cần ghi bản thời điểm, liền nên đứng ra. Hiệp 2 bắt đầu sau hai bên tiếp tục ở đây trên dây dưa, Southampton tấn công bắt đầu càng nhiều tập trung ở đường biên, đuổi theo đối phương hai cái hậu vệ cánh đuổi đánh tới cùng. Arsenal giữa sân bị ép không ngừng đi hai bên bảo vệ, đối kháng Southampton tấn công. James Rudder Ivor ở đường biên bắt đầu mạnh mẽ dẫn bóng đột phá, Diệu bị hắn đột phá, Bọc lót dẻm sẩy nhưng đúng lúc xuất hiện ở trước người của hắn, James Rudder Ivor xoay người đem bóng chuyển trở lại, theo vào tiếp ứng đẹp bẽ lệ trực tiếp 45 độ góc truyền vào trong, quả bóng bay đến bên trong vùng cấm, bị tấn công Sir bắt được. hừ một tiếng, sau đó quay đầu hướng phía sau đi, dẻm sảy cũng thả lỏng ra cái này mùa giải hắn từ từ trở thành Arsenal chủ lực, tuy rằng biểu hiện còn chưa đủ ổn định, cũng đã từng bước thể hiện ra hắn tiềm chất. However, xem người trẻ tuổi tiềm lực vẫn là rất mạnh. Cuộc tranh tài này bên trong hắn tuy rằng đưa một cái penalty, nhưng là cái kia không tính là phạm sai lầm, vì lẽ đó đã đến hiện tại, hắn cũng coi như là dần vào cảnh đẹp. Arsenal khởi sướng tấn công, chuyển bóng rất nhanh sẽ đến dẻm sởi dưới chân, dẻm sởi lùi lại cầm bóng, sau đó xoay người dẫn bóng về phía trước, quan sát trước sân ra bóng con đường. Cuộc tranh tài này ạ tạ không ở, tuy rằng tiền vệ tấn công lại nhưng là người nga càng quen thuộc đường biên tập kích tổ chức tấn công cũng không phải hắn sở trường, vì lẽ đó lúc trước Egor nói cho Riem sẩy, để hắn nhiều ở hậu trường chú ý tổ chức tấn công, Riem sẩy bốn là cũng sẽ tổ chức, vì lẽ đó cuộc tranh tài này không chế bóng liền tương đối nhiều một điểm. Vừa bắt đầu hắn cầm bóng tổ chức thời điểm còn rất cẩn thận, có điều bởi vì vị trí của hắn khá là ở phía sau, vì lẽ đó Samem tần đối với hắn bước cấp cũng không phải đặc biệt hung, chấm rãi, hắn cũng là bắt đầu cảm thấy đến thích ứng. Lần này hắn nhìn thấy em tần ba cái giữa sân bên trong, đẹp vẻ lệ cùng mạ tuy đi đều tương đối ở phía sau, vai đổ nhưng là đẩy đến tiền đạo vị trí còn không lùi lại đây vì lẽ đó hắn cũng là ở giữa sân lớn mật cờ bóng. sau đó hắn liền nhìn thấy lùi lại chuẩn bị tiếp ứng hạ sạ vỉn đang chuẩn bị hô cái gì. ngay ở hắn một cái giật mình thời điểm, một cái chân từ phía sau hắn duỗi tới, sau đó mạnh mẽ từ dưới chân hắn đem bóng cho câu đi rồi. Dẹm xây lảo đảo một cái. ở lão đảo thời điểm hắn ra sức quay đầu muốn xem là ai đánh lén hắn, sau đó liền nhìn thấy sang em tần số 10 áo đấu. hoàn thành rồi lần này cướp đoạn chính là dẻm rổ hụi gờ. các bóng sau khi dẻm rổ hụi gờ cấp tốc về phía trước, sau đó ở mẹ tỷ giả cửa nội vàng đập ra đến sau khi nhấc chân liền đem bóng chuyển đến vòng ngoài cấm địa cỡ lọ sờ ở bên trong vùng cấm chạy hấp dẫn tiên cuối cùng hậu vệ sự chú ý vai đổ không tốn sức chút nào bắt được bóng sau đó lên chân liền đánh nay chân đường vòng cấm trên suốt bóng đánh cho vừa vội lại điều quả bóng ép sát mặt đất từ dẹt nhì tay trước bay qua sau đó một đầu đâm vào khung thành góc chết 21. bóng vào vai đổ có điều cái này ghi bàn muốn cảm tạ dèm rổ đội trưởng chuyển bóng nếu không là hắn trước tiên cướp đứt đoạn mất dẻm sẩy, sau đó đưa ra chuyển chéo lời nói vai đồ cũng không có suốt bóng cơ hội dèm sẽ cuộc tranh tài này đúng là Hắn trước tiên đưa một cái penalty, sau đó lại bị cướp đoạn dẫn đến mất bóng. Kỳ thực này hai lần sai lầm ở ngoài, dẻm xây biểu hiện cũng khá. Khi vọng hắn không muốn bởi vì này hai lần sai lầm chịu đến quá to lớn đặc kích. Các bình luận viên rồn dập đánh giá, kỳ thực phần lớn người vẫn là vì hắn giải vây. Dù sao tại đây hai cái mất bóng ở ngoài, dẻm xây biểu hiện cũng khá, bởi vì hai cái sai lầm mà ảnh hưởng đến đón lấy phát triển, vậy ai đều không bình lòng. Hever cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, này hai lần sai lầm quả thật có chút chí mạng, có điều Hever có ít nhất một cái chỗ tốt, vậy thì là đối với hắn xem trọng cầu thủ trẻ. Hắn đều là sẽ rất có kiên trì. Vì lẽ đó đón lấy hắn mặc dù ngay cả thay đổi hai người, dùng henry cùng Drode chỉ thay đổi hạ xạ Vin cùng bờ nó, nhưng cũng không có thay đổi nghiêm sợi. Arsenal bắt đầu khởi sướng đánh mạnh, nhưng mà bọn họ hàng phòng thủ kẽ hở nhưng càng lúc càng lớn, thi đấu tiến hành đến phút thứ 60 thời điểm, lại là Dembélé vừa ý gỡ lùi lại đến giữa sân, sau đó đưa ra một cái chọc khe, cỡ lỏ sở phản biệt vị thành công, đối mặt tấn công sức dẻn bình tĩnh để bóng góc xa dứt điểm. 3-1, Southampton xa xa rất trước. Ngay dùng chạm bợ lần thay đổi mẹ tí giả cờ, đập nồi dìm chuyển liệu chết đến cùng triển khai tấn công, lần này thay đổi người hiệu quả không sai, trạng bợ lần sau khi đột phá đem bóng chuyển cho Hacott, oan cốt cao tốc trước cắm vào hình thành đối mặt không thành, lốt bóng dứt điểm đoạt về một phần, nhưng mà không lâu sau, Hendry nhưng xuất hiện một lần sai lầm, hắn ở giữa sân bị mạ tùy địt cất đoạn, đẹp bẽ lệ chuyển dài phía trước, thay thế bổ sung lên sân nổ lỷ tổ hình thành đối mặt không thành. Tương tự lốt bóng dứt điểm. 4 đây chính là cuộc tranh tài này cuối cùng điểm số. Arsenal tuy rằng tấn công biểu hiện rất tốt, nhưng ở giữa sân không ngừng xuất hiện sai lầm. Này kỳ thực cũng cùng trong bọn họ chẳng phân tán quá nhiều sự chú ý bảo vệ đường biên có quan hệ. Bóng đá thi đấu chính là như vậy. Một cái rất rõ ràng xác định nhất định sẽ bị đối phương đuổi đánh tới cùng. Coi như không có thông qua khuyết điểm này đạt được đi bàn, cũng sẽ ở tại địa phương khác chiếm được tiền nghi. Sao em tận thành công ở mùa giải này xong giết Arsenal? Này hai trận chúng ta đều chiếm nhân viên trên tiền nghi, không thể chứng minh cái gì. Trên một hồi Arsenal có 7 tên cầu thủ không cách nào ra trận, này một hồi cũng có 3 tên tuyệt đối chủ lực không cách nào ra trận đạt được thắng lợi chúng ta không cái gì đáng giá tiêu ngạo, ta chỉ có thể vì bắt được này ba điểm mà cảm thấy cao hứng. Webber tiên sinh cái này mùa giải vận khí vẫn rất xấu, thế nhưng vận khí không tốt sau khi cũng sẽ có số may thời điểm. JESU ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên rất là thành cần nói. Chương 162, suy yếu Chelsea chương 162 Suy yếu, Chelsea đánh bại Arsenal sau khi nghỉ ngơi một tuần. Southampton tiếp tục trọng quyền tấn công. Ở sở tại đi ủng bóp bọn họ trực tiếp đúa lật đệ nhất tuần hoàn bước hòa quá chính mình Sunderland. Thi đấu bên trong Southampton cấp cầu thủ chạy tích cực, bước cấp hung ác, đánh cho Sunderland trên dưới quân lính tăng dã. Thật giống như cùng bọn họ lớn bao nhiêu kiểu như thế. Giêng rổ của Iker ở trận này thi đấu bên trong thông qua một cấp cường lực đánh bắn mở tỷ số. Sau đó hắn lại trước sau kiến tạo mở khi Tajian cùng cỡ lò sở đạt được. Southampton cuối cùng 3-1 sân khách đánh bại đối thủ. Thắng được cuộc tranh tài này sau khi. Southampton điểm đạt đến 46 phần, theo này một vòng hỗn vừa bại bởi Man City, bọn họ điểm cũng là 46 phần, dựa vào 7 cái hiệu số bàn thắng thua Sao tự, Southampton vượt qua Hogwarts vừa, đi đến người thứ 3 vị trí. Bọn họ bây giờ cách người thứ nhất Man City trên lệnh, cũng chỉ có điều là 8 phần mà thôi. Giải đấu còn sót lại 16 vòng, Southampton có thể đi tới đến mức độ như thế nào, ai cũng không rõ ràng. Không không không, mục tiêu của chúng ta vẫn là chủ hạng, điểm này không thể nghi ngờ. GES ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên cười nói, gây nên những người khác một trận cười vang. Đúng đấy, cái chuyện cười này, quá buồn cười. Có điều ngấp lại mùa giải trước rất nhiều phóng viên đều cảm thấy đến Southampton cũng chính là có thể xung kích một hồi 10 vị trí đầu, số may lời nói xung kích với ở rồi ba khu vực, nhưng là nhìn thấy Southampton quá kỳ nghỉ mùa đông đều còn thắng liên tiếp tình cảnh, thì nên biết Southampton thực lực, ít nhất cũng là xung kích Champions League khu vực thực lực. Sau đó một tuần nhưng là cup FA thi đấu, Southampton các cổ động viên cảm thấy rất tiếc đuối, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, Southampton hiện tại trạng thái vừa bạn, hiện tại vừa bị đánh gãy, đón lấy có biểu hiện gì, vậy còn không dễ bàn đây. Ở một tuần sau khi Cup FA bên trong phái ra toàn bộ thay thế bổ sung cùng loạn đánh thành thế hòa sau khi Southampton đón lấy một vòng giải đấu bên trong nên đón Chelsea. Mẹ cái gà, rốt cục có cơ hội gây sự với hắn. J làm nóng người nói. Chelsea hiện tại xếp hạng thứ năm, điểm 41 điểm, trên lý thuyết con số này cũng không tệ lắm, nhưng là cân nhắc đến bọn họ là tốt nhất cái mùa giải giải đấu quán quân, bây giờ lại bị Southampton như vậy thăng hạ vượt qua năm phần, đây quả thật là khiến người ta rất khó chịu. Vì lẽ đó bổ vị trí hiện tại, khi thực là có chút tràn ngập nguy cơ. Đối với hăng hái đi đến Chelsea, cảm giác mình là cái kế tiếp Mourinho bố Ass tới nói, như vậy ngăn trở, thật là để hắn cảm thấy đến khó chịu. Vào lúc này, hắn đụng tới Southampton. Chelsea bộ Abu đã rơi xuống tối hậu thư, này một hồi không đánh bại Southampton, đem mình cùng bốn người đứng đầu trên lệch tu nhỏ lại lời nói, hắn liền sẽ sát hại. Trên thực tế Chelsea thứ 14 vòng đánh bại Man City thi đấu, bộ Ass ngay lúc đó vị trí vẫn là rất bất chắc, khi đó Chelsea cũng khoảng cách trước hai tên tựa hồ rất gần vui, nhưng mà đón lấy Chelsea liền đến cái bốn vòng chịu không nổi, trực tiếp bị trước hai tên dứt bỏ không nói, còn bị Southampton cho vượt qua. Đối với Abu tới nói, hắn có thể không chịu được cái này. Mata, David Luiz, Mertens, Lukaku, Couto. Những thứ này đều là bỏ ra đồng tiền lớn, kết quả bộ Ars mang đội thành tích so sánh với cái mùa giải còn kém, chuyện này làm sao có thể chịu. Bộ Ars bắt đầu sâu sắc cảm nhận được ở đỉnh cấp đội bóng dạy học cấp lực. Mà cuộc tranh tài này, đúng là hắn cơ hội cuối cùng. Có điều dưới tình huống như vậy, hắn lại gặp phải thương Bệnh chiếu, Kessié, Lampard, dễ bị dễ, mà kèo 4 viên đại tướng thiếu trợ, đặc biệt là sau ba cái, bọn họ chính là mùa giải này Chelsea giữa sân chủ lực, kết quả toàn mất này còn làm sao đá Bộ As liên quận ASU đối với này nhưng cũng không quan tâm, hắn cũng mặc kệ bộ có phải hay không sức đầu mẹ chán. Trước thắng ta một lần, vừa vặn, trước khi đi cũng phải bị ta thắng một lần. Trên một hồi cũng FA hắn một cái chủ lực đều không trên, toàn bộ là thay thế bổ sung cùng cầu thủ trẻ, chính là vì cuộc tranh tài này. đệ nhất tuần hoàn ta nhưng là thua không phục lắm đây. ASU -E ở lúc trước nắm tay thời điểm nói, bộ rất là căm tức nhìn ASU, -E con bà nó, năm ngoái tháng ta bất tu chương, ta còn không tìm ngươi tới đây. Có điều ASU -E nhưng không có cho hắn cãi lại cơ hội trực tiếp trở về đến vị trí của mình. chờ thi đấu bắt đầu. Thủ môn Navas, hậu vệ cẩn lỉnh, Foster, Llorente, Berlai, giữa sân Maudy đi, đẹp bẽ lẹ, Vidal, tiền đạo William, cỡ lọ sờ, dám dỗ của Iger. Cùng sang em tần thủ phát so ra, Chelsea thủ phát lại có vẻ có chút eo kiệt. Thủ môn Sét, hậu vệ cánh phải bỏ sinh tra, hậu vệ cánh trái Ashley có lệ, trung vệ David Luiz cùng Ivanovic hợp tác, giữa sân Mệ ấy giật cùng Djoum mở nhậm chức trung lộ, Mạn đủ ạ cùng Mata xuất hiện ở hai cái đường biên, tiền đạo do Tozzi cùng Sørensen hợp tác điều này hiển nhiên là một cái xem ra rất khó chịu trận hình nói trắng ra Chelsea tại trên muji no mặt trò sau vẫn là đánh 4-3-3, điểm này Ancelotti tiền nhiệm sau cũng không thay đổi qua kết quả bùa ạt trận này nhưng phái ra một cái 4-4-2, hơn nữa giữa sân trung lộ vẫn là yếu ớt nhất địa phương vậy thì rất khó làm haha ha, cái tên này thật sự hôn mê đầu cuộc tranh tài này chúng ta thắng chắc Jesu cười nói với vợ nhỏ ly như thế xem ra chúng ta lịch thi đấu thật là kha à, mỗi lần đều là đụng tới tương đối kém đối thủ vợ nhỏ cũng nở nụ cười không đó là chúng ta số may mà không phải lịch thi đấu không sai. GESu quạt tay áo một cái ngón tay. Trận đấu bắt đầu sau khi Southampton ngay ở giữa sân bắt đầu rồi chạy cùng bước cướp. Điều này làm cho Chelsea trên dưới rất là khó chịu, bọn họ từ trước đến giờ chính là lấy chạy cùng đối kháng nghe tên, kết quả Southampton nhưng dùng chiêu này tới đối phó bọn họ. Nhưng là ai bảo Chelsea giữa sân chủ lực đều không ở đây? Mayest là cái này, mùa giải mới gia nhập liên minh, rómở cũng là cái này, mùa giải mới gia nhập liên minh, bọn họ cũng đều không phải cái gì nghênh hán tuy rằng biểu hiện cũng không tệ lắm, nhưng mà ở Southampton mức cướp bên dưới, bọn họ thiếu hụt liên bóc trần lộ ra, mẹ ơi là một cái pháp giữa sân, dỗ mở nhưng là xuất thân ba ca trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ, bọn họ đang đối mặt sang em tần điên cuồng bức cấp thời điểm, dưới chân kỹ thuật thì có chút khó có thể phát huy được. vẫn là câu nói kia, làm sao em tần điên cuồng bức cấp thời điểm, liền ngay cả ba ca lan truyền đều chịu đến to lớn ảnh hưởng, cũng đừng nói là cái khác đội ngũ. giữa sân bị áp chế, Chelsea cũng chỉ có thể dựa vào hai cái đường biên đến khởi sướng một ít tấn công, Mata khá là sinh động, vị trí của hắn sen vào đường biên cùng giữa sân trong lúc đó, không ngừng cầm bóng sau khi đột phá, sáng tạo cơ hội, có điều rất nhanh. Bở Lai liền gắt gao cuốn lấy hắn. Bở Lai là một cái thuần vi phòng thủ hình hộ vệ cánh, khí thức không quá phù hợp hiện đại bóng đá yêu cầu, nhưng mà tại đây dạng dưới cục diện, hắn liền rất cao hết. Thân thể cùng phản ứng trên hắn đều không so với Mata kém, chỉ cần gắt gao áp sát người cuốn lấy, Mata coi như kỹ thuật cho dù tốt, cũng không gây nên tác dụng gì. Bạo lực phá hoại chính là so với tinh xảo tổ chức muốn càng thêm dễ dàng. Chương 163, phối hợp rất khá chương 163, phối hợp rất khá cho tuy rằng giữa sân bị áp chế, Mata cũng bị trì tử, bất quá bọn hắn tấn công vẫn có thể sáng tạo một ít cơ hội. Đáng tiếc chính là, bọn họ trên hàng tiền đạo là Tô Z cùng Sở Tơ Z ở Liverpool thời điểm rất mạnh, nhưng là chuyển mượn Chelsea xin sau khi liền không biết tại sao không xong rồi, hắn ở đây trên vẫn là rất nỗ lực, cũng có thể thu được một ít cơ hội, nhưng mà chính là tiến vào không được bóng. Mà Sở là một cái hình lần tiền đạo, hắn lãng phí cơ hội năng lực cùng hắn thân thể tổ chất như thế xuất sắc. Vì lẽ đó ở bên mình phòng thủ không có vấn đề quá lớn tình huống, sao thêm tần tấn công, bắt đầu trở nên càng ngày càng hung. Bọn họ không ngừng áp chế đối phương Sau đó từ giữa sân phát động tấn công, James rổ vừa ý cùng Eliam không ngừng lùi lại cầm bóng, đem đối phương hai cái hậu vệ cánh hấp dẫn lại đây, trước cắm vào cờ lìn cùng đổi vị vai ngay ở đường biên bắt đầu không ngừng sáng tạo cơ hội. Giữa sân không có cách nào dành cho quá nhiều bảo vệ tình huống, Chelsea hàng phòng thủ coi như cường hãn hơn nữa, cũng không thể không không ngừng chịu được áp lực lớn. Lại ưu tú hậu vệ, cũng không cách nào đang không có giữa sân bảo vệ tình huống, biểu hiện đặc biệt xuất sắc. Ngắm lại năm đó Rio liền biết rồi. Cả nà bạ dỗ cùng Samu En loại này đỉnh cấp trung vệ ở Rio đều phát huy không được, cũng là bởi vì trong bọn họ tràn một nước hàng hiệu tấn công tay. Đối với phòng thủ trợ giúp không lớn, cho tới phòng tiến của bọn họ không ngừng trực diện đối thủ xung kích, coi như là cả nà bạ dỗ cùng Samu En cũng không chịu nổi. Tình huống bây giờ cũng giống như vậy. David Luis cùng Ivanovic cũng là rất xuất sắc trung vệ, có điều Tezzi không ở lời nói, này điều hàng phòng thủ, liền thiếu một điểm vững vàng. Luis tố chất thân thể rất tốt, phòng thủ lên cũng rất dũng mãnh, thế nhưng hắn thiếu hụt rất rõ ràng. Vậy thì là ở đây trải qua với dũng mãnh mà có chút lỗ mãng, thường thường sẽ xuất hiện một ít sai lầm. Ivanovic tuy rằng đứng vàng một ít, nhưng là hắn dù sao cũng là hậu vệ cánh xuất thần, đá trung vệ khó tránh khỏi cũng sẽ xuất hiện một ít sơ hở. Vì lẽ đó Chelsea hàng phòng thủ chỉnh tề lời nói, Ivanovic thường thường là đánh hậu vệ cánh phải, sau đó nghe cùng Luis tác. Hiện tại ý đi Gezi, xem ra này điều hàng phòng thủ vẫn là rất mạnh mẽ, nhưng mà sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Vấn đề thế này ở đụng tới sang em tần hiện tại tấn công cường độ thời điểm, thường thường liền sẽ biến thành thiếu hụt. Bọn họ vẫn như cũ rất dũng mãnh hơn nữa am hiểu dùng thân thể giam giữ điều này làm cho chelsea ở phút thứ 16 thời điểm phòng ngửa một cái mất bóng bơm lại hậu trường đưa ra truyền giải sẽ hiếm thấy xuất hiện một lần sai lầm hắn tấn công tiếp bóng kết quả không cầm chắc bóng cả người lao ra vùng cấm bị ép buông tay từ bỏ bóng vai đồ bọn tới trước bắt được bóng sau khi trực tiếp lốp bóng khung thành trống ở sang em tần fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong quả bóng liền muốn bay vào khung thành trống kết quả bị ra sức về truy Ivanovic lăng không đưa chân đem bóng cho cản đi ra quả bóng bay về phía vào ngoài cấm địa ý giành chức cầm bóng không giữ bóng lại lần nữa đã bồi vệ phòng thủ đến trước cửa Louis đồng dạng một cái bay người giam giữ dùng thân thể đem bóng ngăn cản đi ra ngoài William đến rồi thứ ba chân sút bóng đáng tiếc lúc này Sét đã chạy trở lại hắn bay người đem bóng đặt ở dưới thân quá mạo hiểm Chelsea hậu vệ liên tục dùng thân thể giam giữ cho Sét về phòng thủ cơ hội thực sự là đáng tiếc sao em tần khoảng cách ghi bàn còn kém một tí tẹo như thế bình luận viên thở dài Jesu nhưng là ôm lấy đầu nhảy lên Mujino cùng Ancelotti bao quát trước Geny ở gì những này am hiểu phòng thủ vẫn luận biên cho Chelsea lưu lại quý giá di sản vậy thì là ở phòng thủ thời điểm tuyệt không từ bỏ CESU có chút tiến lưới, chủ đánh vào công Southampton, khả năng lĩnh biến ở phòng thủ trên không có loại này tiết huyết khí chất. Có điều không thành vấn đề, Southampton con đường là một con đường khác. Bỏ qua cái này đi bàn sau khi, Southampton cũng không hề từ bỏ tấn công tiếp đấu, mà là tiếp tục triển khai tấn công ở giữa sân bước cước, sau đó cấp tốc phát động phản kích. Phòng thủ thời điểm dựa vào toàn thể, thời điểm tiến công thì lại cho trước sân tấn công thủ môn có đủ nhiều độ tự do. James Rowe vừa ý rằng cùng William loại này cầu thủ năng lực cá nhân đều rất mạnh, chỉ cần cho bọn họ đầy đủ độ tự do. Bọn họ luôn có thể dần bật ra cái kết quả tốt đi ra. Tốt tấn công tay có thể thông qua chính mình năng lực cá nhân sáng tạo ra cơ hội tới. Những người khác chỉ cần quay chung quanh bọn họ chạy chỗ, chuẩn bị bất cứ lúc nào tiếp ứng, liền có thể đánh ra trôi chạy tấn công. Đây chính là Scam Thần cái này mùa giải rất nhiều lúc tấn công dùng xáo lộ. Vì lẽ đó Scam tần tấn công có lúc có chút chập trùng bất định, chính là xây dựng ở dêm dỗ ở ý gở của William phát huy bên dưới, còn có các đồng đội phối hợp, bọn họ phát huy được, đồng đội phối hợp hiểu ngầm, liền có thể đi vào rất nhiều bóng. Nếu như phát huy có chập trùng, vậy thì tấn công gặp rơi vào nhất định khó khăn. Cái này cũng là JSU đối với tơ vệ không thích nguyên nhân, thêm một cái tơ vệ, đơn giản chính là thêm một cái tương tự cầu thủ, như vậy cầu thủ em khước ý, không đáng gì nhiều hơn nữa một cái tơ vệ, hơn nữa tơ vệ cái kia làm ẩm ĩ sức lực, JSU cũng xác thực không thích. Rổ vừa ý gù lại lần nữa lùi lại cầm bóng, sau đó hắn ở rổ mở dây dưa dưới vẫn như cũ dẫn bóng về phía trước, nhìn thấy Vidal đổ đã đổi vị đến cánh trái, hắn lập tức liền đem bóng chuyển qua. Bo xin chọe gián vào, lại bị Vidal dẫn bóng mạnh mẽ đột phá cắt vào vùng cấm, ở góc độ rất nhỏ địa phương, quả đoán lên chân số bóng. Louis cùng Ivanovic gần như cùng lúc đó làm ra bay người giam giữ động tác, trước bọn họ dũng bánh cứu lại Chelsea hàng phòng thủ, nhưng là lần này bọn họ dũng mãnh nhưng trái lại cho Chelsea phòng thủ tạo thành to lớn vết phức. Hai người đồng thời giam giữ, không riêng là để bọn họ hai người đều mất đi lại một bước năng lực hoạt động, còn nghiêm trọng quấy rầy xếp tầm mắt. Quả bóng đánh vào Ivanovic trên người biến hướng bay vào tiểu khung cấm, cỡ lò sở xuất hiện ở quả bóng lăn điểm đến nơi, ung dung lên chân đẩy một cái. 1-0. Southampton ở sân nhà đạt được dẫn trước. Southampton các cổ động viên lập tức điên cuồng cao giọng hô lên, trước bại bởi Chelsea thi đấu. Quả thật làm cho bọn họ cảm thấy rất không phục a. Tiếp tục các bước, tiếp tục tấn công. GES ở đây dưới điên cuồng bùng vậy nằm đấm, một bộ muốn ở trong khoảng thời gian sau đó đem Chelsea cho trực tiếp giết chết tư thế. Điều này làm cho bộ Asfi thường cảm tức. Phản kích, đem bọn họ đánh trở lại. Đừng quên chúng ta nhưng là Chelsea, làm sao có thể bị một nhánh thăng hạng chế trụ. Bộ As đồng thời ở đây dưới lớn tiếng hô lên, sau đó liều mạng bùng vẩy cánh tay, một bộ muốn cho Chelsea cùng sang em tần liều mạng đến cùng dáng vẻ. Hắn không thấy chính là, quay lưng hắn gì -E lộ ra một tia cười âm hiểm. Chelsea như vậy đội ngũ là không sợ bị áp chế. Bọn họ sự dẻo dai mười phần, ở khó khăn nhất tình huống thường thường có thể sáng tạo kỳ tích đi ra. Nếu như tiếp tục bị Sanghem tấn áp chế, bọn họ sớm muộn gặp đàn hồi. Nhưng là sớm ép đi ra ngoài tấn công lời nói, vậy cũng chỉ có thể không ngừng cho Em tấn có ghi bàn cùng cơ hội phản kích. Muốn giết chết Chelsea, còn phải cần đối phương huấn luyện viên trưởng phối hợp mới được a. Chương 164, Bộ Ars Tuyệt Lộ chương 164, Bộ Ars Tuyệt Lộ Bộ phản ứng, chính là Jesus hy vọng nhất nhìn thấy loại kia phản ứng. Vị Jesus hung hăng thái độ làm tức giận, sau đó để Chelsea công đi ra ngoài. Chelsea trước sân tấn công hảo thủ là không biết, nhưng là giữa sân bị áp chế tình huống công đi ra ngoài. Hắn muốn làm sao công đi ra ngoài? Có điều gần nhất Chelsea sát thực cũng đến một cái muốn đổi mới, nhưng làm được không tốt lắm thời kỳ. Điển hình nhất chính là hàng tiền đạo, Zorro ba tuổi không nhỏ, vốn là tiến cử Tô Z thay thế Zorro ba là một diệu kỳ, nhưng là Tô Z nhưng một mực biểu hiện cấp tốc trưởng, Sartrejit bản thân liền không phải đỉnh cấp tiền đạo, một cái khác đỉnh cấp tiền đạo ạ nổ cả tuổi cũng lớn hơn, hơn nữa hắn quái tính tình để hắn trước sau không cách nào nâng lên đòn đến, mới gia nhập liên minh Lukaku lại quá trẻ tuổi, hiện tại cũng mới 18 tuổi mà thôi vì lẽ đó chelsea nhìn hàng tiền đạo tựa hồ hào thủ như mây dáng bẻ nhưng một cái có thể sử dụng đều không có bọn họ đón lấy phát động tấn công bị sang em từng từng cái hóa giải starter z phía sau bắn phá lệ đi xa nhà cột bộ xin choa trước cắm vào kiến tạo suất xa không sức mạnh nào bị navas ung dung cứu thua toz đường biên cầm bóng sau cắt vào vùng cấm sau đó xuất bóng bị loren dùng thân thể dầm giữ hắn ra hiệu loren bóng chản tay trọng tài chính nhưng không để ý đến hắn mata đường biên đánh bắn bị navas bay người đập ra mờ xa đồng dạng bị navas thu Chelsea tấn công đánh cho rất trôi chạy, nhưng không thể sáng tạo ra chân chính cơ hội. Theo thời gian trôi qua, bọn họ phòng thủ trên kẽ hở bắt đầu trở nên càng lúc càng lớn. Phút thứ 40 thời điểm, Southampton hoàn thành rồi một lần phản kích, William đường biên đột phá bị có lệ lệ ngã, có lệ ăn được một tấm thẻ vàng. Southampton thu được một cái tới gần đường biên đá phạt. William đá phạt mở ra bên trong vùng cấm, bỏ xỉn cho ở phía sau gật đầu bóng giải vây không có thể đem bóng đi xa, đón rơi xuống quả bóng, Jemso gở ở góc độ khá là nhỏ địa phương dứt khoát lên chân ly. Quả bóng trên không trung vẽ ra một đạo quỹ dị đường hoàn cung từ bay người giam giữ lùi đến đỉnh đầu bay qua, sau đó cấp tốc trụy xuống, mang theo rõ ràng đường bằng cung, một đầu đâm vào không thành góc xa. xét như vậy thủ môn đều chỉ có thể quay đầu ngơ ngác nhìn trụy xuống quả bóng, không thể làm ra bất kỳ cứu thua động tác. bóng, bóng vào, siêu phẩm, đặc sắc tuyệt luân siêu phẩm. james, do hoa a tiểu tử hoàn thành rồi một cái đặc sắc đi bàn. đây là hắn mùa giải này thứ 10 cái giải đấu đi bàn. tuy rằng đây không tính là một cái đặc biệt tài năng xuất chúng con số, nhưng là cân nhắc đến tuổi tác của hắn cùng với vị trí, có thể có biểu hiện như vậy. Sao Hampton tiền không bỏ phí. Huấn luyện viên cao giọng mô lên, ở tiếng la của hắn bên trong, Zembe Zoguị gỡ trực tiếp liền bọn tới ghế huấn luyện viên một bên, sau đó nhảy đến JSSú -E trên lưng, điên cuồng hướng về khán đài vùng vậy cánh tay. Người cho ta hạ xuống, như thế không tôn trọng huấn luyện viên trưởng." JSSú -E lớn tiếng la hét. Các cổ động viên cười ha ha, nhìn Zembe Zoguị đem JSSú -E cưỡi trên người dáng vẻ, bọn họ thấy thế nào thế nào cảm giác buồn cười. Muốn nói Colombia người ở Southampton fan bóng đá trong lòng vẫn là rất được ăn nên, dù sao hắn tuổi trẻ, tuấn tú, thật giống như năm đó cả cả như thế ánh mặt trời còn thường thường có thể tiến vào một ít rất đặc sắc siêu phẩm như vậy cầu thủ cái gì fan bóng đá đều sẽ yêu thích bùa hai tay chống nạnh bất đắc dĩ nhìn điên cuồng chúc mừng sahem tần cắt cầu thủ hắn lúc này bắt đầu phát hiện mình tựa hồ bị lừa rồi bởi vì chelsea ép lên tấn công sau khi sao tần lập tức liền bắt đầu rồi phòng thủ phản công chuyện này làm sao xem đều là sớm có dự như nhưng là hiện tại đã thua hai bàn thắng như vậy có thể làm sự tỉnh, liền rất ít chỉ có thể tiếp tục tấn công trong tài chính thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi trở lại phòng thay đồ sau hem tần các cầu thủ tâm tình rất tốt, GES thì lại căn dặn bọn họ, để bọn họ ở hiệp 2 thi đấu bên trong tiếp tục duy trì giữa sân bước cướp, sau đó có cơ hội liền đánh phản kích. Chelsea hai cái hậu vệ cánh hiệp 2 nhất định phải càng nhiều tham dự đến tấn công bên trong đi, hai người bọn họ trung vệ tuy rằng cũng không tính là chậm, nhưng là trạm vị cùng chỉ hoãn tấn công năng lực liền không tính rất mạnh, hiệp 2 nhất định có có đủ nhiều phản kích cơ hội. Sau hem tần trước sân tốc độ tuy rằng không tính rất nhanh, nhưng là đều là có thể cầm bóng có thể dẫn bóng cầu thủ, chỉ cần nắm giữ thời cơ đến chuẩn xác, muốn khởi xướng tấn công, vẫn là dù sao tương đối dễ dàng. Chelsea phòng thay đồ bên trong, Blues nhưng là phát ra một trận hỏa, cảm thấy đến các cầu thủ hiệp một biểu hiện không đủ nỗ lực, các cầu thủ nhưng là lạnh lạnh nhìn hắn. Ai cũng biết hắn ở Chelsea sẽ không lâu dài, hắn phát điểm tàng hỏa, cũng không ai sẽ cùng hắn chấp nhận. Đợi được hỏa khí phát tiết sau khi đi ra ngoài, Blues xem như là bình tĩnh một chút, hắn hiện tại trong tay cũng không cái gì có thể đổi người, cuối cùng dùng lao tướng hệ e sỉ thay đổi Romer, tăng mạnh giữa sân chạy năng lực, sau đó dùng tiểu tướng Lukaku thay đổi mã lũ ạ, tăng cường trước sân lược xung kích. Nhưng mà ở hiệp 2 sau khi bắt đầu, Chelsea tấn công vẫn như cũ có chút bó tay toàn tập. Southampton tiếp tục gáp chế bọn họ giữa sân, khống chế bọn họ ở biên, dùng chạy cùng đối kháng quái dậy Chelsea phòng thủ. Sau đó không ngừng thông qua phản kích tìm kiếm cơ hội. Cuộc tranh tài này Southampton quả thực đánh cho cùng trước Chelsea như thế, mà Chelsea nhưng mất đi chính mình am hiểu nhất đồ vật. Bởi vì là sân khách thi đấu, Chelsea Bột Abu cũng không có đến hiện trường đến quan sát thi đấu. Có điều chỉ cần có đầu góc liên biết, người nga hiện tại nên có cỡ nào cam thức. Đây chính là tốt nhất cái mùa giải ở giờ Mi ở Lisbon, mùa hè ở trên chuyển nhượng thị trường tỉnh tập trung vào cũng vượt qua 60 triệu. Sau đó liền này, bất kể nói thế nào. Câu lạc bộ tập trung vào lượng lớn tài chính dẫn biên, không có thành tích tốt, vậy thì là huấn luyện biên hòa. Đạo lý này phóng tới chỗ nào đều là giống nhau. Chelsea tấn công càng nhiều thời điểm chỉ có thể thông qua xuất xa để hoàn thành. chạm vỡ gần cùng e xỉ n đều có hai chân rất có uy hiếp xuất xa, có điều đều bị Navas anh dũng đập ra. Mà ở hiệp 2 phút thứ 30, mươi, sao em tần đánh ra một lần đẹp đẽ phản kích, cỡ lò sở dẫn đường biên cầm bóng làm bóng, dám dội hùa trực tiếp bấm bóng Chelsea hàng phòng thủ phía sau, trước cắm vào vai đồ phản biệt bị thành công, dừng lại quả bóng sau khi bình tĩnh đệm bóng góc xa, đem bóng ghi bàn khung thành góc chết. Ba không. Southampton đặt vững tháng cũ. Boascott hứng ngã ngồi ở vị trí của mình, thua thảm như vậy, coi như Abu trước không cho hắn tối hậu thư, hắn cũng không mặt mũi ở Chelsea huấn luyện viên trưởng vị trí ngồi xuống. Mà Ashley có lệ ở phút thứ 82 bởi vì đẩy ngã lìn ăn được tấm thứ hai thẻ vàng bị phạt ra sân, điều này làm cho Chelsea triệt để mất đi cuộc tranh tài này thắng lợi hy vọng. Cuối cùng điểm số chính là 3-0, Southampton đánh bại Chelsea, đạt được liên tục trận thứ tư thắng lợi, cũng đem đệ nhất tuần hoàn thua bóng món nợ, cho tìm trở về. Cho tới Boas có bao nhiêu phiền muộn, vậy hắn muốn nhúng tay vào không được. Chương 165 Southampton đây là làm sao chương 165, Southampton đây là làm sao ở sau trận đấu bởi họ báo tin tốt trên, Boaz chủ động tuyên bố từ trước. Hắn tuyên bố từ trước để không ít người đều có chút tiếc đối, cảm thấy đến JESU nên khoa học giữa bác, lời nói như vậy, đón lấy cái khác đội mạnh đụng tới Chelsea, còn tốt hơn một điểm. Đối với này JESU đương nhiên là không thèm để ý, còn khoa học giữa bác, này đã là Southampton đối với Chelsea trận thứ 2 thi đấu, cái này mùa giải đã không có cùng Chelsea ở trọng yếu thi đấu bên trong giao thủ độ khả thi, còn khoa học giữa bác, nuôi cho những cái khác đội ngũ đến dưới ta. Vì lẽ đó GESU chỉ là biểu thị một hồi chính mình đối với đội bóng biểu hiện rất hài lòng, liền trốn ở một bên nhìn lôn đôn các ký giả đối với bộ Ars dùng ngõi bút làm vũ khí. Có điều cuộc tranh tài này Chelsea sắp thực thua quá khó coi, không ba, có thể nói là từ đầu đến đuôi thất bại. Mà cuộc tranh tài này bên trong thể hiện xuất sắc Griezmann và Eger thì lại bắt đầu tiến vào rất nhiều nhà giàu tầm mắt. Hắn tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là biểu hiện quả thật không tệ, trên sân có hoa lệ biểu hiện không nói, còn thỉnh thoảng có thể đánh ra đặc sắc siêu phẩm, tất cả những thứ này cũng làm cho cái này tuổi trẻ Colombia người tiền đồ tràn ngập hy vọng. Đương nhiên Hiện tại mới chỉ là một cái mùa giải, nhà giàu là sẽ không dễ dàng động thủ, lại nói, liên hướng về phía Southampton thành tiểu thăng hạng đều đem mình ba cái địa phương, cầu thủ bán hơn 60 triệu tư thế, cái đội ngũ này tệ lên người đến cũng là rất hùng, không có liên tục biểu hiện lời nói, vẫn là không muốn dễ dàng từ Southampton ra tay. Người đại diện vòng tròn kỳ thực tin tức đều rất linh thông, vì lẽ đó Mendes rất nhanh sẽ chạy tới cùng JSS Ú Hàn Nguyên tầng đâu, JSS Ú biểu thị hiện tại JEMZỘ GỞ mới gia nhập liên minh Southampton, coi như một cái mùa giải thể hiện xuất sắc cũng không thể giải thích cái gì, huống hồ chỉ có nửa cái mùa giải. Southampton hiện tại tốt xấu cũng làm tờ giờ mi ở lít trước mấy xếp hạng, có thể so với Southampton tốt đội ngũ cũng không mấy gì, còn không bằng để hắn an tâm đá 2 năm, đến thời điểm. Có nhà giàu đồng ý cao phi chuyển lượng lương cao đào người, Southampton có cái gì không chịu thả người đây? Nghe lời này Mendez liền thoả mãn, kỳ thực hắn muốn cũng chính là như thế một cái trả lời chắc chắn, Southampton rất tốt, chính là tiền lương cho đến lợi ích, tiền thuê thì càng thiếu. Yên tâm đi, ta không phải loại kia nhất định phải đem sở hữu cầu thủ tốt đều lưu lại huấn luyện viên trưởng. Southampton hiện tại tự cấp tự túc còn thiếu một chút, vì lẽ đó ta nhất định phải bồi dưỡng cầu thủ sau đó bán đi. Ngươi hiểu? Jesus cuối cùng nói. Lời này ngược lại không là hắn dao động Mendes, mà là hắn đúng là muốn như vậy, Southampton nội tình cũng không dạy, không đúng vậy sẽ không thành tựu lâu năm tợ giờ Mi ở League vẫn là trải qua như vậy khổ bức, không dựa vào cầu thủ chuyển nhượng bộ hiện, làm sao duy trì thu chi cân bằng. Chỉ dựa vào ba vạn người sân bận động vậy cũng quá khó khăn. Đánh bại Chelsea sau khi, Southampton tiếp tục tại bên trong giải đấu hát vang tiến mạnh, sau 3 ngày bọn họ dựa vào Nolito Mở khi Tajian cùng ghi rút ghi bản sân khách 3-1 đánh bại Huyết vợ rõ 10 trận bị ẩn, ngay lập tức cuối tuần cũng FA vòng thứ tư phụ thi đấu bên trong, bộ này đội hình dự bị tiếp tục ở sân nhà thể hiện xuất sắc, bọn họ 3-2 đảo thành loạn, ngẩng đầu tiến vào cup FA vòng kế tiếp. Đáng nhắc tới chính là JESU cá nhân cùng loạn trong lúc đó quan tòa vẫn còn tiếp tục, có điều loại này danh dự quyền quan tòa bản thân liền rất phiền phức, đã đánh 1 năm rưỡi, tựa hồ còn có thể tiếp tục tiếp tục đánh. JESU cũng không để ý, ngược lại chính hắn lại không dùng gia đình Luật sư đi giải quyết là được, rồi loại tranh chấp dân sự này, nói đến phần sau chính là vấn đề tiền. Đoàn câu lạc bộ mặc dù là cái câu lạc bộ, nhưng là tài lực bản thân cũng bình thường, bọn họ đánh cái này hoàn toàn cũng có điều chính là duy trì một loại nào đó hình tượng mà thôi. Marisus hiện tại mang theo Sang ở tờ giờ mi ở lit vui vẻ sung sướng, đoàn là mùa giải trước mới miễn cưỡng trở lại cham gần ship, so sánh với nhau, bọn họ thì càng thêm phiền muộn. Khoảng thời gian này Sang Em biểu hiện có thể nói là tương đương xuất sắc, giải đấu đã là năm tháng liên tiếp, Cup FA cũng tiến vào vòng thứ năm, xem ra tình thế một mảnh tốt đẹp. Nhưng mà thành tựu thăng hạng, biểu hiện của bọn họ không ổn định thiếu hụt, cũng lập tức liền bóc Trần lộ ra. Giải đấu vòng thứ 25. Sau em tần sân nhà nên chiến thăng hạng nót út, đối thủ này xếp hạng kỳ thực cũng không kém, hiện tại xếp hạng thứ 9, thành tựu thăng hạng có cái thành tích này đã là tương đương không sai, nhưng mà ở sau em tần hào quang bên dưới, bọn họ liền có vẻ không tin cái gì. Hiện tại Sao tần lấy 52 phân tiếp tục xếp hạng thứ 3, lạc hậu Man City 5 phần MU 3 điểm, dẫn trước hỗn cửa 2 phần. dẫn trước hiện tại xếp hạng thứ 5 Chelsea lại có đầy đủ vô cùng ưu thế, bốn vị trí đầu vị trí vẫn là phi thường đột Vì lẽ đó Sao Hemp tần tuổi trẻ các cầu thủ, khó tránh khỏi có chút nhẹ nhàng. Ở trận này thi đấu bên trong, bởi vì tuần này chính là UEFA ở rộng vòng cờ nốt hiệp một thi đấu, ú thay phiên một phần cầu thủ, nhưng mà cặp đôi này Sao tần thực lực, sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng là ở trận này thi đấu bên trong, Sao tần nhưng chịu nhiều đau khổ. Nottside đồng dạng ở giữa sân thông qua chạy áp chế sang Southampton tấn công, Southampton giữa sân kỹ thuật hàm lượng hơi thấp thiếu hụt tại đây dạng áp chế bên trong bóc Trần lộ ra, mà trên hàng tiền đạo cuộc tranh tài này nằm cơ hội năng lực cũng không đủ, cơ hội không ít, nhưng chỉ dựa vào ghi rút cùng trung vệ phó tờ đánh đầu dứt điểm đánh vào hai bóng. Nottside thì lại dựa vào phản kích trong trận đấu liền tiến vào ba bóng, Southampton 2-3 thua trận cuộc tranh tài này. Bọn họ trước không phải không thua quá, nhưng là cân nhắc đến trước Southampton cũng là thua hai trận, bại bởi Man City cùng Chelsea, cuộc tranh tài này nhưng bại bởi trung du đội bóng cũng quả thật làm cho Southampton các cổ động viên rất là khó chịu có chịu quy khó chịu. Sao Hem Tần vị trí đầu vị trí vẫn là rất vững chắc. Vì lẽ đó Sao các cổ động viên bắt đầu đem sự chú ý đặt ở đón lấy UEFA ở Europa League hiệp một thi đấu cùng với cuối tuần cúp FA thi đấu bên trong. Sân khách khiêu chiến Hà Nội vợ 96, sân nhà đá với 4 tuần. Lấy Southampton cái này mùa giải biểu hiện đánh bại hai người này đối thủ cũng không khó khăn. Nhưng mà để Southampton các cổ động viên giật này cả mình chính là trong hai chàng thi đấu này, Sao lại, lại toàn bộ đều thua trận thi đấu. Sân khách đối với Hà Nội ở 96 thi đấu các tiền đạo tiếp tục bọn họ lãng phí cơ hội biểu hiện một đám lớn cơ hội chỉ có William đánh vào một cái penalty trên hàng hậu vệ nhưng là bị đối phương nhanh chóng tấn công liền tiến vào hai bóng cuối cùng Southampton sân khách một 2 bại bởi Hà Nội vào 96 tuy rằng thua không coi là nhiều nhưng là Southampton mùa giải này tại UEFA ở rồi bên trong trận đấu thất bại mà ở sau đó cũng FA bên trong Southampton các cầu thủ biểu hiện vẫn như cũ không có cái gì khởi sắc bọn họ ở đây trên vẫn là chiếm ưu như thế nhưng một cái bóng đều không có đánh vào trái lại bị 4 tấn đánh một cái phản kích cuối cùng ở sân nhà không một bại bởi đối thủ bị đào thải ra khỏi Cup FA. Ngắn ngắn trong một tuần lễ, liên thua 3 trận, Southampton tựa hồ đang ba cái chiến tuyến trên, đồng thời xuất hiện đại tắc. Southampton đây là làm sao? Vô số người phát sinh nghi vấn như vậy. Chương 166, nhất định phải làm ra thay đổi chương 166, nhất định phải làm ra thay đổi mới vừa để bộ Azubu sát hại, giải đấu bên trong hào lấy 5 tháng liên tiếp, phong quang vô hạn Southampton, nhưng ở ngắn ngắn trong một tuần, liên tục tao nộ 3 trận thất bại, tại bên trong Cup FA bị đào thải, giải đấu bị của vượt lại một phần rơi đến thứ tư, UEFA ở Europa League bên trong cũng ở sân khách là hậu nói không quyết đại, cái này kêu là toàn diện tác tác. Sao em xảy ra vấn đề gì đây? Nhược điểm tập trung bạo phát ra. GESU cảm thán nói một câu. Sao em đội chủ lực không phải 10 phân 10 Điểm này hắn đã sớm biết, tiền đạo không có cố định đạt được tay. giữa sân, kỹ thuật hàm lượng hơi kém, trên hàng hậu vệ đối kháng chính diện không sai, nhưng là một khi không gian quá lớn, rất dễ dàng bị đối thủ dùng tốc độ đánh phản kích. Này đều là Sao em bởi vì cầu thủ tạo thành mà có thiếu hụt, rất khó sửa đổi. Nhưng là phải mua một cái có thể mang đến lượng lớn ghi bàn tiền đạo. Mua một cái kỹ thuật xuất sắc có thể không tràng giữa sân, mua một cái tốc độ nhanh có thể trở về truy trung vệ, đó là lập tức rõ ràng liền đem này ba cái giải quyết vấn đề, thế nhưng tiền đây, Man City mua Agüero bỏ ra bao nhiêu tiền, Barca mua Tiểu hạt bỏ ra bao nhiêu tiền, Real mua một cái 18 tuổi Vazen đều bỏ ra ngàn vào đây. Đây là Southampton bật học trước hoàn toàn không thể nhìn cầu thủ. Hiện tại thiếu hụt tập trung bạo phát, kỳ thực chính là đối thủ trên căn bản mò thấy Southampton đặc điểm, dưới tình huống như vậy, GSU -E muốn làm là tăng mạnh toàn đội bù đắp hiện tại quyết điểm. Không có hoàn mỹ đội ngũ, biểu hiện tốt đội ngũ đều chỉ có điều là am hiểu che lấp chính mình khuyết điểm mà thôi. Chúng ta ở sau đó thi đấu bên trong, phải tăng cường không chế bóng. Chúng ta giữa trận kỹ thuật hàm lượng là suýt chút nữa, nhưng là kiến thức cơ bản không có chút nào kém, chỉ cần đang chuyển đệ bên trong nhiều tiếp ứng nhiều chạy, như vậy chúng ta liền có thể tăng cường chúng ta tấn công số lần, giảm thiểu chúng ta phòng thủ số lần, cứ như vậy, phòng tuyến của chúng ta cùng hàng tiền đạo thiếu hụt liền sẽ bị che lấp rất khá. Loại này chiến thuật chúng ta kỳ thực vẫn ở thế đứng, chỉ có điều trước chúng ta không cần thiết làm được như thế cực đoan mà thôi. Hiện tại, liền đến vào lúc này GSU ở trên sân huấn luyện nói với các cầu thủ, các cầu thủ dồn dập gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, nếu trước đối lập ung dung chiến thuật đã không có cách nào bắt được thắng lợi, như vậy đương nhiên liền muốn dùng mệnh một điểm chiến thuật. Còn có, đó lấy mỗi ngày huấn luyện ở ngoài, mỗi cái cầu thủ đều muốn tăng cường huấn luyện 50 lần sút bóng. GSU nói tiếp, các cầu thủ tập thể ai tháng một tiếng, sau đó tập thể nhận mệnh. Lâm Trận mới mài gương, không vui cú băng, Có cơ hội không đánh vào được, nói trắng ra chính là bình thường sút bóng là thiếu, tuy rằng mỗi người bọn họ có mình nam hiểu địa phương, nhưng mà nhiều luyện tập sút bóng Cảm giác tìm đúng rồi, đi bản cũng sẽ dễ dàng một chút. Southampton cũng không có thu được bao nhiêu cơ hội thở lấy hơi, bởi vì ở thua trận của FA sau cuộc tranh tài, UEFA Europa League hiệp 2 thi đấu, lập tức liền sẽ đến. Hiện một bọn họ ở sân khách 1-2 bại bởi Hà Nội v 96, Bundesliga đội ngũ muốn thăng cấp lời nói, như vậy chỉ cần một hồi thế hòa đã đủ rồi. Đương nhiên, Southampton cũng chỉ cần một hồi 1-0 vậy là được. Hà Nội vào 96 mùa giải trước thể hiện xuất sắc, cái này mùa giải lại không làm sao bị cái khác nhà giàu đao người, kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản cũng là bởi vì bọn họ trong đội hình lấy lao tướng làm chủ, đội hình chủ lực trên căn bản đều 27 28, cầu thủ Bundesliga hôn đến cái tuổi này vẫn không tính là đặc biệt có tiếng, tiền đồ cũng là như vậy, tự nhiên cũng không có ai đến vào người. Có điều những này các lao tướng kinh nghiệm phong phú, tính cách kiên nghị, tổ hợp lại với nhau thành tích là không sai, cái này mùa giải tuy rằng có trưởng, nhưng là thực lực tổng hợp vẫn còn ở đó. Trên một hồi thi đấu kỳ thực bọn họ chính là dùng phòng thủ phản công đối phó chúng ta, đến đầu cùng điệp dùng tốc độ cùng kỹ thuật đánh xuyên qua phòng tuyến của chúng ta, vì lẽ đó cuộc tranh tài này chúng ta nhất định không thể sót ruột hiểu chưa nhớ kỹ chỉ cần chúng ta không mất bóng sau đó có một cái ghi bàn thắng lợi chính là thuộc về chúng ta Jesu ở trên sân huấn luyện thật lòng nói đối với cuộc tranh tài này hắn phi thường coi trọng này không chỉ có riêng là bởi vì hắn nhận được một cái nhiệm vụ mới nguyên nhân nhiệm vụ tên lịch chuyển con đường nhiệm vụ nội dung bởi vì các hạng thi đấu bên trong ba trận liên tiếp thất bại đội ngũ của ngươi hiện tại nằm ở các loại nghi vấn bên trong dùng một hồi thắng lợi đánh trả những này nghi vấn đi đào thải đối thủ của ngươi chứng minh đội ngũ của ngươi không có vấn đề nhiệm vụ khen thưởng Đào thải Hà Nổ vợ 96 thu được 50 điểm thành tích, bị Hà Nội vợ 96 đào thải khấu trừ 50 điểm thành tích. Chỉ là 50 điểm thành tích, GSSU -E còn chưa là quá để ở trong mắt, chỉ có điều dùng thắng lợi đánh trả nghi vấn cái này, GSSU -E hiện tại phi thường cận. Vì lẽ đó ở trận này thi đấu bên trong, hắn hơi hơi biến trận một hồi. Thủ môn vẫn là Navas, hậu vệ cánh phải Carlin, hậu vệ cánh trái đổi thành tuổi trẻ Lukeso, tốc độ của hắn cùng tiến lên năng lực là cuộc tranh tài này bên trong sang em cận, trung vệ vẫn là Fontter cùng Logen, giữa sân mạ đi bị thay phiền, đẹp lệ cùng vai đồ hợp tác trung lộ. Dêm rủ gội ý gở trở lại giữa sân tham dự tổ chức, nội lý tổ thủ phát sinh mặc cho tiền đạo cánh trái, tiền đạo cánh phải William, trung phong cờ lọt sở. Này xem ra là một cái từ bỏ giữa sân cân bằng mà tăng mạnh tấn công mạo hiểm trận hình, nhưng mà Jesu phái ra như vậy trận hình chỉ vì một cái nguyên nhân. Vậy thì là tăng cường giữa sân kỹ thuật hàm lượng, tăng mạnh năng lực khống chế. Điểm này là Hà Nội vợ 96 trên dưới không nghĩ tới. Đi đến sau em tuần sau khi, bọn họ huấn luyện viên trưởng sở lọt ca biểu thị trên một hồi chiến thuật rất hữu hiệu. Bọn họ sẽ tiếp tục dùng phòng thủ phản công để Sanghamton biết cái gì gọi là đội bóng của nước Đức cứng cỏi. Lời nói như vậy đương nhiên gây nên tần các cổ động viên bất mãn, vì lẽ đó ở thi đấu vừa bắt đầu, bọn họ ngay ở không ngừng suýt hạ nổ vở 96. Hà Nội vở 96 cũng sắp thực bày ra một cái phòng thủ phản công đội hình, ngoại trừ hai cái tiền đạo tín tàu cùng điệp ở trước sân chạy chuẩn bị phản kích ở ngoài, những người khác đều triển khai phòng thủ. Sanghamton nhưng không có đội vã tấn công. Bọn họ từ thi đấu vừa bắt đầu, liền không ngừng khống chế bóng ở dưới chân, qua lại làm truyền tìm kiếm cơ hội. Bọn họ phi thường kiên trì không có chống dốc liền một chuyển thẳng xuống. Cuộc tranh tài này sang em tần phái ra đều là dưới chân kỹ thuật không sai cầu thủ, cầm bóng, thiết bóng, chuyển bóng, làm cho cả đội ngũ lan truyền tiến hành đến phi thường trôi chạy. mà dêm dỗ hừa ý cầm bóng sau gặp tình cờ đột phá một hồi, hấp dẫn đối phương chú ý lực, nhìn thấy đối phương trận địa sẵn sàng đón quân địch, liền lập tức đem bóng chuyển qua, để đối thủ bạch căng thẳng một hồi. như vậy lan truyền cần rất nhiều chạy, nhưng là đồng dạng đối thủ chạy cũng rất nhiều. dù sao sang em tần chuyển đến chuyển đi thời điểm, bọn họ cũng không thể liền đứng ở nơi đó nhìn, muốn duy trì phòng thủ trận hình hoàn chỉnh. Bọn họ đồng dạng muốn trả giá rất lớn tâm huyết mới có thể làm được. Hiện tại có thể còn không nhìn ra cái gì, nhưng mà theo thời gian trôi đi, bọn họ thể năng giảm xuống đều vẫn là vấn đề nhỏ, tinh thần nhưng không thể vẫn như thế căng thẳng xuống. Cái này cũng là quá khứ mấy năm, 3 ca các đối thủ nhức đầu nhất một vấn đề. Hiện tại, đến phiên Hà Nội vợ 96 bắt đầu đau đầu. chương 167, xoay ngược lại mới có thể làm cho người khác sâu ấn tượng chương 167, xoay ngược lại mới có thể làm cho người khác sâu ấn tượng Hà Nội vợ 96 trên giới quả thật có chút không biết làm sao. Nếu như là đối phó những người châu Âu trên sàn thi đấu đội mạnh lời nói, sao em tần loại này sơn trại 3 ca tấn công phương thức, hiệu quả sẽ không cực kỳ tốt, dù sao Champions League các cường giả mấy năm qua đối mặt Barca, coi như không, có quá nhiều biện pháp, cũng bắt đầu từ từ thích đứng. Mà Hà Nội bờ 96 như vậy đội ngũ, nhưng thiếu hụt như vậy kinh nghiệm. Vì lẽ đó đang đối mặt Sangem tần đến chuyển về đệ thời điểm, bọn họ có chút không biết làm sao. Bọn họ muốn đỉnh đi ra ngoài bước cước, lại bị Sangem tần đánh hai lần phía sau, suýt chút nữa mất bóng. Tiếp tục phòng thủ lời nói, thần kinh phải tùy thời căng thẳng. Cứ như vậy sơ cả cũng ở đây một bên không biết phải nên làm như thế nào. Bundesliga cũng không có như vậy tấn công đội ngũ. Hắn cũng không có phương diện này kinh nghiệm áp vì lẽ đó hắn chỉ có thể cắn răng để các cầu thủ kiên trì, xem có thể hay không kiên trì thời gian dài hơn. Hiệp một sang em tần không chế bóng tiếp cận 90 hạ nổ vợ 96 toàn bộ nửa sân hạ xuống liền không đụng tới mấy lần bóng. Tuy rằng hiệp 1 hai bên suốt bóng số lần lật đác, nhưng mà sang em tần cắt cổ động viên nhưng nhìn ra cười ha ha. Tuy rằng không đi bàn, nhưng là ra sân thời điểm, hạ nổ vợ 96 các cầu thủ thở hổn hển dáng vẻ, bọn họ nhưng là đều ở trên màn ảnh lớn nhìn thấy. Hiện tại sao em tần còn kém một cái bóng, như vậy tiếp tục đánh, khoảng cách cái này bóng còn xa sao? Giữa sân lúc nghỉ ngơi, sơ đồ cả chỉ có thể để các cầu thủ tiếp tục phòng thủ, tranh thủ đem thời gian tha đi, một hồi thế hòa, bọn họ liền có thể thăng cấp. ZS thì lại cường điệu hiệp hai tiếp tục khống chế bóng áp chế, sau đó ở hai cái tiền đạo cánh còn có dêm rổ vừa ý gỡ chạy ra chống dông cầm bóng thời điểm, những người khác phải tùy thời chuẩn bị tiếp ứng. Khống chế bóng chiến thuật tinh túy không phải khống chế bóng, mà là ở đối phương buồn ngủ thời điểm, đột nhiên khởi sướng nhanh chóng tấn công, để đối thủ phòng thủ không có cách nào đúng lúc phản ứng lại. Saempton tuy rằng điểm này khẳng định không bằng Barca, nhưng là đánh hạ độ bờ 96. Đầy đủ. Hiệp 2 sau khi bắt đầu, hai bên tiếp tục ở đây trên dây dưa, Hà Nội bờ 96 hiệp 2 bắt đầu sau muốn phát động đánh lén, lại bị trận địa sẵn sàng đón quân địch Saempton phòng thủ được. Tiếp theo cầm bóng Saempton bắt đầu tiếp tục khống chế bóng tấn công. Chuyển, chuyển, chuyển. sau đó đột nhiên tăng nhanh một hồi tốc độ, thấy không cơ hội gì, liền tiếp tục chuyển về đi, tiếp tục chuyển, chuyển, chuyển. Này đều là xáo lộ. Hà Nội bờ 96 trên dưới cũng rõ ràng, chỉ cần mình bất cứ lúc nào duy trì đầy đủ sự chú ý Như vậy theo thời gian trôi đi, Southampton tấn công nhất định liền sẽ càng lo lắng một ít. Nhưng mà như vậy duy trì sự chú ý tập trung là rất mệt một chuyện. Trải qua thời gian dài khắc khổ rèn luyện cũng còn tốt, không có làm quá phương diện này huấn luyện, kiên trì toàn trường vô cùng khó khăn. Tuy rằng Hà Độ vở 96 các cầu thủ đều xem như là kinh nghiệm phong phú, hơn nữa có cầu thủ nước nước kiên nghị, nhưng là bọn họ cũng kiên trì không được quá nhiều thời gian. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 74 thời điểm, Southampton đánh ra một lần đặc sát phối hợp. Djemzo gù ý trung lộ cầm bóng, sau đó đột nhiên nổi lên bắt đầu đột phá. Một tên hạ nổ vợ 96 cầu thủ ở dưới sự bất ngờ không kịp để phòng bị hắn đột phá. Sau đó giêm rộ vợ, vợ tiếp tục hướng phía trước, nhìn thấy cái khác cầu thủ phòng ngự ngăn cản chính mình chuyển bóng con đường, hắn lập tức xoay người liền đem bóng chuyển trở lại. Vai đổ cầm bóng, tựa hồ muốn xoay người đem bóng chuyển về đi như thế, Hạn nổ vợ 96 hàng phòng thủ theo bản năng chính là một cái thả lỏng, đổ nhưng đem bóng trực tiếp nhét vào vùng cấm. Đường biên đường chéo xuyên vào nỗi lì tổ nhận được Viado chuyển bóng, sau đó đem bóng chuyển ngang đến khung thành phía sau. Ở vị trí này trước cắm vào William, đó lăn tới được quả bóng ngay lập tức bay người sả bắn bó bảo liên tục lan truyền sau khi sao em tần rốt cục đạt được một cái then chốt ghi bàn đặc sắc đang giải thích viên cao giọng hoan hô bên trong GES hú thở dài một cái sau đó hắn lập tức liền liên tục thay đổi ba người Vợ thay đổi lu ke so mà tùy đi thay đổi rên rụa của iver đi rút thay đổi cờ lọt sơ hắn này mấy cái thay đổi người người mù cũng nhìn ra được đây chính là vì phòng thủ phản công ba tiền đạo phòng thủ phản công chiến thuật nhưng là hắn nổ vở 96 phương diện không có bất kỳ biện pháp bọn họ chỉ có thể đổi tấn công tay bị ép tăng mạnh tấn công Vấn cớ nó có chính là như vậy, một cái bóng chiến lệnh, vậy thì là trên trời dưới đất. Southampton trước chính là vì một cái ghi bàn mà nỗ lực, hiện tại Hà Nội vợ 96 cũng chỉ có thể vì một cái ghi bàn mà nỗ lực. Nhưng là trên một hồi bọn họ có thể đi vào Southampton hai cái bóng, mấu chốt nhất nhân tố là bọn họ đang đánh phòng thủ phản công, Southampton hàng phòng thủ kỳ thực cũng là sợ phản kích, thật muốn là hàng phòng ngự dày đặc lời nói, coi như là đỉnh cấp đội bóng, cũng rất khó xé ra bọn họ phòng thủ, Thốn Tự cùng Lô rèn cặp đôi này trung vệ tổ hợp tiếng tăng công lớn, nhưng là phối hợp nhưng là tương đối khá. Đặc biệt là ở trạng bị phòng thủ tình huống, Chiều cao của bọn họ, phản ứng, đối kháng, đều tương đối đủ đủ. Hà Nội 96 ở khởi xướng mãnh liệt tấn công, nhưng không ngừng bị Sao Tần phòng thủ cản trở chặn. Kết thúc trước, Sao Tần dùng một lần phản kích triệt để giết chết thi đấu, đẹp vẽ lệ hậu trường truyền dài. nỗ lĩ tổ tiếp bóng sau độc thân lao thẳng vào, đối mặt tấn công thủ môn một lần là xong. Đại cục đã định, hay không? ở gần nhất thành tích không tốt tình huống, Sao Tần hoàn thành rồi một hồi hoàn mỹ không chế bóng thuật. Bọn họ toàn trường thi đấu đều chưa cho Hà Nội 96 bao nhiêu cơ hội sau đó thông qua một lần đặc sắc phối hợp cùng một lần phản công nhanh đạt được hai cái đi bàn thi đấu quá trình không có gì khúc chết nhưng là có thể thu được thắng lợi như vậy đủ để chứng minh sang em tần từ khó khăn tình huống bên trong đi ra các bình luận viên dồn dập khích lệ sang em tần biểu hiện jesu nhưng là thở phào nhẹ nhõm không trải qua mưa gió làm sao thấy cầu gồng có lúc phải cho người lưu lại ấn tượng sâu sắc vẫn đúng là đến có chút xoay ngược lại mới được nhìn từ góc độ này chưa tao ngộ ba hạng thi đấu bên trong 3 liên tiếp thất bại, vẫn đúng là không hẳn là cái chuyện xấu, tuy rằng Cup FA là khẳng định không lấy được, nhưng là giải đấu cùng UEFA ở dồn 3 thi đấu bên trong, vẫn như cũ rất có khả năng a. Mùa giải này, tờ giờ mi ở lít đội ngũ ở châu Âu thi đấu bên trong biểu hiện không tốt, UEFA ở dồn trong vòng đấu bảng đào thải hỗn của cùng phun hẹm, chỉ có sang em tần phá vòng vây thành công, tham gia Champions League 4 chi đội ngũ bên trong, Manchester song hùng cũng rất xui xẻo đều chỉ lấy đến vòng bảng thứ 3 chỉ có thể tham gia UEFA ở Europa League vòng knockout. Bất quá lần này UEFA ở Europa League vòng knockout bên trong MU cùng Man City đúng là đều thắng cấp, trong đó MU ba hai nổ. Lực đánh của Hazard, Man City nhưng là sáu một quét ngang mùa giải trước UEFA ở Europa League đá quân Otto, có điều Otto hiện tại là nay không phải trước kia so với. Fan các chuyển lượng rời đi sau khi thực lực của bọn họ giảm xuống đến mức rất nghiêm trọng. Bartrim trở giờ mi ở lít đội mũ tiến vào UEFA ở Europa League tập lục cường, này tựa hồ cũng là một cái cũng không tệ lắm kết quả, mà ở sau đó đá với bên trong. Sao em tân vận khí tiếp tục không sai, đối thủ của bọn họ là đến từ bẹn trùm sất nước lì này không phải là cái gì đối thủ rất mạnh mẽ, Manchester song hùng tiếp tục khá là xui xẻo, mở ưu đối thủ là mặt khác một nhánh bồ đảo nha đội mạnh sở botim team Littbon, mà Man City đối thủ nhưng là đến từ La Liga Athletic Bilbao, cùng sất nước lì hệ so ra, này hai chi đội ngũ nhưng là có vẻ khó đối phó nhiều lắm. Trương 168, ngựa ô đều có tật xấu chương 168, ngựa ô đều có tật xấu đánh bại Hà Nội vợ 96, tiến vào UEFA ở Palace thập lục cường, điều này làm cho Southampton trên dưới tinh thần đều gia tăng rồi không ít, dù sao ở liên tục mê thời điểm, một hồi đúng lúc thắng lợi, có thể mang đến rất nhiều chỗ tốt. Có điều đón lấy một hồi giải đấu bên trong, Southampton tiếp tục ở tấn công bên trong tao nộ phiến thức, bọn họ cùng sở city đánh thành công không cũng còn tốt hơn của cuộc tranh tài này bị mạnh mẽ lên Arsenal đánh cái 5-2, Southampton trái lại lấy liệu số bàn thắng thua ưu thế lại lần nữa trở lại thứ ba vị trí. Nhưng mà gần nhất hai vòng chỉ lấy một phần, để xem Em Tần Nguyên bản khả năng có hy vọng xung kích quán quân lại lần nữa không còn hy vọng. Man City hiện tại điểm đã đạt đến 63 phần, MU cũng là 61 phần, Southampton cùng bọn họ chênh lệch kéo lớn. Đồng thời hiện tại người thứ 5 Arsenal cùng người thứ 6 Chelsea điểm cũng đều đạt đến 46 phần, cùng sự chênh lệch giữa bọn họ thì lại bắt đầu thu nhỏ lại. Vì lẽ đó muốn nói tình thế, Southampton vẫn tương đối nghiêm túc. Chúng ta là vận khí có chút không tốt lắm, nhưng là vận khí đều là gặp trở về, chiến thuật của chúng ta không có vấn đề, vậy thì không có vấn đề. Zescu ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên nói, lời này cũng không sai, trong trận đấu này Southampton vẫn là chiếm cứ ưu thế, chính là đắc thế không đạt được, điểm này không phải tùy tiện liền có thể giải quyết, ở các tiền đạo tìm về suốt bóng cảm giác trước, còn mà hiểu được nhất đẳng. Bất quá vấn đề không lớn, giải đấu còn sót lại 12 vòng, Southampton 7 phần ưu thế không coi là nhỏ, ngược lại cũng không ai hy vọng bọn họ có thể bắt được Dordermi ở lịch quán quân, cái thứ nhất trở lại tờ giờ mi ở lịch mùa giải liền hoàn thành nổ tỷ ngạm phò dẹt kỳ tích. Cái kỳ tích là người đã nói, mang anh chỉ nói nỗ ngạm phò dẹt Dù cho mùa giải này sau khi kết thúc, Southampton có thể xếp hạng 4 vị trí đầu vị trí, cũng đã là một cái rất đáng gờm sự tình. Derby ở Leeds ở trong một quãng thời gian rất dài, bốn vị trí đầu đều bị M.U., Arsenal, Chelsea cùng Liverpool lúng đoạn. Sau đó Man City cùng hụt của gần nhất 2 năm của thời. Tổn hại chính là Liverpool cùng Arsenal lợi ích. Nhưng là Gegen quản nói thế nào, lần trước biết sau ở ngoài đội bóng tiến vào bốn vị trí đầu, cứ được trang Di On dự thi tiêu chuẩn. Vậy còn đến tìm hiểu đến 0405 mùa giải Everton, mọi sở dĩ hiện tại có lớn như vậy danh tiếng bị cho rằng là đỉnh cấp huấn luyện viên trưởng xuất lĩnh everton bắt được lần kia trang di e on tiêu chuẩn cùng với mặt sau đã từng liên tục xuất lĩnh everton bắt được người thứ năm là một cái phi thường trọng yếu thành tích Sao em nếu như vừa lên đến liền có thể bắt được cái thành tích này gs u liền đầy đủ danh tiếng dần lên cao dù sao ai cũng biết tờ giờ mi ở lit cạnh tranh hiện tại là kịch liệt nhất chỉ có điều sao em như vậy đội ngũ trước đây cũng không phải là không có quá nhưng là thường thường đều sẽ ở phía sau nửa đoạn bắt đầu đi đội vừa bắt đầu xếp hạng hàng đầu cuối cùng châu âu đấu trường đều không thể đánh vào đi cũng không phải cái gì hiếm có yêu thích Này thường thường chính là kinh nghiệm vấn đề, cùng với phía trước thành tích có đối thủ không quá quen thuộc bọn họ cách đá nguyên nhân ở bên trong, vì lẽ đó càng đi về phía sau chạy nước rút giai đoạn, ngựa ô liền càng dễ dàng không còn chút sức lực nào, mà những chuyện đó thống đội mạnh thì lại biết nên làm sao ở hậu kỳ phát lực. Hiện tại sao em tần thành tích chập trung bất định, rồi cùng quá khứ những người ngựa ô, rất giống. Có điều đó lấy bọn họ có cơ hội tốt, vòng kế tiếp đối thủ là hoài găng Atletic Đội ngũ này Tuy rằng ở hiệp một bước hòa sau tuần nhưng là thời gian sau này bên trong biểu hiện nhưng rất tồi tệ 26 vòng hạ xuống 4 tháng 8 bình 10 bố vụ chỉ lấy đến 20 điểm điểm lúc đấyy đương nhiên mùa giải này tờ giờ mi ở lí chủ hạng tranh chấp cũng là tương đương cấp liệt từ 16 tên bắt đầu một cái 22 điểm hai cái 21 phân hai cái 20 điểm mùa giải này ba chi giáng cấp đội ngũ hơn nửa chính là từ này nằm chi đội ngũ bên trong sinh ra chủ hạng đội ngũ Tuy rằng không dễ đánh nhưng là phải rằng athletic xác thực thực lực có hạng không Đúng vậy sẽ không một đường hạ xuống chỉ có tiến 23 cái bóng Số bàn thắng toàn tờ giờ mi ở ít nhất, mất bóng đạt đến 50, cũng là toàn tờ giờ mi ở ít thứ bao nhiều. Số liệu sẽ không lừa người, cùng sao em tần so ra, ngoại càng atletic công phòng thủ quả thực chính là trên lệnh một cấp bậc. Đặc biệt là bọn họ tấn công gầy yếu, sao hem tần thì càng không cần lo lắng đối phương phản kích sắc bén. Quả nhiên, ở sau đó một vòng thi đấu bên trong, sao em tần thuận lợi sân khách hai bóng đánh bại đối thủ, bọn họ toàn trường thi đấu đều đã khống chế cục diện, sau đó lên đến 18 lần xuất bóng rốt cục tiến vào hai cái, hiệu suất cũng xác thực có vẻ tương đối thấp dưới. Lý bản chính là hậu vệ cánh cờlin cùng tiền đạo đi rút Chúng ta muốn nhìn thấy tích cực một mặt. Chúng ta phòng thủ đã liên tục 3 trận thi đấu không có mất bóng. GESU ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên nói, Southampton các ký giả cũng không nhịn được muốn suy hắn, vậy cũng là tích cực một mặt. Có điều GESU phải cho đội bóng tiếp sức, mọi người cũng đều lý giải, hơn nữa dù sao thắng trận, ổn định hai vòng chịu không nổi xu hướng suy tàn, cũng là một cái kết quả không tệ. Mà đón lấy một hồi thi đấu, Southampton nhưng là ở sân khách không không bức hòa sập lực liệt, tuy rằng này tựa hồ không tính một cái đáng giá cao hơn sự tình, nhưng là tốt xấu ở sân khách bình, trở lại sân nhà hy vọng dĩ nhiên là gặp lớn hơn nhiều. Chỉ có điều không ai xem trọng sangham tần đón lấy còn có thể duy trì không mất bóng. vòng kế tiếp đối thủ của bọn họ là hiện tại dê đầu đàn man city. Man city không có bất kỳ lý do gì buông tha sangham tần. bọn họ hiện tại mặc dù là dê đầu đàn, điểm lên đến 66 phân, nhưng là dẫn trước người thứ hai mu cũng chỉ có hai phần mà thôi. Mu ở phía sau truy đuổi chuyện như vậy là rất đáng sợ một chuyện. Ngẫm lại năm đó lưu cá rồi liền biết rồi. Kỳ căng nhưng là bị Ferguson sân kéo dài không ngừng truy đuổi mà suýt chút nữa làm trò tan mỡ. Manzini tâm thái muốn cứng cỏi rất nhiều nhưng là rõ ràng chính mình đội ngũ rất mạnh nhưng vẫn bị MU truy đuổi gắt gao chuyện như vậy áp lực cũng sát thực quá to lớn một điểm Man City hiện tại đã là 4 thắng liên tiếp lúc trước bại bởi Everton bị MU thu nhỏ lại điểm trên lệch sau khi tình trạng của bọn họ rất tốt một đường thắng liên tiếp hiện tại đến sân khách khiêu chiến Southampton đương nhiên cũng phải lấy ra toàn bộ sức mạnh mà Southampton gần nhất trạng thái đây thì có chút chênh lệch tuy rằng Man City hai cái chủ lực trung vệ Coman cùng Lukaku cũng không thể ra trận nhưng mà chuyện này với bọn họ ảnh hưởng cũng không coi là quá lớn bọn họ toàn thể đội hình quá mạnh mẽ. Trên hàng tiền đạo thậm chí có thể xa xỉ đến không ngừng thay thiên. Mà sao Emton cũng tổn thất không nhỏ, cỡ lọ sơ, vai đổ cùng bờ lai ba tên chủ lực có bị thường, có ngừng thi đấu, đều không thể ra trận, so sánh với nhau, sao Emton tổn thất còn muốn lớn hơn một ít. Man City ở sân khách phái ra một cái 433 trận hình, gần nhất ré cô đã thất sủng, mà Agrizo lại có chút ít thương, vì lẽ đó hắn phái ra ba lô -Li nhậm chức trung phòng, hai cánh là Nazi cùng David Siba, giữa sân bà Di, Zezong, ra Gia, -Gia Tuệ, -E, hai cái hậu vệ cánh là gì trả họ cùng cờ lại Trung vệ nhưng là xạ vị cùng cố lộ thua em một ra một trẻ này hợp tác thủ môn vẫn là do hát. jesus nhưng là dùng luke so nhậm trước hậu vệ cánh trái giữa sân bắt đầu dùng mở khi tajian trên hàng tiền đạo đương nhiên là đi rút nhậm trước tiền đạo có điều hắn đồng dạng đông lạnh dêm rổ của để nỗ lực tổ cùng william hai người này tiền đạo cánh ra trận không phải là tích góp tích viên đạn cho đối thủ một đòn cuối cùng sao messi đi gặp hắn cũng sẽ trước 169, suy nghĩ nhiều một tầng chương 169 suy nghĩ nhiều một tầng messi đi tiên sinh trước ở sân khách ta có thể thua không phục lắm đây Cuộc tranh tài này nếu như ngăn chặn Man City, cũng đừng nói chúng ta không có suy nghĩ a. JESU nắm tay thời điểm nói, Mancini cười ha ha lên, thật muốn là có thể làm được, vậy ta cũng không có gì để nói nhiều. Có điều đón lấy các ngươi còn muốn đá MU, không cũng muốn ngăn chặn một hồi bọn họ sao? JESU nhún vai một cái, hai bên cầu thủ ở đây trên tàn ra, sao em tần các cầu thủ đều rất có sức sống, dù sao đệ nhất tuần hoàn trận đấu, bọn họ thua xác thực không vụ nếu không là Agrizo thay thế bổ sung ra trận đánh bọn họ một cái không ứng phó kịp, bọn họ cũng chưa chắc thất bại à mà cuộc tranh tài này, bọn họ phải cho Man City một cái đe đẽ. trận đấu bắt đầu, Man City kỳ thực cũng không lo lắng sang em tần dùng lan truyền khống chế bóng chiến thuật tới đối phó bọn họ, bởi vì bọn họ giữa sân chạy cùng đối kháng năng lực kỳ thực cũng là rất xuất sắc. De Jong là cái cường han phòng thủ giữa sân, chạy tích cực, Bà dị là hậu vệ cánh xuất thân, như vậy cầu thủ chạy cùng năng lực phòng ngự đương nhiên cũng rất mạnh. Ra Ra tuổi ẻo càng không cần phải nói, hắn hầu như có thể nói là hiện ở trên thế giới tốt nhất B2B đừng nói vai đồ cuộc tranh tài này không có cách nào ra trận, coi như có thể ra trận, đang chạy cùng đối kháng trên, Southampton cũng chưa chắc có thể so với Man City cái này giữa sân muốn xuất sắc bao nhiêu? Nhưng mà Man City nhưng quên một điểm, cuộc tranh tài này, sao ở đường biên sức mạnh, nhưng là đại đại tăng mạnh. Man City tuy rằng cũng là bốn nhưng là bọn họ hai cái tiền đạo cánh trên thực tế đều là công kích giữa sân, mặc kệ là Nadi hay là Silva, đều là loại kia có thể đánh giữa sân hạt nhân cầu thủ, bọn họ đều không đúng thuần quy tiền đạo cánh, vì lẽ đó hoạt động của bọn họ không gian càng nhiều cũng sẽ tới gần đường biên. cứ như vậy. Sao ở đường biên trên ưu thế, liền trở lên lớn rất nhiều. Sao Hemton hai cái tiền đạo cánh tốc độ không tính rất nhanh, đều là kỹ thuật xuất sắc chuyển bóng chính xác cầu thủ, nhưng là bọn họ hai cái hậu vệ cánh liền có thể rất tốt bù đắp như vậy thiếu hụt. cơ lìn tốc độ không chậm, Lukesho tốc độ càng là kinh người, nếu không là tuổi tác hắn còn nhỏ, Jesu đã sớm đỡ thẳng hắn làm chủ lực hậu vệ cánh trái. Chỉ bất quá hắn mới 16 tuổi ra mặt, gọi ngay bây giờ chủ lực, đó là đốt cháy giai đoạn, để bờ lai nhậm chức chủ lực, để Lukesho theo đội chủ lực huấn luyện, ở dự bị đội tích lũy kinh nghiệm, tình cơ ở đội chủ lực ra trận, đây mới là chính đạo. Cuộc tranh tài này mặc dù trong yếu, nhưng là hắn vẫn như cũng là tình cờ ra trận. Man City phương diện đối với Lukeso phát huy hiển nhiên không có cái gì chuẩn bị, vì lẽ đó rất nhanh, bọn họ ngay ở đường biên bị thiệt tỏi không nhỏ. Nỗ lì tổ dẫn bóng hướng ngang cắt vào bên trong, hấp dẫn gì trả họ sự chú ý sau khi đem bóng chuyển đến đường biên, Lukeso tiếp bóng sau mạnh mẽ đường chéo cắt vào vùng cấm, sau đó ở cùng đường biên ngang song song địa phương lên chân chuyền bóng, đi rút cấp ở xạ vị phía trước số bóng, sau đó bị Rohad đưa chân chặn ra đường biên ngang. Phong thủ muốn tập trung sự chú ý. Mancini ở đây một bên lớn tiếng hô lên. Man City thực lực tổng hợp không có vấn đề gì dù cho là ít đi hai cái chủ lực trung bệ xa bị cùng cố lộ tuổi e hợp tác kỹ thuật cũng không kém đạiù hệ e kinh nghiệm phong phú xa lại có xuất sắc thân thể điều kiện hai người phối hợp vẫn là tương đối không sai nhưng mà bọn họ ở đường biên lại bị Southampton em tần chế trụ, chính Man City tấn công cũng sáng tạo một chút cơ hội nhưng tại sao em tần bên trong đường phòng thủ nghiêm mật bên trong không thể đưa đến tác dụng gì sao em mỗi lần tấn công đều phải hao phí thời gian dài Tuy rằng Man City lộ chạy cùng áp lực rất mạnh nhưng mà sao nhưng có thể thông qua lan truyền đem bóng đánh tới đường biên sau đó thông qua đường biên cầu thủ cầm bóng cùng đột phá đến sáng tạo cơ hội gặp phải trở ngại liền lập tức truyền về đi một lần nữa tổ chức tấn công tại đây dạng lan truyền bên trong Man City trung lộ chạy cùng chặn lại liền rất khó đưa đến tác dụng gì Man City không nhịn được quay đầu nhìn Zidane một ánh mắt lại phát hiện Zidane ở hết sức chăm chú nhìn trên sân đây chính là hắn đối phó chúng ta cách làm sao đem thi đấu kéo vào chậm tiết đấu sau đó hy vọng chính mình cầu thủ ở đây trên giải quyết vấn đề cái tên này làm sao giống chúng ta huấn luyện biến ý Man yên lặng ở trong lòng đổ nước bọt một câu kỳ thực hắn không phải một cái điển hình mẫn luyện biến ý, hắn dạy dỗ phòng thủ năng lực bình thường, ngược lại tổ chức tấn công năng lực không sai. Hai bên ở đây trên không ngừng dây dưa, mà sang em nhưng đã không chế tiết đấu. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 8, mở khi an trung lộ cầm bóng sau đột nhiên đưa ra một cái truyền thẳng, ở tổ dưới sự che chở Luke so đường chéo sen vào vùng cấm, thu được một cái đối mặt khung thành cơ hội. Trên khán đài các cổ động viên dồn dập đứng lên, dỗ hát quả đoán tấn công, lại lập tức đánh gục Luke Trọng tài chính tiếng còi vang lên, làm tốt lắm. Jesu đấm nảy lên lần này tấn công đánh cho xác thực rất đẹp, ai có thể nghĩ tới hậu vệ cánh trái Lukeso trước cắm vào như thế đúng lúc, như thế yên với đây. Sao em tận chủ lực hậu vệ cánh trái bờ lại nhưng là trên căn bản không trước cắm vào kiến tạo a? Cái này cũng là một cái không ứng phó kịp. Lukeso từ dưới đất bò dậy đến, cái khác cầu thủ dồn dập chạy tới cùng hắn chúc mừng. ở đồng đội trong vòng đây, Lukeso cười đến rất vui vẻ. trước hắn tuy rằng ở đội chủ lực từng có ra trận, nhưng là cuộc tranh tài này rõ ràng không giống nhau a. Có thể có biểu hiện như vậy, 16 tuổi giữa Lukeso, nói không chắc liền sẽ liền như vậy danh tiếng dần lên cao chúc mừng song xuôi sau khi William đến chủ phạt cái này penalty, đối mặt trận địa sẵn sàng đón quân địch Johat, hắn vẫn như cũ bình tĩnh đem bóng ghi bàn khung thành góc chết Johansson tuy rằng nào đúng rồi phương hướng nhưng mà vẫn như cũ không thể đụng tới quả bóng ở trong khoảng thời gian sau đó sao em vẫn như cũ nắm giữ trên sân chủ động bọn họ không ngừng dựa vào hai cánh chạy cùng đối kháng chiếm cứ trên sân ưu thế rất lớn kiểm chế Man City trung lộ công phòng thủ mà Man City khởi sướng thời điểm tiến công thì lại gặp va vào sao em kiên cố trung lộ phòng thủ sao loại này chiến thuật rất kỳ quái thế nhưng hiệu quả nhưng tốt như vậy Tấn công toàn bộ do hai cánh khởi xướng, trung lộ chỉ là tiếp ứng, mà phòng thủ liền bững chắc trung lộ, chống đối Man City tấn công, thực sự là quá có độ công kích. Có bình luận viên cảm thán nói, City bị ép ở không tới 40 phút thời điểm, liền thay đổi chiến thuật của chính mình. Azzoelson thay đổi tiền vệ phòng ngự Jeong Jong, 4-3-3 biến thành 4-4-2, tăng cường phía đối diện đường bảo vệ đồng thời, tăng cường đối với trung lộ năng lực tiến công. Cái tên này phản ứng thật sự nhanh, có điều đón lấy chúng ta là có thể thư thư phục phục đánh khống chế bóng tấn công chiến thuật. JESU cười hì hì. Bên cạnh bóng gật, gật đầu lập tức đem hắn ý tứ truyền đạt lại đi. Mancini có chút trợn mắt mắt mồm nhìn trên sân, bởi vì hiện tại Southampton lại bắt đầu không ngừng lan truyền cùng khống chế bóng tấn công, giữa sân thiếu một cái dè dòng tình huống, Man City giữa sân bức cấp cùng áp bức năng lực liền xuống hàng rồi rất nhiều, Southampton còn có thể thoải mái đánh khống chế bóng tấn công. Mancini lúc này mới phát hiện, chính mình tuy rằng nghĩ đến tầng thứ nhất, nhưng là JES tựa tự hồ so với mình suy nghĩ nhiều một tầng a. Chương 170, đi ra cảnh khốn khó chương 170, đi ra cảnh khốn khó đúng lúc điều chỉnh, nhưng không, có cái gì tốt hiệu quả, điều này làm cho Mancini cảm thấy rất là đau đầu. Giữa sân lúc nghỉ ngơi hắn cường điệu tiến công một chút thời điểm chính mình cũng phải nhiều không chế bóng, dù sao Man City kỹ thuật hàm lượng cũng là rất đủ, đánh không chế bóng chiến thuật, sao Em Tần giữa sân cường độ không bằng bình thường, như vậy Man City tấn công cũng sẽ rất thuận lợi. Này một làn sóng ứng đối để các cầu thủ cảm thấy đến rộng rãi sáng sủa, xác thực, nếu chúng ta bức cấp không đủ để để sao Em không có cách nào đánh không chế bóng, nhưng là sao Em Tần cấp cũng không đủ để chúng ta không có cách nào đánh không chế bóng à? Bọn họ không thôi, ta không không được. Man City trên giới si khí tăng gọt lên sân nhưng mà JSU nhưng ở giữa sân lúc nghỉ ngơi thay đổi hai người. Giờ Inter lên sân, thay đổi mở khi Tazian, dêm rộ hở lên sân, thay đổi nổi lì tổ. tăng cường giữa sân chạy cùng phòng thủ còn mở khi Tazian không chế bóng tác dụng, thì lại do thay thế bổ sung lên sân dêm rộ để hoàn thành. Man City các cầu thủ trận mắt quan mổm. lần này bọn họ lại không đánh không chế bóng chiến thuật, bắt đầu tự thủ phản kích rồi. này có còn hay không điểm chuẩn quá mức. Man City nhưng là nhận ra được mánh liệt không thích hợp, GFU mỗi lần biến động đều giống như tính tới chính mình phải làm gì, như vậy hạ xuống lời nói. Cuộc tranh tài này thật sự có điểm nguy hiểm á nhưng là hắn hiện tại cũng không có biện pháp khác chỉ có thể nhắm mắt khởi sướng tấn công. đã là hậu không tấn công có thể làm sao? Có điều cũng còn tốt Man City cũng không thiếu tấn công thủ đoạn. Sau đó thời gian trong bọn họ bắt đầu không ngừng chế tạo cơ hội. Nhưng mà sao em tần phòng thủ tương đương kiên cố tổn bảo vệ bên trong vùng cấm coi như là muốn phía bên ngoài xuất xa cũng nhất định sẽ lập tức có người đi đến quấy rầy. Dưới tình cũng như vậy các ngươi nếu như còn có thể đánh ra một cái siêu phẩm dứt điểm chúng ta cũng là nhận. Sao tần thái độ rất lưu manh Man City thái độ cũng chỉ có thể đồng dạng lưu manh bọn họ bắt đầu không ngừng tấn công, sao em tần nhưng là không ngừng phòng thủ. Siva đột phá chế tạo một tình huống phạt góc, Naji mở ra phạt góc, cố đổ thua hẹp đánh đầu lệ ra. Balotelli lôi ra vùng cấm sau chuyển bóng, Arjol tiếp bóng sau trực tiếp sút bóng. ở giờ Zinter đúng lúc quấy giày dưới bàn chim. Ra Ra thua hẹp sút xa bị mạ tuy đi giam giữ, lại lần nữa cầm bóng sau Ra Ra thua hẹp chuyển ngang, Siva tiếp bóng sau ở đẹp bẽ lệ quấy giày dưới đường vòng cung bóng sút góc xa lệ ra. Ra Ra thua hẹp chuyển bóng, Naji ở vùng cấm góc trên sút dẹt góc gần, bị Navas ngã xuống đất đặt ở dưới thân. Man City tình muốn bây giờ không ổn. Bọn họ tấn công tuy rằng không ngừng ở sáng tạo cơ hội, nhưng là cũng rất ít có thể đánh tới bên trong vùng cấm, đều là xuất xa. Như vậy tấn công hiệu suất sắc thực quá thấp một điểm. Sao Hampton có thể đem chiến thuật chấp hành đến cái trình độ này? xác thực rất hiếm có, có điều trước bọn họ coi như thua bóng, cũng hầu như là có thể khống chế lại trên sân cục diện. Đối với Trung Hạ Du đội bóng, bọn họ có thể sẽ bởi vì vận khí không tốt không có cách nào đạt được đi bàn, nhưng là đánh đội mạnh thời điểm, thường thường có thể càng tốt hơn nắm lấy cơ hội. Không sai, hiện tại Sao biểu hiện có thể còn chưa đủ ổn định, nhưng là ở đối đầu đỉnh cấp đội mạnh thời điểm lại có thể làm được không kém chút nào. Các bình luận viên rồn dập khích lệ Southampton biểu hiện. Sát thực cuộc tranh tài này biểu hiện của bọn họ cũng đang giá khích lệ. Tuy rằng hiện tại thi đấu quá khứ mới 70 phút, nhưng mà Man City sát thực không nhìn thấy ghi bàn hy vọng. Man City được ăn cả ngã về không. Dùng rẽ cô thay đổi bà gì, tăng cường bên trong vùng cấm cấp điểm năng lực, nhưng là cứ như vậy, bọn họ về phòng thủ năng lực liền càng ngày càng yếu đi. Southampton ở phút thứ 80 đặt bước thắng cùm. Giữa sân chuyển thẳng cho William sáng tạo cơ hội. William đường biên sau khi đột phá truyền vào trong giêm ý gợi ở phía sau chút ít góc độ đánh đầu dứt điểm, đánh vào trận đấu này cái thứ 2 đi bản. Hai không sao 0 Southampton ở sân nhà đánh bại Man City. Đây không tính là là một cái ít lưu ý, lại làm cho toàn bộ mùa giải hướng đi, bắt đầu hướng về không cũng biết phương hướng đi đến. Các ngươi vẫn đúng là thắng ta. Mancini không nhịn được nói một câu. Chúng ta cũng phải cướp điểm bảo vệ bốn vị trí đầu a. Jesus cảm thán một câu. Mancini lắc lắc đầu, hắn thật không có ý tưởng khác, dù sao Southampton không lý do thả nước, cuộc tranh tài này Southampton biểu hiện cũng rất tốt. Hy vọng các người đá MU cũng biểu hiện tốt như vậy. Mancini cuối cùng cũng chỉ có thể nói như vậy. Ta tận lực. Jesu trả lời nói, cuộc tranh tài này ta đối với cầu thủ phát huy rất hài lòng. Đặc biệt là Lukesio. Đúng, hắn còn trẻ, nhưng là hắn đã là Southampton trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ ưu tú một phần tử. Ta sẽ không mù quáng sử dụng hắn. Cầu thủ trẻ sợ nhất chính là đốt cháy giai đoạn, vì lẽ đó ta không dẫn hắn tới tham gia lần này buổi họp báo tin tức. Southampton luôn có thể bồi dưỡng được ưu tú cầu thủ đi ra. Đây là chúng ta câu lạc bộ đặc điểm xác định Man City. Man City vẫn như cũ là một nhánh mạnh mẽ đội ngũ, chúng ta cuộc tranh tài này kỳ thực thắng được có chút may mắn. GESU ở buổi họp báo tin tức trên nói. Man City nhưng là thừa nhận chính trận đấu này ở chiến thuật điều chỉnh trên đều bị GESU chế trụ, có điều giải đấu còn có 10 vòng, Man City là sẽ không dễ dàng từ bỏ xung kích quán quân cơ hội, Man City chờ đợi cơ hội này đã có rất nhiều năm. Có điều rất hiển nhiên chính là, Man City trận này thất bại, để bọn họ ném mất đã duy trì 22 vòng đầu bảng. Từ thứ 8 vòng bắt đầu, bọn họ sẽ không có từ ở vị trí này ném mất quá, nhưng là ở vòng thứ 28 bọn họ bị MU cho vừa lại. Cảm tạ sang giúp chúng ta một vấn đề nhỏ, có điều đón lây chúng ta gặp biểu hiện càng tốt hơn. Ferguson thì lại ở dẫn đội hai bóng đánh bại West Ham rõ mùi cảm bị ẩn sau khi nói. Rất rõ ràng chính là Manchester Song hùng trong lúc đó cạnh tranh đã tiến vào gây cấn tổ độ, Sang hiện tại còn lạc hậu MU 8 phần, kỳ thực đã rất khó xung kích trước bài tên. Có điều Sang đã vững chắc chính mình thứ 3 vị trí, hiện tại bọn họ dẫn trước một nửa 6 phần, trên một vòng một cửa bại bởi MU, này một vòng một cửa bại bởi Everton, lập tức liền bị Sang cho bỏ qua rồi. 52 phân Arsenal cùng 49 phân Chelsea, thì lại cùng bọn họ còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Sau đó chính là hỗn hợp của Arsenal Chelsea tranh cấp người thứ tư. Southampton có thể mang sự chú ý của mình, càng nhiều phóng tới UEFA ở Europa League bên trong đi. Đánh bại Man City, không nghi ngờ chút nào mang cho Southampton có đủ nhiều tự tin, để bọn họ học theo trước một đoạn trong con cảnh, thành công đi ra. Sau đó bọn họ thi đấu, cũng bắt đầu khôi phục bình thường. Ở tuần này sân nhà nên chiến sân đất lỷ hệ UEFA ở Europa League vòng nọ cột hiệp 2 thi đấu bên trong. Southampton ở sân nhà hoàn thành rồi một hồi thoải mái tràn trề đại thắng. James Rổ vừa Igor gờ khai nhị độ, thêm vào cỡ lỏ sở cùng vai đồ đi bán, Southampton sân nhà 4-0 quét ngang sật nước lì hệt, ngầm đầu tiến vào UEFA ở Europa League kết. Trận thắng lợi này, để Southampton lại lần nữa thu được vô số khích lệ, nguyên nhân rất đơn giản, Manchester song hùng, tại đây một làn sóng vòng khờ Northout bên trong, song song tan nát kè thua. Man City bị supporting Leedsborn đào thải, MU bị Athletic Bilbao đào thải, chỉ chớp mắt, Southampton liền thành tờ ZMI ở league tại UEFA Europa League bên trong cuối cùng một cái dòng Trường 171, chiến thuật lừa dối cơ hội. Trường 171, chiến thuật lừa dối cơ hội 4 là tham gia UEFA ở Europa League hai chi đội ngũ khác, liền đều ở trong vòng đấu bảng bị đào thải. Mở ú cùng Man City là từ League bên trong rơi xuống, kết quả bọn họ cũng ở vòng loại cuối bên trong bị đào thải. Sao lập tức liền thành duy nhất một nhánh còn ở UEFA ở Europa League trên sàn thi đấu đá xuống đi đội ngũ. Không phải là độc nhất vô song, League bên trong, Arsenal cũng bị Milan cho đào thải ra khỏi cục, Còn ở League tứ kết bên trong dốc sức làm, nhưng là mùa giải này biểu hiện không tốt Chelsea. Lập tức, đám cổ động viên ngoại hạng Anh liền bắt đầu cảm giác được có chút lo lắng, mấy năm qua tờ giờ mi ở lít đội ngũ lực thống trị rõ ràng giảm xuống, quá khứ ba cái mùa giải bên trong, vô địch Trang League 3K cầm hai cái Inter cầm một cái, mà UEFA Europa Paris đây. Nếu như không phải mùa giải trước sang Everton bắt được UEFA Europa League lời nói, như vậy cái trước bắt được UEFA Europa lít, tờ giờ Zerimi ở lít đội ngũ, còn muốn tìm hiểu đến không không không một mùa giải Liverpool. Tuy rằng bởi vì hiện tại đội mạnh đều muốn đánh Trang League, làm cho UEFA Europa Paris hàm kim lượng giảm xuống không? Ít cũng làm cho dĩ vẹn dại Liga Ý dễ bị vị gì giải bóng đá ngoại hạng nga Undert là những này thiếu một chút giải đấu đội ngũ bắt được không ít U E ở rồi ba lit quân nhưng là tờ giờ mi ở League đội ngũ tại bên trong U E ở rồi ba lit rất sớm cũng chỉ còn sót lại Southampton vấn đề cho người rất phiền muộn cũng đừng nói trang đi on lit bên trong cũng chỉ có Chelsea này chi mùa giải này giải đấu biểu hiện gây go đội ngũ Liên dựa vào Southampton cùng Chelsea đi ở châu Âu thi đấu bên trong giữ điểm tờ giờ mi ở League bình dự sao. mà U Man City Arsenal Liverpool các ngươi lạ làm gì ăn còn có hết vừa nhà Hội vừa năm nay không có châu Âu thi đấu có thể đá. Nói chung hình lần các truyền thông đang khích lệ Southampton cùng Chelsea biểu hiện đồng thời, còn đem cái khác đội mạnh một trận ta tổn, đáng thương hội của thật gọi nằm cũng chúng đạt a. Đối với này GESU cùng Chelsea đợi mới huấn luyện viên trưởng J Matteo đương nhiên sẽ không nhảy ra kéo cừ hận, đều có vẻ đặc biệt biết điều. Southampton vòng kế tiếp đối thủ rốt cục bắt đầu trở nên mạnh mẽ, đối thủ của bọn họ là sở có đội mũ này mùa giải trước tại Champions League bên trong thể hiện xuất sắc, có điều giải đấu bên trong biểu hiện trưởng, chỉ có thể đánh đu EFFa Azopa thi đấu. Đội ngũ này chúng ta phải cẩn thận chú ý một chút, bọn họ xem như là chúng ta mùa giải này UEFA ở dồn 3 lít đụng tới chi thứ nhất đội mạnh. GESU nhắc nhở các cầu thủ. Các cầu thủ dồn dập gật đầu, đối với điểm này bọn họ đúng là rất rõ ràng, dù sao cùng sang Hampton so ra, sở có không bốn nhưng là lâu năm đội mạnh, mấy năm qua biểu hiện cũng tương đương không sai. Có điều đã hoàn toàn khôi phục trạng thái sang Hampton, ở sau đó biểu hiện, sát thực rất xuất sắc. Bọn họ đầu tiên là ở sân khách dùng một cái gọn gàng nhanh chóng 3 không đánh bại phùn h Sau đó trở lại sân nhà hai không nỗ lực đánh của Everton, hai trận thi đấu thắng được không tính rất thuận lợi, nhưng là đại gia ngạc nhiên phát hiện, thêm vào hai trận UEFA ở Europa League thi đấu, Southampton đã duy trì bảy tràng không mất bóng. Nay vẫn là cái kia chi phía trước đi vào nhiều mặt sau ném đến cũng nhiều Southampton à. Chúng ta phòng thủ vẫn ở tăng mạnh, các ngươi không phát hiện sao? Nếu tấn công không có cách nào để chúng ta rất tốt giải quyết vấn đề, như vậy chúng ta liền tăng mạnh phòng thủ, mất bóng thiếu cũng bằng ghi bàn hơn nhiều. GES đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm cười nói. Các quý giả có chút không nói gì có điều gần nhất Southampton phòng thủ sát thực rất xuất sắc, dù cho đụng tới Man City cùng Everton cường địch như vậy thời điểm đều không có mất bóng, muốn làm đến điểm này sát thực rất khó. Mà đang nghiên cứu này 7 cuộc tranh tài biểu hiện sau khi các truyền thông đến ra một cái kết luận, ngoại trừ Southampton càng nhiều chọn dùng khống chế bóng chiến thuật, giảm thiểu mất bóng độ khả thi ở ngoài to lớn nhất một cái nhân tố, vậy thì là Southampton thủ Navas cùng hai tên trung vệ lồ cùng Fonter biểu hiện đều có thể gọi đỉnh cấp. Navas này 7 cuộc tranh tài bình quân mỗi cuộc tranh tài có thể có vượt qua 5 lần hữu hiệu cứu thua, mà lồ mỗi cuộc tranh tài cướp đoạn 3 điểm 4 lần đánh đầu tranh đỉnh tỷ lệ thành công lên đến 93 loại này số liệu hoàn toàn là nhất lưu trung vệ mới có số liệu cho tới phong thủ biểu hiện cũng rất tốt có điều hắn số liệu liền không hai người khác như vậy chói mắt phòng thủ nói trắng ra trung vệ cùng thủ môn phát huy tốt xấu có thể quyết định rất lớn trình độ phát huy sao em tân hiện tại phòng thủ tốt như vậy cùng các hậu vệ biểu hiện cũng có không nhỏ quan hệ nếu đã như vậy liền không cái gì bất ngờ cầu thủ trạng thái luôn có thật cùng xấu thời điểm tương tự một cái hàng phòng thủ có lúc chính là kiên cố có lúc chính là độ hụt nát tiên đạo cũng giống như vậy có một quãng thời gian thiên thần hạ phàm thì có một quãng thời gian hủy hoại không thể tả. Mọi người đều quen thuộc a. Có điều sau dần gần nhất trạng thái tăng lên, khiến mọi người cũng bắt đầu cảm thán, GES điều chỉnh toàn đội trạng thái vẫn là rất tốt, tại đây cái bắt đầu xung kích giai đoạn trạng thái tăng lên, làm sao đều so với lúc này bắt đầu giảm xuống thân thiết. Gần nhất hai vòng tuy rằng Arsenal mở ra tranh bốn hình thức, liên tục thắng lợi, đã vượt qua gần nhất biểu hiện gây go một vừa, nhưng là vẫn như cũ vẫn là lạc hậu bọn họ 7 phần, cần chỉ cần không ở còn lại 8 cuộc tranh tài bên trong biểu hiện quá mức gay go, bảo vệ bốn vị trí đầu vấn đề không lớn, hỗn vụ nhưng là đã lạc hậu bọn họ vô cùng. Hiện tại liền xem sao Hampton có thể làm được hay không trước Sevilla làm được quá trắng cử, vậy thì là bảo vệ chức vô địch UEFA Europa League. Tiến vào thế kỷ mới tới nay, chỉ có Sevilla bảo vệ chức vô địch quá UEFA Europa League, mà trước thế kỷ cũng chỉ có riêu ở 84-85, 85-86 hai người này mùa giải làm được quá bảo vệ chức vô địch, thập kỷ 90 cứ việc Inter Milan ba đoạt UEFA cuộc, nhưng mà bọn họ nhưng xưa nay không có bảo vệ chức vô địch từng thành công. Sao Hampton nếu có thể làm được điểm này, chính là UEFA Europa League trong lịch sử thứ ba chỉ làm được điểm này đội ngũ. Sơ Cốt không muốn kỳ thực là một nhánh đối lập tuổi trẻ đội bóng. Tuy rằng có dô như vậy lao tướng đăng cương, nhưng là bọn họ chủ yếu cầu thủ còn đều khá là tuổi trẻ, hai cái chủ lực trung vệ hẹ đẹt cùng bạ bạ đỏ đủ lọc một cái 23, một cái chỉ có 19 tuổi, chủ lực tiền vệ tấn công giờ dạo ít lờ càng là chỉ có 18 tuổi, nếu không là dô, hấn tệ là cùng phạ bạn tuổi đều không nhỏ, bọn họ thật sự là có thể xem như là một nhánh thanh niên quân. Có điều cùng mùa giải trước so ra, bọn họ mất đi thủ môn chính nơ ơ tuy rằng hữu đẹp dặn cũng là cái xuất sắc thủ môn, có điều cùng nơ ở so ra vẫn là trên lệch không ít. vì lẽ đó cuộc tranh tài này, chúng ta ở sân khách muốn tiến công. jesu ở trên sân huấn luyện nói, các cầu thủ dồn dập sướng sở, chúng ta không phải bậy chẳng không mất bóng sao? lại là sân khách, đánh phòng thủ phản công, thu được một cái tốt hơn kết quả, chẳng lẽ không là nên sao? jesu lời nói lại làm cho bọn họ bắt đầu đống nhiên tỉnh ngộ. các ngươi đều như vậy nghĩ, sơ quát không bốn trên giới cũng nhất định sẽ nghĩ như vậy. vì lẽ đó chúng ta ở sân khách khởi sướng mãnh liệt tấn công, mới biết đánh bọn họ một cái không ứng phó kịp. G.E.S.U. nói, các cầu thủ dồn dập vào đầu, đúng là đạo lý này, dù sao chiến thuật liền muốn xuất kỳ bất ý, hơn nữa sao em tần cũng không phải đánh cái gì chính mình sẽ không chiến thuật, mà là mình am hiểu chiến thuật đã ở tứ kết giai đoạn này, có thể có loại này chiến thuật lừa dối tính thi đấu, cũng không nhiều, xuất hiện, liền nhất định phải nắm lấy mới được chương 172, thật giống không có vấn đề gì chương 172, thật giống không có vấn đề gì sở quất không muốn trên giới xác thực không nghĩ đến điểm này. Dù sao sang em tần trước liên tục không mất bóng, vướng vàng chiến thuật, cũng đưa đến rất tốt hiệu quả. Ai cũng có chuyện gì gặp thay đổi chiến thuật đã, nhưng mà sang em tần một mực liền làm như vậy, hơn nữa làm được còn tương đương tự nhiên. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ vốn là tấn công chiến thuật, gần nhất phòng thủ làm tốt lắm, chỉ có điều là tiểu nhân điều chỉnh mà thôi. Trở lại tấn công trên đường, đối với sang em tần cầu thủ tới nói, không có bất cứ vấn đề gì. Sơ quốc không muốn cũng là am hiểu tấn công đội ngũ, vốn là ở trận đấu bắt đầu trước, bọn họ còn muốn phải như thế nào thông qua chính mình tấn công sẽ ra sang em tần hàng phòng thủ, bởi vì tại đây bảy cuộc tranh tài bên trong. Tần phòng thủ sát thực có vẻ tương đương xuất sắc, để nhiều như vậy đội ngũ đều khó mà sẽ ra phòng tuyến của bọn họ. Có rút lại phòng thủ tình huống, Tần cái phòng tuyến này năng lực vẫn là có vẻ tương đương xuất sắc. Vì lẽ đó ở thi đấu vừa bắt đầu, Saempton bắt đầu khởi xướng thời điểm tiến công, bọn họ còn không nhận ra được cái gì, chỉ cho rằng là bình thường mở màn sau các công, định quá khứ cũng chính là. Nhưng mà Tần tấn công đang bị bọn họ ngăn trở một làn sóng sau khi, nhưng đang tiếp tục khống chế bóng tổ chức tấn công, kiên trì một điểm. Không nên gấp gáp. Do ở đây trên hồ to, thành Tựu sở có không bốn đội trưởng Dù kinh nghiệm nhưng là tương đương phong phú. hắn biết sang em tần loại này không chế bóng tấn công, muốn chính là ngươi vội vã đập ra đi làm cái nhiêu, sau đó liền sẽ lộ ra bị đối phương lợi dụng kẽ hở, kiên trì một điểm mới được. Sau đó sang em tần liền bắt đầu kiên trì lan truyền cùng đảo chân tấn công, không ngừng truyền bóng, thăm dò tấn công, bị máy giày sau khi lập tức liền đem bóng chuyển về đi. Như vậy lan truyền, quả thật làm cho sở cốt không bốn trên dưới vẫn là rất phiền. Dù sao bọn họ cầu thủ phòng ngự đều khá là tuổi trẻ, dễ kích động. Ngâm lại bọn họ một đôi trung vệ hợp tác là 23 tuổi cùng 20 tuổi liền biết rồi trên thế dự bị còn có cái 19 tuổi tuổi martín đây chính là sở quát không bốn cái này mùa giải ba cái chủ lực trung vệ giữa sân cầu thủ tuổi thoáng đại điểm cũng không lớn đến chạy đi đâu hy vọng như vậy cầu thủ trẻ xem kẻ ra đời như thế giữ được bình tĩnh quá khó khăn sao em tần nói là tuổi trẻ hai cái trung vệ cũng một cái 28 tuổi một cái 22 tuổi giữa sân cũng là một nước đang tuổi phơi phới cầu thủ jeesú yêu thích dùng cầu thủ trẻ nhưng là hắn sẽ không lớn là kinh nghiệm tâm quan trọng mùa giải trước sau em tần chủ lực đội hình tuổi kỳ thực cũng không tính là nhỏ vì lẽ đó cờ lìn loại này cầu thủ trẻ một vùng liền đi ra nếu như là lượng lớn người trẻ tuổi tiến vào đội hình chủ lực, muốn tập thể biểu diễn được, vậy thì quá khó khăn. ở chống đối sau em một trận tấn công sau khi, sơ quát không muốn phòng thủ không tự giác bắt đầu về phía trước bước cướp, muốn tăng nhanh tiết đấu. cuộc tranh tài này là bọn họ sân nhà, bọn họ có thể không tha cho đối phương chậm gì gì cho hết thời gian, không phải vậy trận thứ hai thi đấu cũng là càng nguy đánh. sao chờ chính là vào lúc này, sơ quát không muốn hàng phòng thủ bắt đầu về phía trước thời điểm, sao em cũng đã bắt đầu chuẩn bị đánh phía sau, bất quá bọn hắn cũng không có vội bát động, mà là tiếp tục lan chuyển tìm kiếm tính quyết định cơ hội cơ hội như vậy chỉ cần đi tìm đều là tương đối dễ dàng tìm tới. ở một lần xem ra chậm gì gì lan truyền sau khi, lùi lại cỡ lọ sở cầm bóng, sau đó hắn đột nhiên đem bóng chuyển đến đường biên. William tiếp bóng, sau đó bắt đầu mạnh mẽ đột phá, hắn một cái mạnh mẽ ra tốc, thoát khỏi hệ rồ phòng thủ, ngay lập tức lên chân chuyển vào trong. này chân chuyển vào trong tốc độ rất nhanh, trực tiếp liền bay qua trung lộ, bay đến phía sau. James rồ vừa xuất hiện ở chuyển bóng địa phương, ở góc độ không lớn địa phương trực tiếp ly. này chân sút bóng chất lượng rất tốt, trực tiếp bay về phía khung thành, đẹp giản miễn cưỡng làm ra cứu thua. Một tay đem bóng chặn trở về bên trong vùng cấm, mà ở William đột phá thời điểm liền bắt đầu về phía trước cắm vào vai đồ, cướp ở đối phương hậu vệ trước người bắt được bóng, lang không ló bắn. Quả bóng đánh vào về phòng thủ hậu vệ trước người, nhưng mà lại lần nữa đạn trở lại vai đồ trước người, vai đồ ở chính mình dưới chân không đứng tình huống, mạnh mẽ lại lần nữa bay người xả bắn. Lần này không ai có thể ngăn cản vai đồ sút bóng, quả bóng trực tiếp bay vào khung thành trống. đi bản sau vai đồ mở hai tay ra chạy hướng về phía dưới khán đài, đã sợ không muốn, để hắn cảm thấy rất tự tại. Dù sao trước mấy cái mùa giải đều là sẽ đụng phải bọn họ chỉ ít hai lần. Bundesliga, hắn là rất quen thuộc. Bị Sangem rất sớm đạt được đi bàn, điều này làm cho Sở không muốn trên dưới rất là khó chịu. bọn họ bắt đầu cấp tốc phát động tấn công. bọn họ am hiểu chính là tấn công, cũng không sợ ngươi cái gì phòng thủ phản công. Hơn nữa Sở Cốt không muốn mấy cái hậu vệ tốc độ đều rất nhanh. Sangem Tần phản kích tốc độ cũng là như vậy. Nếu như Sangem bắt đầu phòng thủ phản công, nhất định sẽ bị bọn họ áp chế lại. Nhưng mà JESU từ vừa mới bắt đầu liền không sắp xếp Sangem Tần các cầu thủ muốn cái gì phòng thủ phản công. Hắn sắp xếp chiến thuật nhưng là đối công vì lẽ đó hai bên bắt đầu rồi oanh oanh liệt liệt đôi công giờ ít lỡ rất nhanh sẽ đưa ra một cước chuyển thẳng hơn tệ là tiếp bóng sau ở vòng ngoài cấm địa lên chân xúc bóng lệnh ra góc xa sau Emton cũng cấp tốc khởi xướng một lần tấn công vai đổ trung lộ cầm bóng sau chuyển cho james ở james ở liên tục cùng cỡ lỏ sở hoàn thành hai quá một phối hợp sau đó ở vòng ngoài cấm địa lên chân xúc bóng quả bóng thoáng cao hơn sáng ngang thi đấu tiết tấu liền nhanh như vậy lên trên căn bản chính là ngươi tấn công một lần ta liền sẽ tấn công một lần hai bên ở đây trên thi đấu tiết tấu có thể nói tương đương nhanh đối với điểm này Sở Quốc không muốn các cổ động viên cũng không có cảm thấy đến có cái gì không đúng, bọn họ thi đấu vốn là đánh trò như thế đã sắc. Bọn họ huấn luyện viên trưởng Sở Tí vẫn bản năng cảm thấy đến có chút không đúng, bởi vì em tần đấu pháp, xác thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nhưng mà theo ở phút thứ 31, đội trưởng Joe nhận được đường biên chuyển bóng vào trong môn gần điểm bắn dứt điểm, san bằng điểm số, Sở Tí vẫn liền yên tâm. Hắn là năm ngoái tháng 11 mới tiếp nhận tiền nhiệm huấn luyện viên trưởng giảng nịn vị trí, hiện tại mang đội thành tích còn có thể, có điều hắn sự chú ý đều ở điều chỉnh đội ngũ của chính mình trên, đối với Sanghem tần điều tra, liền có vẻ yếu đi một ít. Dù có thể san bằng điểm số, giải thích hiện tại tấn công tiếp đấu, đối với Sở Quốc Không 4 là có lợi. Như vậy đá xuống đi, Sở Quốc Không 4 thắng lợi, cũng sẽ không xa. Có điều hắn quên một điểm chính là, trận đấu bắt đầu trước, bao quát hắn ở bên trong, Sở Quốc Không 4 trên dưới cân nhắc đều là làm sao sẽ ra sang em tần phòng thủ, trên căn bản sẽ không có đôi công trong lòng chuẩn bị, dưới tình huống như vậy đi thi đấu, toàn bộ đội ngũ năng lực phản ứng gặp giảm xuống rất nhiều. Chỉ có điều Sở tí vẫn vào lúc này cũng không có nhận ra được, hắn thành tựu huấn luyện viên trưởng đều không có nhận ra được, hy vọng các cầu thủ có thể nhận ra được, vậy thì quá khó khăn. Dẫu như vậy siêu sao có thể làm, cũng có điều chính là dùng biểu hiện của chính mình đến cổ vũ chính mình đồng đội mà thôi. Hắn cho tới nay mới thôi tại đây một điểm trên đều làm được rất tốt, nhưng mà ở trận này thi đấu bên trong, vẹn vẹn dựa vào hắn cổ vũ là không đủ. Chương 173, cỡ lỡ sở khát vọng chương 173, cỡ lỡ sở khát vọng hiệp 2 thi đấu, tiếp tục ở tất cả mọi người cảm thấy đến tựa hồ không có vấn đề gì tình huống tiến hành. Hai bên vẫn như cũ đang không ngừng đối công, thường thường có đặc sắc màn ảnh xuất hiện, hai bên tấn công tay sáng tạo không ít tấn công cơ hội, dàn mật phòng tuyến của đối phương. Ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 59 thời điểm, toàn bộ sân bóng Arena ốp trại kệ bắt đầu rơi vào to lớn tiếng gầm bên trong. Nhận được phạ bạn chuyển bóng sau khi, Joe dự định ở vòng ngoài cấm địa đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm hấn tệ lạ dưới chân. Bị nào lên phòng thủ mà tuy đi dùng thân thể ngăn cản, nhưng mà quả bóng lại trở về Joe trước người. Joe không có suy tư, đón rơi xuống quả bóng trực tiếp boli. Ai cũng không nghĩ đến hắn sẽ ở vị trí này boli. Quả bóng trên không trung vẽ ra một đường vòng cung, sau đó một đầu đâm vào khung thành góc chết. Navas đối mặt này chân đặc sắc tuyệt luân siêu phẩm, chỉ có thể quay đầu nhìn quả bóng ở khung thành bên trong nhẹ nhõm đã cổ động viên sờ cốt điên cuồng hò hét, bọn họ quá yêu thích cái tuổi này lớn hơn mới từ giương gia nhập liên minh bên đội tuyển kỳ, tuy rằng hắn đến thời điểm đã tuổi không nhỏ, nhưng mà dô nhưng dùng chính mình kiếm tốn, nỗ lực cùng chăm chỉ cảm hóa tất cả mọi người, là một cái mới gia nhập liên minh cầu thủ có thể mang đến băng đội trưởng, không chỉ có riêng là bởi vì tuổi tác của hắn đại. Đây là do ở châu Âu thi đấu bên trong thứ 76 cái đi bàn, hắn vẫn như cũ chính mình truyền kỳ. JESU cũng vỗ hai lần tay, biểu hiện ra đối với truyền kỳ cầu thủ tôn kính. Nhưng mà hắn cũng không có làm ra cái gì điều chỉnh. Dưới cái nhìn của hắn, này có điều là một cái bất ngờ mà thôi, bởi vì sao em tần tấn công tương tự rất có uy hiếp. Đồng thời tại đây dạng đôi công bên trong, đã sớm chuẩn bị sao em tần cắt cầu thủ ở thể năng trên, nhưng là so với đối phương đã tiêu hao thiếu hơn nhiều. Bây giờ nhìn lên vẫn là thế lực ngang nhau, nhưng là đến thời gian sau này bên trong, vậy thì đến phiên sao em tần ưu thế. Sự thực cũng là như thế. Hơn nữa nhìn đến dô biểu hiện như thế xuất sắc, sao em tần trong trận nhưng là có một người không phục lắm. Vậy thì là cỡ lọ sở. Cớ lọ sở xem như là có đại tài nên trưởng thành mượn. Tuy rằng hắn so với Zô chỉ nhỏ một tuổi, nhưng là Zô ở giơ lên làm đội trưởng thời điểm, hắn còn chỉ là một cái nghiệp dư cầu thủ, cho tới 24 tuổi lần thứ nhất đánh ngất cột thời điểm, còn bị người cho rằng là người mới cùng tiểu tướng, khi đó 25 tuổi Zô cũng đã lần thứ hai đánh ngất cột. Nhưng là ở đội tuyển quốc gia biểu hiện, hắn liền so với Zô muốn xuất sắc nhiều lắm, cho tới nay mới thôi 14 cái gật cột đi bàn, không phải Zô có thể so với. Câu lạc bộ biểu hiện, đương nhiên là Zô càng mạnh hơn. Dưới tình huống như vậy, nhìn thấy Zô thể hiện xuất sắc, cỡ lò sợ tự nhiên cũng sẽ không tình nguyện người sau. Hắn ở đây trên tiếp tục chạy trốn tìm kiếm cơ hội Hà Nội với sơ cốt không kỳ kỹ thực cũng rất quen thuộc dù sao hắn quá khứ thời gian mười năm bên trong đều ở bên Bundesliga đá bóng sơ các hậu vệ tuy rằng tuổi trẻ nhưng là hắn cũng từng giao thủ quen thuộc bọn họ trình độ cùng chạy chỗ cỡ lõi sơ lùi lại cầm bóng sau đó làm bóng cho tới tiếp ứng vai đổ vai đổ trực tiếp xuất xa bị liệu đẹp dạng đập ra đường biên ngang phạt góc William chạy tới chủ phạt cái này phạt góc cỡ lõi sở thành tiểu trung phong chuyện đương nhiên hẳn là bị người trọng điểm chú ý nhưng mà lao tướng kinh nghiệm thì có thể làm cho bọn họ ở đây trên biến thành phi thường không đáng chú ý người kia William Phạt góc mở ra phía trước, làm cỡ lọ sờ ở phía trước nhảy lấy đà thời điểm. Bên người lại không có một người phòng thủ hắn. Cỡ lọ sờ ung dung nhảy lấy đà, đón rơi xuống quả bóng, chính là một cái sách giáo khoa bình thường hất đầu công môn. Quả bóng từ trước điểm bay vào không thành góc chết. Hiệu đẹp dạng căn bản là không có cách nào làm ra phản ứng đến. Bóng vào. cỡ lọ sờ, đây là hắn mùa giải này vì là sang em tần ở các loại thi đấu bên trong tiến vào thứ 13 cái bóng. Tuy rằng con số này cũng không phải rất nhiều, nhưng là cân nhắc đến hắn ra trận cũng không phải rất nhiều, liền đủ để chứng minh hắn trình độ tiến cử cỡ lõi sơ đối với sang em tần tới nói thực sự là siêu trị. ghi bàn sau cỡ lõi sơ đồng dạng mở hai tay ra chạy ra ngoài, sân bóng arena ổn trả kẹt bắt đầu trở nên yên tĩnh không hề có một tiếng động, đang cổ động viên sơ cốt nhưng không hy vọng thấy cảnh này xuất hiện. hiện tại điểm số là 22, đối với sân nhà tác chiến sơ cốt tới nói, không phải là chuyện tốt đẹp gì, bọn họ cần càng nhiều ghi bàn, mới có thể xoay chuyển trên sân thế cuộc. nhưng mà ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, nguyên bản nên khởi sướng mãnh liệt tấn công sơ lại bắt đầu trở nên bước tiến trầm trầm lên, bọn họ thể năng, rốt cục bắt đầu xảy ra vấn đề điều này cũng bình thường, nói như vậy thi đấu là muốn phân phối thể năng, cầu thủ ở mục tiêu xác định tình huống có thể rất tốt tự mình phân phối thể năng, nhưng mà ở chiến thuật là bất ngờ xuất hiện tình huống bất chi bất giác liền sẽ tiêu hao càng nhiều thể năng. sơ tí vân lúc này rốt cục phản ứng lại, hắn liên tục thay đổi ban người, nhưng là vẫn như cũ không thể cứu ban cục diện trên bị động. sao áp chế lại sở cốt không muốn không ngừng tấn công, bọn họ hiện tại vấn đề duy nhất chính là nhìn cái gì thời điểm có thể đạt được đi bàn. sao các cầu thủ cũng không có để JESU chờ đợi thời gian quá lâu cơ lõi sở san bằng điểm số là ở phút thứ 71, đánh mạnh sau mười mấy phút, thi đấu phút thứ 81, mươi một, ở vùng tâm cánh phải lắc bỏ phòng thủ hậu vệ, sau đó cấp tốc lên chân sút bóng, quả bóng bị hữu đẹp giản miễn cưỡng đập ra, nhưng mà cơ lọ sở chạy chỗ lại lần nữa để hắn nắm lấy cơ hội, ung dung đá bồi dứt điểm, cơ lõi sở cũng mai khai nhị độ, sao em tần lại điểm số, sở có cục diện bây giờ rất khó khăn, đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, sao cũng không có một điểm muốn vào lúc này lý thu tay, thật vất vả thu được toàn diện dẫn trước ưu thế, đó là đương nhiên phải tận lực mở rộng điểm số bọn họ đang tiếp tục đánh mạnh, mà Jesu thì lại dùng ghi rút thay đổi mai khai nhị độ cờ lọ sờ. vào lúc này muốn mạnh mẽ tấn công, hơn nữa cờ lọ sợ thể năng cũng giảm xuống đến gần đủ rồi. làm tốt lắm. đón lấy còn muốn rượi vào người a. Jesu vô vô cờ lọ sờ bay. cờ lọ sờ cơi cận. đối với lần này UEFA ở Rome, Paris và quân, hắn nhưng là rất khát vọng. dù sao hắn ở nước Đức trong nước đã bắt được vinh dự đại mãn quán, nhưng là ở châu Âu trên sàn thi đấu nhưng còn một cái quán quân đều không có. trước gần gũi nhất chính là 90 mùa giải lúc đó hắn cùng đơn cùng đánh vào trận chung kết nhưng bại bởi sau đó thắng lợi Inter Milan UEFA Europa League xem ra bình thường nhưng là cũng là đường hoàng gia giáng châu Âu quán quân A sau đó cỡ lọ sở an vị ở thay thế bổ sung trông ngồi nhìn sang em tần khởi sướng một làn sóng lại một làn sóng tấn công đi rút thay thế bổ sung lên sân sau rất nhanh sẽ nắm lấy một cơ hội ở thi đấu sắp kết thúc thời điểm lại là dám dỗ hùa Iker ở đường biên mạnh mẽ đột phá sau sẽ bóng chuyển đến bên trong vùng cấm đi rút lực ép đối phương hậu vệ hất đầu cơ môn đem bóng đỉnh tiến vào khung thành góc chết 42 sao triệt để đặt thắng cục. Sao em toàn toàn đội bắt đầu rồi điên cuồng chúc mừng, sân khách có thể thắng hai cái bóng, còn đạt được bốn cái sân khách đi bàn, lớn như vậy ưu thế, bọn họ muốn bị nó cao, cái kia đều không đúng một chuyện dễ dàng à. Chương 174, liên tục tiến vào bán kết chương 174, liên tục tiến vào bán kết rất cao hứng chúng ta có thể nắm giữ cờ lọ sợ như vậy siêu sao, kinh nghiệm của hán, phong cách đều là chúng ta cần gốc. Mọi người đều biết, chúng ta cũng không có một cái đỉnh cấp đạt được tay, nhưng là chúng ta có đông đảo xuất sắc cầu thủ. Vì lẽ đó chúng ta có thể thông qua biểu hiện của chính mình để đền bù điểm này sao em vẫn luôn không có đặc biệt gì đỉnh cấp cầu thủ, nhưng là chúng ta toàn thể là xuất sắc nhất. cờ lọ sở cùng đi rút. bọn họ đều là rất ưu tú tiền đạo, đồng thời cũng rất cao hứng chia sẻ ra trận thời gian, nắm giữ hai người này tiền đạo là ta may mắn. GESU ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên nói. sơ tí vân nhưng là thừa nhận chiến thuật của chính mình sai lầm, thế nhưng hắn cũng biểu thị sẽ không bỏ qua, đón lấy thi đấu, bọn họ vẫn là sẽ cố gắng tranh thủ thăng cốc. đương nhiên, câu nói như thế này không có ai gặp thật sự, chắc chắn sẽ không từ bỏ, thế nhưng như vậy thế đều dưới, sờ quất không muốn muốn trở mình, vậy thì quá khó khăn. Southampton hiện tại tâm tư trên căn bản đều đặt ở UEF Ha ở Dolmarit. giờ ở Lit còn có tám vòng, bọn họ dẫn trước người thứ năm một vừa vô cùng, coi như đón lấy bại bởi một vừa, vấn đề cũng không lớn. Sân khách đánh bại sở quát không muốn, bọn họ tiêu hao kỳ thực cũng rất lớn, vì lẽ đó JESU ở trận này thi đấu bên trong phái gia lượng lớn thay thế bổ sung. Sao cuối cùng ở sân khách bại bởi một vua, tao nộ mùa giải này trận thứ tư giải đấu thất bại, có điều thua trận cuộc tranh tài này sau khi, Sao người thứ ba vị trí vẫn như cũ vững chắc, rất đáng tiếp chúng ta thua trận thi đấu có điều vào lúc này chúng ta nhất định phải làm ra lấy hay bỏ. Hồi vừa năm nay rất xuất sắc, chúng ta thua trận thi đấu cũng bình thường, có điều cũng còn tốt chúng ta vẫn là dẫn trước người thứ tư bảy phần. Điều này làm cho chúng ta đón lấy có thể càng thoải mái một điểm. Jesu ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên nói, có điều này một vòng Arsenal quả thật có chút tụt dây xích, bọn họ ở sân khách bại bởi vì là trụ hạng mà chiến quyền Park dèn Điểm tiếp tục lạc hậu sang em tần bảy phần không nói, còn bị hụt của San bằng điểm số. Hiện tại người thứ tư vị trí cũng là có chút tràn ngập nguy cơ. Có điều cũng còn tốt, đón lấy đi xuống Chelsea cùng Newcastle Unite United điểm đều chỉ có 53 phân, cùng bọn họ còn có trên lệ không nhỏ. Chelsea rõ ràng cái này mùa giải trọng tâm đã bắt đầu hướng về Tram Tion League chung chuyển gì bọn họ hiện tại vẫn như cũ là tờ giờ mi ở lít đội ngũ tại Tram On League bên trong cuối cùng ở lửa. Đúng là Liverpool cái này mùa giải biểu hiện rất bình thường, chứ bọn họ còn có thể duy trì ở 4 vị trí đầu, hiện tại lại bắt đầu lại hoạt, cho tới nay mới thôi bọn họ điểm chỉ có 42 điểm, xem ra Liverpool cũng cần một quãng thời gian mới có thể phục hưng. Hiện tại xem như là Liverpool tối tâm nhất một quãng thời gian. Làm bất cùng lấy là nạ biểu hiện cũng chịu đến nhất định ảnh hưởng, rất nhiều cổ động viên Liverpool đều cảm thấy đến hai người này giá cao tiến cử cầu thủ, biểu hiện rõ ràng không bằng mong muốn. Đối với này GESU cũng chỉ có thể nói một tiếng chúc phúc. Thua trận đối với hỗn vừa thi đấu, chính là càng tốt hơn chuẩn bị đón lấy hiệp hai thi đấu. Sơ có muốn trên dưới hầu như là mang theo bi tráng tâm tình đến, bất quá bọn hắn lần này thể năng chuẩn bị vẫn là rất xúc túc, dù sao bọn họ mùa giải này tại bên trong giải đấu cũng có chút không trên không dưới. UEFA Europa League đồng dạng là mục tiêu của bọn họ, vì lẽ đó cuối tuần thi đấu bọn họ cũng từ bỏ, dùng trạng thái tốt nhất, tới khiêu chiến sao hem thần. Cũng còn tốt hiệp một chúng ta có đầy đủ ưu thế, không phải vậy cuộc tranh tài này. Liên thật phiến thức. Vẫn mèo thủy có chút cảm thán nói với ZEU. Đúng đấy, dù sao cũng là tứ kết thi đấu, coi như là UEFA Europa League, vào lúc này muốn đụng tới đội yếu, đều sẽ rất khó. ZEU gật gật đầu. Tứ kết khoảng cách quán quân, nói trắng ra cũng là 5 trận thi đấu, mà trải qua vòng bảng thi đấu 6 còn có hai vòng vòng khờ nó tao 4 trận sau cuộc tranh tài có thể đi tới nơi này đội ngũ đương nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ vì lẽ đó ở trận này thi đấu bên trong sao em tần xem như là khỏe mạnh lĩnh giáo một hồi sở cốt không bốn cường han phát huy bọn họ tấn công sắc thực rất xuất sắc không đúng vậy sẽ không lên cái mùa giải có thể đem đảo thải bơn inter milan sân khách đánh năm 2. người trẻ tuổi nhiều tuy rằng có vẻ không ổn định nhưng cũng đại biểu bọn họ có thể ở đây trên luôn có bạo phát người trẻ tuổi bạo phát thêm vào danh tướng thích hợp bày ra thực lực như vậy đội ngũ nó như vậy đều rất khó đối phó hiện tại sờ cốt 04 chính là như vậy Hai bên rằng co đến phút thứ 28, thẫn thế là nhận được đồng đội chuyển bóng sau khi, ở khoảng cách khung thành xa 20 mét địa phương đá ra một cái siêu phẩm, vì là sợ cót không bốn mở tỷ số. Mà sang em tần ở hiệp 1 kết thúc trước san bằng điểm số, dêm rổ vừa đồng dạng ở cánh phải khoảng cách khung thành 25 m ở địa phương xa đột nhiên lên chân sút bóng, này chân sút bóng đồng dạng là một cái siêu phẩm, đánh cho hiệu đẹp dạng không lời nào để nói. Hiệp một điểm số là 1-1, hiệp 2 bắt đầu sau không lâu, dô lại lần nữa dứt điểm, thay thế bổ sung ra trận ô bạ sĩ chuyển bóng rõ ở khoảng cách không thành xa 20m địa phương đánh ra một cái siêu phẩm, Navas lại lần nữa cứu thua không kịp. Quái đàn. Navas mạnh mẽ để A một hồi mà cỏ, hắn này hai trận thi đấu biểu hiện kỳ thực cũng không kém, thế nhưng đối phương ghi bàn động một chút là là siêu phẩm, chuyện này quả thật chính là bắt nạt hắn thân cao không đủ. Dựa vào sải tay cùng phản ứng bù đắp, dù sao vẫn còn có chút địa phương bù đắp không tới. Không có chuyện gì, chúng ta tiền đạo sẽ đem điểm số hòa nhau đến. Fonder chạy tới vỗ vỗ bờ vai của hắn, cổ vũ hắn. Nhưng là chúng ta vẫn là mất bóng a. Navas liền muốn nói. Fonder cười ha ha chuyện như vậy, liền dựa vào chính Navas để giải quyết. Có điều cũng có tốt, Navas cũng chính là nổ nước bọn một hồi, hắn cũng 26 tuổi, không phải tuổi trẻ cầu thủ, đã sớm học được chỉ cần lá thủ môn, đều là sẽ đụng phải đủ loại khác nhau không hiểu ra sao mất bóng. Quả nhiên, vẹn vẹn sau 4 phút, sao em tần lại lần nữa san bằng điểm số, cỡ lò sơ lùi lại chuyển bóng, theo vào đẹp bẽ lệ chuyển thẳng. William đúng lúc cắm nghiêng hình thành đối mặt không thành, đẹp bóng góc xa dứt điểm. Thi đấu đánh tới tình trạng này, kỳ thực sở có không muốn cũng bắt đầu có một ít hy vọng, dù sao bọn họ chỉ cần ở trong khoảng thời gian sau đó tiến vào hai cái bóng là được. Nhưng mà vào lúc này, Southampton bắt đầu rồi phòng thủ phản công. Thể năng đã bắt đầu có chút giảm xuống sờ Cốt 4, bắt đầu đối mặt Sanghempton giống như tường đồng bách sắt phòng thủ. Thể năng hài lòng thời điểm, nếu như đối mặt Sanghempton tử thủ, bọn họ còn có khả năng đi bàn, nhưng là hiện tại, lại đối mặt trận địa sẵn sàng đón quân địch Sanghempton hàng phòng thủ, vậy thì rất khó khăn. Trên thực tế cũng là như thế. Ở còn lại gần như hơn 30 phút thời gian trong, sợ Cốt muốn nghĩ hết biện pháp, cũng không thể đạt được đi bàn. Sanghempton phản kích đúng là sáng tạo không ít điệp có điều bởi vì vận khí cùng sở có các hậu vệ nỗ lực rầm giữ đều không thể sáng tạo ra cái gì tốt cơ hội cuối cùng điểm số chính là 22 bình sao em tần các cổ động viên Tuy rằng không nhìn thấy một hồi thắng lợi nhưng nhìn thấy sao em tần liên tục hai cái mùa giải tiến vàoũ EFA ở kết. chương 175 cuối cùng mục tiêu chương 175 cuối cùng mục tiêu làm sao chúng ta cái này mùa giải cũng như vậy Chúc mừng xong đội ngũ tiến vào bán kết sau khi sao em tần các cổ động viên mới bắt đầu quan tâm cái khác ba cái đối thủ phân biệt là cái gì sau đó thì có người phát sinh như vậy cảm thán điều này cũng chẳng trách Mùa giải trước UEFA Europa League bán kết là ba chi đội tuyển Bồ Đào Nha ngũ thêm một nhánh Southampton, cái này mùa giải UEFA Europa League bán kết là ba chi đội tuyển Tây Ban Nha ngũ thêm một nhánh Southampton. Valencia A2 hiệp 5-2 đào thải UD Divisi đội ngũ Ảm ạ. Atletico 2 hiệp 4-2 đào thải UD L'Metealin. Atletico Bilbao 2 hiệp 3-2 nỗ lực đánh cục gì mẩy hạ Liga Sports team thịt bọn. Vì lẽ đó cứ như vậy, tiến vào bán kết ngoại trừ Southampton ở ngoài, chính là ba chi đội bóng của La Liga. Hơn nữa còn đều là đội mạnh. Valencia là từ Tram bên trong đảo Thải ra khỏi đến, Atletico là 2 năm trước cú EFA ở dồn Palis quản quân, Atletic Bilbao thì lại tương đương am hiểu đánh cuộc thi đấu, không phải vậy bọn họ cũng sẽ không một lần là Tây Ban Nha thu được cúp nhà vua Tây Ban Nha nhiều nhất đội bóng. Sao Hampton đối thủ, chính là Valencia, mà Atletico cùng Atletic Bilbao sẽ từng đôi chém giết. Chúng ta nhưng là có kinh nghiệm. Cái này mùa giải quán quân khẳng định hay là chúng ta. Không ít sao tần cổ động viên đang nhìn đến tin tức này sau khi, dồn dập thể hiện ra tâm lý ưu thế nhưng mà rất nhanh cổ động viên La Liga liền bắt đầu vạch ra loại này luận điệu hoang đường địa phương mùa giải trước nhưng làm gì mà Liga hai chi đội mạnh Otto cùng Benfica lời đầu tiên tướng tàn sát lúc này mới cho các ngươi cơ hội hiện tại sang em tận dụng tới nhưng là Valencia mà không phải Atletico Bilbao, sẽ không lại có thêm cơ hội như vậy năm chúng đạn Atletico và fan bóng đá các ngươi lễ phép sao ở đối với Valencia hiệp một thi đấu trước chúng ta nhưng còn có 3 trận tờ giờ mi ở Lisbon đá hiện tại chúng ta là sẽ không quan tâm cái này jeesu đang tiếp thu phòng vấn thời điểm nói đương nhiên Người khác cũng đều rõ ràng, GESU lời này có điều chính là hạ nhiệt độ mà thôi, Valencia không phải là đội yếu, hiện tại bọn họ cũng là vững vàng La Liga thứ 3, tuy rằng cùng trước hai tên sự chênh lệnh có chút lớn, nhưng là thứ 3 vị trí, vẫn là tương đối vững chắc. Từ góc độ này tới nói, Valencia cùng Southampton tình huống bây giờ cũng rất xem. Bọn họ ở vòng bán kết bên trong, có thể lấy ra chính mình trạng thái tốt nhất đi ra. Southampton ở sau đó một vòng giải đấu bên trong tiếp tục chịu không nổi. Điều chỉnh phần lớn thủ phát sau khi, bọn họ ở sân nhà cùng Newcastle đánh thành không công bình, trận này thế hòa để sang Hemton dẫn trước AC nan điểm thu nhỏ lại đến năm phần, có điều vẫn là dẫn trước hơn nửa 7 phần. Nay vòng giải đấu đến phiên hỗn của tụt dây xích, bọn họ ở sân khách cùng Trung du đội bóng Sunderland đánh thành khúc không, không, chỉ có thể trơ mắt nhìn sang Hemton tiếp tục dẫn trước bọn họ 7 phần. Giải đấu còn sót lại 6 vòng, 7 phần ưu thế kỳ thực không coi là nhỏ, hơn nữa còn lại 6 vòng đối thủ bên trong, chỉ có MU cùng Liverpool hai chi đội mạnh, đồng thời đối đầu này hai chi đội mạnh, vẫn là giải đấu cuối cùng hai vòng. Khi đó sang tần tình huống nên đã là bụi bầm lăng xuống mới là Quả nhiên, ở trận này thế mà sau khi nghỉ ngơi gần như 10 ngày sang Em Tần đội hình chủ lực ở sau đó một vòng giải đấu bên trong thể hiện xuất sắc, bọn họ đem vị chủ hạng mà chiến quần khắc rèn chờ đánh đến răng rơi đầy đất, tuy rằng ở sân khách, bọn họ vẫn như cũ đạt được 3 không thắng lợi. Hồn cuối lại rơi mất dây xích, bọn họ bại bởi nó tuy, điều này làm cho sang Em Tần tướng lĩnh trước tiên ưu thế của bọn họ mở rộng đến vô cùng, tuy rằng Arsenal còn ở phía sau truy đuổi gắt gao, nhưng lập giờ mi ở lít thứ ba cùng thứ tư khác nhau, cũng không coi là quá lớn. Lại quá một tuần sau khi Southampton lại lần nữa ở sân nhà đạt được một hồi 3 không đại thắng, mặc lệch vở hiện tại xếp hạng thứ 19, nhưng là bọn họ vẫn như cũng không hề có một chút chủ hạng đội ngũ nên có cơ khí, ở sân bóng SCT Tạ bọn họ thua một điểm tính khí đều không có. Nay một vòng liền đến phiên Arsenal tao ngộ hạ tờ lủ, bọn họ sân nhà một hai bại bởi mãi gằng Atletico, mà hổ vừa nắm lấy cơ hội đánh bại tần, chỉ lạt hầu Arsenal một phần. Người thứ tư tranh cướp, tựa hồ lại bắt đầu kịch liệt lên, lên. Hai cái đối thủ lớn nhất so với tụt dây xích, hiện tại dẫn trước Arsenal 8 phần, dẫn trước cửa vô cùng. Giải đấu chỉ còn dư lại 4 vòng, đừng nói bảo vệ 4 vị trí đầu, coi như là người thứ 3, tựa hồ cũng đã là bọn họ bật trong túi. Mà quán quân tranh cấp tựa hồ cũng bắt đầu đuổi bầm lăng xuống, M U hiện tại dẫn trước Man City đầy đủ năm phần, còn có 4 vòng, cái này ưu thế, kỳ thực đã là tương đối lớn. Có điều JESSU đối với này đã không thèm để ý, dù sao sao em tần hiện tại người thứ 3 vị trí có thể nói là tương đương cũng chắc, sự chú ý của hắn đã toàn bộ đều phóng tới UEFA Europa League bên trong. Bảo vệ chức vô địch UEFA Europa League, cái này cũng là cái rất đáng gờm thành tựu a ít nhất là một cái không nắm quá thành tựu, ít nhất 480 cái điểm thành tựu là sẽ chiếm được. Vì con số này, GESU cũng sẽ liều mạng. UEFA Europa League tốt là trận đấu bắt đầu tương đối chế, tỷ như này vòng giải đấu sang em tần thi đấu sớm một ngày, ngày 14 tháng 4 liền đá xong xuôi, mà UEFA Europa League thi đấu thì lại muốn đến ngày 20 tháng 4 mới bắt đầu, này trên căn bản chẳng khác nào lực lượng chính toàn bộ đều nghỉ ngơi tốt, cho tới đón lấy giải đấu 22 ngày liền muốn đá, cái này cũng không đáng kể. Ngược lại sang em tần hiện tại vị trí rất ổn, Jesu trực tiếp trên toàn thay thế bổ sung là được. Nai chi Valencia tuy rằng không có chức có thể cạnh tranh quán quân thực lực, có điều vẫn là vững vàng chiếm giữ bốn vị trí đầu, bọn họ huấn luyện viên trưởng ý mẹ gì cũng coi như là một tên tuổi trẻ tài cao thiếu soái, 71 năm sinh ra hắn hiện tại có điều 40 tuổi, đương nhiên cùng hiện tại chỉ có 28 tuổi GSS so ra, sở hữu thiếu xoái đều là lão hủ. Bọn họ quen thuộc dùng một chiến thuật, tiền đạo cánh trái Anba là bọn họ tấn công khởi sướng của nguồn, bất quá bọn hắn ghi bản giống như chúng ta, dựa vào nhiều điểm nợ hoa, không có một cái cố định đạt được điểm vì lẽ đó chúng ta chú ý phòng thủ không có quá to lớn ý nghĩa làm sao ở tại bọn hắn phòng thủ bên trong xé ra vết nước, đặt được ghi bàn chính là chúng ta cần coi trọng vấn đề jesu nói với các cầu thủ thủ lĩnh ta cảm thấy đến gần nhất chúng ta ghi bàn đã tìm tới trạng thái vì lẽ đó cái này không là vấn đề james uội gờ nói với jesu thật sao vậy sẽ phải xem các ngươi biểu hiện cuộc tranh tài này là chúng ta sân nhà chúng ta nhất định phải thắng hơn nữa còn muốn mò đến đầy đủ hiệu số bàn thắng thua hiểu chưa jesu cười ha ha sau đó dụng lực vung vẩy một hồi cánh tay Đó là đương nhiên. Các cầu thủ dồn dập vung vầy nắng đấm, giải đấu bọn họ hiện tại hứng thú không lớn, thứ ba vị trí rất vững chắc, trước hai tên lại rất khó truy đuổi, vì lẽ đó lực chú ý của bọn họ, đều tại UEFA Europa League bên trong. Đây là chúng ta một lần cuối cùng đánh UEFA Europa League. Sang năm chúng ta liền muốn đánh Champions League. Vì lẽ đó cơ hội như vậy, chẳng lẽ không nên khỏe mạnh quý trọng à? Bọn họ sắp thực phi thường quý trọng cái này mùa giải còn lại UEFA Europa League. Bọn họ cũng rất hy vọng có thể bắt được cái quán quân này. Chứ 176. Đối với Valencia, áp chế trương 176. Đối với Valencia, áp chế bị Barca La Liga đội ngũ vây quanh sang hem tần sắp ra trận. Mùa giải trước bọn họ ở Bà Chi đội bóng của Bồ Đào Nha trong vòng vây cuối cùng thắng lợi, mà cái này mùa giải đây, Bà Chi đội bóng của Tây Ban Nha vây quanh bọn họ. Có điều đội tuyển Tây Ban Nha ngũ thực lực có thể muốn so với đội tuyển Bồ Đào Nha ngũ mạnh hơn nhiều, bọn họ vẫn có thể khôi phục mùa giải trước kỳ tích sao? Ta có chút không quá xem trọng. Valencia có thể nói là này Bà Chi đội ngũ bên trong mạnh nhất một nhánh, bọn họ hiện tại vững vàng La Liga thứ ba. La Liga thứ 3 cùng Tờ giờ Mi ở lít thứ 3 đối kháng sắp bắt đầu. Không thể không nói, cuộc tranh tài này, gánh chịu quá nhiều không giống nhau đồ vật. Mà đừng nói sang em tần bị ba chi La Liga đội ngũ vây quanh, chỉ là bọn họ cùng Valencia đều là xếp hạng giải đấu thứ 3 đội ngũ, liền đầy đủ là mấy lưới. Ai cũng biết, theo CJA bắt đầu trưởng, hiện tại tranh cúp châu Âu đệ nhất giải đấu, đơn giản chính là La Liga cùng Tờ giờ Mi ở lít, vốn là tợ giờ Mi ở lít dựa vào toàn thể ưu thế, một lần có vẻ rất là hung hăng, động một chút là là bốn chi đội ngũ tiến vào Champions League tứ kết. Ba chi đội ngũ tiến vào Trang Tion League kết, nhưng là không chịu nổi La Liga đỉnh cấp đội ngũ biểu hiện tốt, một cái riêu không nói, trả lại cái 3K, quá khứ ba cái mùa giải bên trong hầu như là quét ngang. Toàn bộ châu Âu, M.U như vậy đội ngũ hai lần ở trận chung kết bên trong đụng tới bọn họ, đều thua một điểm tính khí đều không có. Ở La Liga tờ Giờ Mi ở lít đối kháng cái này hoàn cảnh lớn dưới, sao thêm tần thành tiểu UEFA ở Rô 3 bên trong cuối cùng một nhánh tờ Giờ Mi ở lít đội ngũ, đương nhiên phải nhận được càng nhiều quan tâm. Cho tới trang Chelsea tuy rằng cũng tiến vào bán kết, nhưng là bọn họ vòng bán kết đối thủ là Barcelona, mọi người dồn dập thở dài một tiếng, vẫn là cọ rửa ngủ đi. Dù sao liền Chelsea cái này mùa giải tại bên trong giải đấu cái kia biểu hiện, coi như là cổ động viên ngoại hạng Anh đối với này cũng không có lòng tin quá lớn. Có điều để rất nhiều người giật mình chính là, hiệp một Chelsea lại thắng, ở vừa qua khỏi đi một hồi thi đấu bên trong, Chelsea ở sân nhà dựa vào giờ rô ba một hạt vàng giống như ghi bàn, sân nhà một không nỗ lực đánh gục 3K. Tuy rằng điều này cũng tựa hồ giải thích không là cái gì. Đợi được trở lại sân nhà sau, lấy 3 ca năng lực tiến công, thắng hai cái bóng không phải là việc khó gì, nhưng mà dù sao rất tốt cổ vũ một hồi tất cả mọi người. Cặp đôi này sao em tần, tựa hồ cũng là một cái rất lớn cổ vũ. Mẹ kiếp, chúng ta còn cần người khác giúp chúng ta cổ vũ sao? Trên, đi làm thịt bọn họ. GES Ú bung vậy một hồi bàn tay. Các cầu thủ dồn dập lao ra phòng thay đồ, bọn họ vốn là rất có đấu chí, hiện tại liền có vẻ càng có đấu chí. Chelsea năm nay tại bên trong giải đấu cùng chúng ta là một tháng một thua đáng họa, xếp hạng cùng điểm so với chúng ta thấp nhiều như vậy dựa vào cái gì cùng chúng ta so với a. Bọn họ thắng, chúng ta cũng phải thắng. Bọn họ thắng Barca, chúng ta liền thắng Valencia. Được rồi, cái này thật giống cũng không có gì hay ho bằng, có điều nói chung muốn thắng. Mang theo càng thêm dồi dào đấu chí, Southampton các cầu thủ lên sân. Hiện tại Valencia cũng không phải năm đó Kenny D, cùng Bernie Burnley một mạch kế thừa dậy dỗ đi ra cái kia chi phòng tuyến thép Valencia, bất quá bọn hắn đối lập vững vàng cách đá cũng duy trì hạ xuống, La Liga hiện tại 34 vòng hạ xuống, bọn họ tiến vào 54 bóng, con số này cũng không tính kém là mất đi 42 cái bóng, ở La Liga trong đội ngũ ghi bàn nhiều nhất, mất bóng ít nhất. Đương nhiên cùng La Liga cái kia 2 chi ghi bàn vượt qua 100 mất bóng không tới 30 biến thái đội ngũ so ra, đó là không thể so với. Vì lẽ đó Valencia kỳ thực hiện tại là dựa vào toàn thể đến thi đấu, cùng La Liga cái khác đội ngũ so ra, bọn họ công phòng thủ đều muốn xuất sắc một điểm, vì lẽ đó có thể vững vàng bắt thắng lợi. La Liga kỳ thực hiện tại toàn thể cũng không tính xuất sắc, tuy rằng ba chi đội ngũ giết vào UEFA ở Europa lít bán kết, nhưng là trên thực tế muốn nói tại Champions League bên trong biểu hiện Chủ yếu vẫn là dựa vào Real Barca, cái khác đội ngũ lực cạnh tranh bình thường. Đối mặt như vậy đội ngũ, Real cũng không tính cùng đối phương chậm gì gì qua lại dây dưa, muốn chính là không ngừng liên lụy tấn công, đem thi đấu đưa vào nhanh tiết đấu. Một cái đơn giản thưởng thức, giờ giờ mi ở lit nhịp điệu thi đấu càng nhanh hơn, đội bóng của La Liga dưới chân kỹ thuật càng tốt hơn. Tuy rằng Shakem tần toàn thể dưới chân kỹ thuật có thể nói là rất tốt, nhưng là nếu như bọn họ dùng chính mình tương đối kém địa phương đối phó đối thủ khá mạnh địa phương, vậy thì có vẻ quả tròn vắng. đương nhiên sẽ không như bệnh ngốc. Southampton coi như là một nhánh không điển hình tờ giờ mi ở lít đội ngũ, nhưng là bọn họ vẫn như cũ là tờ giờ mi ở lít đội ngũ. Vì lẽ đó thi đấu vừa bắt đầu, ở sân nhà fan bóng đá tiếng reo hò bên trong. Southampton lập tức liền khởi sướng nhanh chóng tấn công. Cỡn liền dẫn bóng từ đường biên bắt đầu về phía trước, đụng tới An Ba tới ngăn cản sau khi, hắn một cái dừng khẩn cấp, đem bóng chuyển cho trung gian tiếp ứng Mạ Tuy đi. Mạ Tuy đi cấp tốc chuyển cho phía trước Vai Đổ, Vai Đổ ta chuyển cho mặt khát một bên dêm rổ hùa Yger, dêm rổ hùa Yger thuận thế lướt ngang chuyến một bước, tránh ra một cái sút xa trống rỗng, quả đoán lên chân sút xa. Quả bóng gào thét bay về phía khung thành góc gần, nhưng thoáng cao hơn sả ngang. Đối với lần này sút bóng, Zemesou Igor có vẻ rất đáng tiếc, JESu nhưng là hơi gật gật đầu. Xem ra Zemesou Igor cuộc tranh tài này trạng thái rất tốt đã bị Southampton tới liền tấn công một lần, Valencia trên dưới còn chuẩn bị chậm rãi khống chế bóng khởi sướng tấn công, kết quả Southampton ở trước sân chính là một trận bức cướp, bọn họ dù sao không phải Barcelona, coi như là Barca, cũng ở sút cơ cuộc trận chung kết bên trong bị bọn họ bức bách đến náo loạn vì lẽ đó ở một trận bứt cấp sau khi Valencia chỉ có thể chuyển dài phát động tấn công điểm đến lại bị lộ rẹn không chế sau đó đem bóng đội lên hạ xuống đẹp vẽ lệ cẩm bóng lại lần nữa phát động tấn công lần này quả bóng đi đến William dưới chân mở ra di tiền đạo cánh mạnh mẽ ở đường biên đột phá mát triệu phòng thủ sau đó đem bóng chuyển đến trung lộ theo vào vai đổ không giữ bóng trực tiếp sút bóng Valencia thủ Monalves ra sức đem bóng đập ra đường biên ngang William mở ra phạt góc lộ ở rẽ mì phòng thủ dưới đem bóng đỉnh cao mở màn sau khi Schempton chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Valencia bị bọn họ áp chế khí đều không bịt thở. Có điều Valencia luôn luôn đều rất vững vàng, bị áp chế bọn họ cũng sẽ không thật sự ở hạ phong. Đang giải thích viên tiếng la bên trong, y mẹ gì nhưng là căng tức hướng về phía trong sân hô hai tiếng, Valencia là không quá sợ áp chế, nhưng là cũng nhìn đối phương áp chế chính là tình huống thế nào à, liền sang em tần như bây giờ dưới áp chế, ai chịu nổi. 4 phút liền 3 lần suốt bóng đều còn khá là có uy hiếp, còn như vậy tiếp tục đánh, lại kiên cố không thành đều sẽ bị đánh thành cái sảng. Phản kích. Nhất định phải phản kích. Tại bên trong ẻm mẹ tiếng la bên trong, Valencia bắt đầu rồi phản kích. Bọn họ trước sân hiện tại không có cái gì đỉnh cấp cầu thủ, có điều đều là thực lực phái. Tổ chức tấn công cùng áp chế tấn công cũng có thể làm rất tốt. Nhưng mà sang em tần giữa sân chạy lại làm cho bọn họ tấn công rất khó phát huy được. Dù sao có ta, Pepe, tổ bạn như vậy giữa sân tổ hợp, đừng nói cùng nhất lưu dình dáng, cũng là có thể toàn cái nhị lưu. Ở sang em tần chạy tích cực dưới áp chế, bọn họ muốn sáng tạo ra cơ hội tới, quả thật có chút khó. Vì lẽ đó chỉ có cánh trái ba có thể sáng tạo ra một ít cơ hội tới, hắn là hầu như sẽ không phòng thủ, nhưng mà tấn công vẫn là phi thường sắc bén nhưng là hắn ở đường biên đột phá, nhưng gặp phải cờ lìn ngăn cản. Chương 177, không có bạo điểm chương 177, không có bạo điểm cờ lìn phòng thủ cũng không được, có điều thân thể hắn linh hoạt, tốc độ nhanh, vừa bạn cùng An Ba đặc điểm đối đầu. An Ba có thể dùng kỹ thuật hoàn qua hắn, có điều cờ lìn nhưng ngay lập tức sẽ liền quân lấy đến. Cứ như vậy, Valencia ở giữa sân không có cách nào khởi xướng tấn công, ở đường biên không có cách nào hình thành rất tốt đột phá, muốn hình thành sút bóng đều có chút khó. Valencia tấn công không có hiệu quả gì, liền đến Vienna em tần khởi xướng tấn công, bọn họ rất nhanh lại sáng tạo một cơ hội vai đổ ở phản kích bên trong chuyến thẳng, cỡ lọ sơ đột nhập vùng cấm sơ đệm bóng góc gần, bị an vết lại lần nữa bay người nào vào dưới thân. Cỡ lọ sơ có chút hối hận vẩy vẩy tay, cơ hội lần này rất tốt, có điều hắn lại không có thể nắm chắc. Đi đến sau em sau khi, hắn vẫn trải qua rất vui vẻ, có điều hắn không thể xem trước như vậy đạt được nhiều như vậy đi bản, cũng làm cho hắn cảm thấy đến có chút xin lỗi sau em Có điều trên thực tế, hắn đã rất nhiều năm không có biểu hiện như vậy, ở bên cuối cùng hai cái mùa giải bên trong, hắn mỗi cái mùa giải ra trận có điều 20 lần. Di bản cũng chỉ có chỉ là mấy cái, đã bị trở thành thay thế bổ sung, mà ở Southampton, hắn trạng thái thật liền nhất định có thể ra trận, các hạng thi đấu bên trong di bản cũng có 10 mấy cái, từ góc độ này tới nói, hắn trái lại là gia nhập liên minh sang Southampton sau khi tỏa sáng đệ Nhị Xuân. Hắn trước sau là một cái đội tuyển quốc gia biểu hiện vượt qua câu lạc bộ biểu hiện tiền đạo. Đối với cớ lỡ sờ lãng phí cơ hội lần này, GSS nhưng cũng không lưu ý, cớ lỡ sờ ở đây trên tác dụng nào khác phải lớn hơn nhiều, thật giống như Joe ở sở muốn như thế, hắn không thể xem lúc tuổi còn trẻ như vậy di bản như ma, nhưng là hắn đấu chí cùng thái độ lại có thể rất tốt cảm hóa cái khác cầu thủ. Ghi rút đều cam tâm khi hắn thay thế bổ sung, vậy thì có thể thấy được, kỳ thực cái này mùa giải ghi rút biểu hiện so với cờ lọ sở còn tốt hơn một ít, hắn tỷ lệ bàn thắng cùng thi đấu hiệu suất đều cao hơn một chút, nhưng mà ghi rút tại trên người cờ lọ sở nhưng học được không ít, điều này cũng làm cho ghi rút đồng ý khi này người dự quyết. Valencia tiếp tục khởi xướng tấn công, tiếp theo sau đó bị Southampton ở giữa sân bức cướp đến náo loạn, bọn họ tấn công thất bại sau khi, Southampton cấp tốc phát động phản kích. Y Huệ bắt đầu cảm thấy đến không đúng. Như vậy tiếp tục đánh Không phải biến thành Valencia mạnh mẽ tấn công, sao Hampten bất cứ lúc nào chuẩn bị phản kích sao? Sân khách như thế đánh, cái kia không được đại kẻ ngu si sao? Vì lẽ đó ý mẹ gì đứng lên, ra hiệu các cầu thủ thời điểm tiến công hiệu suất càng cao hơn một điểm, không muốn cho đối phương cơ hội phản kích. Sau đó Sanghampton liền bắt đầu thuận lý thành trương tiếp nhận tấn công quyền chủ động. William ở đường biên cầm bóng, hắn bắt đầu về phía trước đột phá, lúc này cơ lỉnh hướng về đường biên ngang di động, liên lụy mắt chú sự chú ý, William một cái cắt ngang, tựa hồ chuẩn bị đột phá đến bên trong vùng cấm, may mà lúc này Alba giúp về ở bên trong vùng cấm An Ba tuy rằng năng lực phòng ngự không sao thế nhưng là tốt xấu cũng là cá nhân coi như sự ở nơi đó cũng là có hiệu quả. William không có lại cái khác dư thừa động tác mà là vừa nhấc chân đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm. Đây là một cước hướng ra phía ngoài đường vòng cung bóng vì lẽ đó hướng về khung thành phía sau di động cỡ lọ sở liền không ai lưu ý sau một khác bay đến bên trong vùng cấm quả bóng bị An Ba đưa chân hơi ngăn lại sau đó biến hướng bay về phía phía sau. ở tất cả mọi người đều ngây người tình huống cỡ lọ sợ ung dung đón bay đến quả bóng chính là một cái đánh đầu suy định đem bóng đỉnh tiến vào Valencia không thành. Bóng vào thực sự là một cái hí kịch tính đi bàn. Cỡ lọ sở vốn là chạy con đường cũng chính là liên lụy một hồi sự chú ý. Kết quả Alba hơi ngăn lại vì Liam truyền vào trong, trực tiếp đem bóng gọi được trước người của hắn. Cỡ lọ sở suất bóng hầu như không có chịu đến một điểm cay dày. Sao em ở sân nhà một không rất trước? đang giải thích viên tiếng la bên trong, cỡ lọ sở vui vẻ ra mặt cùng các đồng đội ôm ấp ở cùng nhau. Đây là hắn mùa giải này các hạng thi đấu bên trong thứ 18 cái đi bàn, không tính rất nhiều, nhưng cũng là không sai hiệu suất. G.S.U -E vô vô lòng bàn tay, cái này ghi bàn mặc dù có chút bất ngờ, có điều cũng không tính rất bất ngờ. Lấy sang em tần tấn công áp chế tính, Di bàn chính là cái vấn đề thời gian. đương nhiên có thể như thế thuận lợi đạt được dẫn trước, bản thân cũng là một chuyện tốt. Tiếp tục áp chế tấn công, để bọn họ biết chúng ta tấn công lợi hại. G.S.U -E ở đây một bên hô lớn lên, ý mẹ gì nhưng là cắn răng, rất xa nhìn G.S.U -E một ánh mắt. Dẫn trước còn muốn tiếp tục mở rộng điểm số, nhọ như vậy xem chúng ta sao? Có điều ở trận đấu bắt đầu sau khi, ý mẹ gì mới phát hiện, vẫn đúng là không phải xem thường bọn họ. Mà là tần tấn công áp chế, quả thật có thể áp chế lại Valencia tấn công. Trước đã nói, hiện tại Valencia không bằng trước, cũng là bởi vì bọn họ đã không có David Silva, dù Anma hoặc là David Villa như vậy đỉnh cấp cầu thủ thành tựu bạo điểm, ngoại trừ An ba còn có thể mang đến một ít việc lực ở ngoài, cái khác cầu thủ phần lớn chỉ có thể coi là nhị lưu lệ trên thực lực phái, như vậy đội ngũ là một cái toàn thể có thể, nhưng mà không có bạo điểm. Nếu như thực lực tổng hợp có thể áp chế lại đối phương, đó là đương nhiên là đánh như thế nào làm sao có, nhưng mà không có cách nào áp chế lại lời của đối phương, vừa không có bạo điểm liền sẽ bị áp chế rất khó coi. Vì lẽ đó Valencia hiện tại tuy rằng xếp hạng La Liga thứ ba, nhưng là đụng tới Barca cùng Rio thời điểm, mỗi lần đều sẽ thua rất khó coi. Đây chính là thực lực bị áp chế hậu quả. Ngược lại những người nắm giữ cá biệt thực lực xuất sắc cầu thủ đội ngũ, có thể biểu hiện còn không bằng Valencia xuất sắc, nhưng là đối mặt Barca cùng Diêu, vẫn có thể chế tạo ra một ít kinh hỉ đi ra. Hai bên tiếp tục ở đây trên dây dưa, sau em tần dùng chạy cuốn lấy Valencia tấn công, sau đó không ngừng thông qua chính mình tấn công, sáng tạo cơ hội. Hai bên dây dưa gần như 20 phút. Southampton lần thứ hai dựa vào chính mình mạnh mẽ năng lực tiến công đạt được ghi bản, William mở ra phản góc, tiến lên kiến tạo bờ là ở phía sau điểm bắt đầu công môn. Alves yếu thua không kịp. Hay không, Southampton mở rộng dẫn trước ưu thế. Điều này làm cho sân bóng S mà gì lại lần nữa rơi vào điền cuồng hò hét bên trong. Di lần này cũng nảy lên. Hai bóng dẫn trước, vậy thì có vẻ phi thường thuận lợi. Sau đó thi đấu chỉ cần ổn thỏa phát huy. Như vậy Valencia muốn nhấc lên sóng gió gì, vậy thì rất khó khăn. Vẫn là lời kia, thiếu hụt bạo điểm bọn họ ở lạc hậu thế yếu khá lớn tình huống hầu như là không có cách nào sáng tạo ra kỹ đến. Có điều Valencia dù sao cũng là đội mạnh, coi như bị Southampton áp chế lại, bọn họ cũng không phải hoàn toàn không có phản kích sức mạnh. Bù giờ giai đoạn, bọn họ dựa vào một tình huống phạt góc hòa nhau một phần, phạt góc mở ra phía trước, dễ bị đánh đầu chuyển ngang đến phía sau, theo vào tiền đạo cánh phải rồ nạt bay người sạn bắn dứt điểm. Southampton các cổ động viên phát sinh tiếng thở dài, vốn là hai bóng dẫn trước tiến vào giữa sân nghỉ ngơi thật tốt, kết quả bị đối phương tiến vào một cái. Có điều như vậy đi bản cũng sẽ không ảnh hưởng đến hảo tâm của bọn họ tình. Sao Hempton ưu thế ở hiệp 1 rất rõ ràng, này không phải dựa vào một cái bóng liền có thể hòa nhau đến. Chương 178, chỉ còn chiến đấu đến cùng chương 178, chỉ còn chiến đấu đến cùng hiệp 1 chúng ta biểu hiện rất tốt, tuy rằng thời khắc cuối cùng làm mất đi cái cái bóng. Có điều ta cũng biết, phải chấp mà, mất bóng cũng là khó tránh khỏi. Valencia vẫn có mấy cái đánh đầu tốt cầu thủ, hiệp 2 phải chú ý bức cước bọn họ, sau đó có cơ hội liền đi bàn, bọn họ toàn thể bị chúng ta áp chế rất hàm, vì lẽ đó phương diện này nhất định phải nắm chặt, nếu như vẫn có cơ hội không bắt được vậy chúng ta liền không có cách nào ở sân nhà sáng tạo có đủ nhiều ưu thế hiểu chưa jesu ở phòng thay đồ thảo luận các cầu thủ nhưng là gật đầu liên tục hiệp một thi đấu bọn họ đem valencia áp chế vẫn là rất thảm dưới tình huống như vậy bọn họ đương nhiên liền rất tin tưởng. đối với salem tần bên trên xuống tới nói này một cái mùa giải hạ xuống bọn họ đã hoàn toàn thích ứng đỉnh cấp giải đấu tiếp đấu các loại đội mạnh cũng đều chạm qua tuy rằng la liga đội ngũ bọn họ chạm đến ý, nhưng mà valencia trùng hợp là loại kia toàn thể khá là xuất sắc đội ngũ như vậy đội ngũ không có kinh hỉ thiếu kinh nghiệm salem sợ chính là kinh hỉ. hiện tại được rồi, bình thản áp chế, bình thản rất trước. như vậy thi đấu sang em tận thích nhất đánh. ở đội khách phòng thay đồ bên trong, y mẹ gì cũng không có biện pháp quá tốt, bởi vì đây là toàn thể vấn đề. hắn mấy năm qua này để Valencia có thể thắng dưới có thể thắng bóng, nhưng cũng trên căn bản không có cách nào bắt đối với đội mạnh thi đấu. toàn bộ đội ngũ khí chết, bắt đầu cùng hắn rất gần vui, đều là tương đối bình thường. vì lẽ đó dưới tình huống như vậy, hắn liền hầu như không có biện pháp gì tốt. hiệp hai, nhiều phản kích. chúng ta chỉ có con đường này, giảm thiểu bọn họ ghi bàn, tận lực phản kích đạt được ghi bàn sau đó đem quyết chiến đặt ở chúng ta sân nhà, hiểu chưa? Cuộc tranh tài này sao em tần trạng thái rất tốt, nhưng là như vậy trạng thái sẽ không vẫn tiếp tục kéo dài, đón lấy chính là cơ hội của chúng ta. Ý nghĩa gì ở phòng thay đồ thảo luận, Valencia các cầu thủ cũng là rồn rập gật đầu, bất quá bọn hắn thật không có đặc biệt cảm giác, bởi vì hiệp một bọn họ bình thường phát huy. Nếu như vậy, thua, tựa hồ cũng không có vấn đề gì. Valencia hiện tại các cầu thủ cũng có chút thiếu hụt thùng tâm, vì lẽ đó ở hiệp 2 bắt đầu sau, hy vọng Valencia có thể mạnh mẽ lên các cổ động viên, xem như là thất vọng rồi bởi vì sao em tần tiếp tục áp chế bọn họ, không ngừng khởi sướng tấn công, làm sao em tần bắt đầu áp chế thời điểm, người tốt nhất cầu khẩn bọn họ vận khí không được, không bắt được cơ hội, nói như vậy, người vẫn có hy vọng thông qua phản kích đi bàn, ý nghĩa gì hy vọng chính là cái này. đáng tiếc chính là, sao em tần bận suy ở mấy tháng trước, cũng đã quá khứ, bọn họ kiên trì ở đây tiến tới công, không ngừng lan chuyển, không ngừng từ trung lộ khởi sướng, hai cánh bọc đánh, sau đó trung lộ giải quyết, không liều lĩnh, nhưng là cũng không có như vậy cẩn thận, một nửa đối với một nửa cơ hội bọn họ cũng sẽ đi làm chỉ nhìn cái gì thời điểm có thể nắm lấy cơ hội. Như vậy để bọn họ không ngừng mất đi khống chế bóng quyền, nhưng là bọn họ đều là có thể thông qua chạy cùng áp chế, đem những này không chế bóng quyền cho tìm trở về. Mà bọn họ cuộc tranh tài này vật khí cũng không kém, thậm chí có thể nói là rất tốt. Hiệp 2 bắt đầu vẹn vẹn 4 phút, Cơlin ngay ở đường biên đột phá chế tạo một cái đá phạt, William đem bóng truyền đến bên trong vùng cấm, ở hai cái cao to trung vệ dưới sự che chở, xếp sau xuyên vào đệm bệ lệ ở tiểu bên trong vùng cấm bắt đầu cơ môn, đem bóng đỉnh tiến vào khung thành góc gần. 3 -1. Mà ở sau 5 phút, cũng chính là thi đấu phút thứ 54. Southampton lại lần nữa mở rộng dẫn trước ưu thế. William cầm bóng sau mạnh mẽ đột phá, trực tiếp cắt vào vùng cấm. Sau đó thuận thế đại lực xuất bóng, quả bóng đạn pháo bình thường bay vào không thành góc xa. Hiện một còn không ngừng làm ra cứu thua Anves. Đối mặt sau này mấy lần gọn gàng nhanh chóng xuất bóng, hầu như đều không thể làm ra cái gì cứu thua động tác. Bốn một dẫn trước sau khi, Southampton mới chậm lại thi đấu tiếp đấu, không ngừng dùng khống chế bóng làm hao mòn thời gian. Valencia chỉ có thể miễn cưỡng công đi ra. Không phải vậy mang theo một bốn lạc hậu điểm số trở lại sân nhà, vậy cũng là cái chết. Sân khách thua thảm như vậy. Sân nhà liền có thể đoạt về đến rồi. Vậy cũng quá khó khăn. Nhưng mà ở thi đấu phút thứ 74, Southampton Trần Triệt để đặt vững thang cụ. Vai đổ chuyền thẳng vào ngoài cấm địa, Zembe Dụ ỷ gở cầm bóng sau khi đột nhiên xoay người, sau đó ở xoay người đồng thời lên chân sút bóng. Quả bóng gạo thét bay vào vùng cấm, sau đó bắt đầu cấp tốc truy xuống, một đầu đâm vào cột dọc cùng sà ngang giao giới bốc chết. 5-1. Zembe Dụ ỷ gở đánh vào một lần đặc sắc tuyệt luân siêu phẩm. Southampton hiệp một liền đem hai hiệp thi đấu đi thành quả chàng. Đặc sắc biểu hiện. Rất khó tưởng tượng Valencia hiệp 2 còn có trở mình cơ hội. Saphampton biểu hiện thực sự là quá xuất sắc. Ai cũng không nghĩ đến bọn họ có thể ở sân nhà thu được như thế huy hoàn một hồi thắng lợi. Bình luận viên cao giọng hô lên, tuy rằng khoảng cách trận đấu kết thúc còn có gần như thời gian 20 phút, hiệp 2 thậm chí còn không có đấu võ, hắn cũng đã sớm tuyên bố Saphampton thắng lợi. Chỉ có điều nhìn thấy hiện tại thi đấu tình cảnh này người sẽ không có bất kỳ gì nghĩ. Sát thực, Saphampton liền xứng với như vậy khen ngợi, bọn họ sát thực đã trên căn bản sớm tiến vào trận chung kết. Chỉ nói trên căn bản không nói nhất định vậy cũng chỉ là bởi vì cẩn thận thôi. Có điều Valencia ở thi đấu thời khắc cuối cùng vẫn là bảo lưu một tia hy vọng, lại là một tình huống phạt góc, một gã khác trung vệ gì cắt đồ Costa ở trung lộ cắp điểm, đánh đầu dứt điểm. Hai năm, Valencia xem như là bảo vệ cuối cùng một tia hy vọng. Chúng ta muốn xem kỹ một hồi, đều là bởi vì phạt góc mất điểm, đây là một cái khiến người ta căm tức sự tình. Chuyện này ý nghĩa là chúng ta ở phòng thủ thời điểm có to lớn lôi thủng sẽ bị đối thủ lợi dụng, điểm này chúng ta sau khi trở về gặp Hào Hào kiểm điểm. GSG ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức chiến nói. Ý nghĩa gì thì lại chỉ có thể biểu thị đón lấy Valencia sẽ vì vinh dự mà chiến ở sân mẹ Stola, bọn họ nhất định sẽ chiến đấu đến cùng. Có điều tất cả mọi người đều rõ ràng, hiện một sân khách thua ba cái bóng ở sân nhà muốn hòa nhau đến, xác thực quá khó khăn. Trong lịch sử ở châu Âu thi đấu bên trong có thể làm được điểm này đội ngũ, có thể đến được trên đầu ngón tay. Gần nhất có thể làm được điểm này, thật giống cũng chính là năm đó Sutler ở sân khách một bốn bại bởi Milan sau khi sân nhà đến rồi cái 4 không đại nguy chuyển. Nhưng là cái kia chỉ là có đủ có người nào, có Marke, có Beniani, có Luke có vạ lợn. Những thứ này đều là có thể trở thành bạo điểm cầu thủ. Valencia có ai? khi vọng số đã đô loại này thời gian dài nằm ở nhị lưu đến nhất lưu trong lúc đó trung phòng có thể hoàn thành kỳ tích như thế này sao? Để hắn chính mình tới nói, hắn chỉ sợ đều không có lòng tin gì. Valencia đương nhiên hội chiến đấu đến cùng, nhưng là muốn sáng tạo kỳ tích, xác thực cũng quá khó khăn. Kỳ tích chính là ký tích, rất ít xuất hiện mới sẽ là ký tích, nếu như thường thường xuất hiện, vậy thì là thông thường. Trương 179, tịch liệt nhất cạnh tranh trương 179 tích liệt nhất cạnh tranh thắng được trận này đại thắng sau khi trở lại giải đấu sang hem tần tao ngộ một hồi thế hòa, có điều điểm này mọi người đều không phải quá để ý, đúng là hỗn vừa tiếp tục mạnh mẽ lên, bọn họ nỗ lực đánh gục vì là trụ hạng mà chiến quyền khắc giện chờ mà Arsenal thì lại cùng Chelsea đánh thành thế hòa, cứ như vậy, người thứ tư tranh cước bắt đầu trở nên càng thêm kịch liệt, Arsenal là 65 phần, hỗn gọi là 65 phần, gần. Nhất đồng dạng liên tục thắng lợi Newcastle, điểm cũng đạt đến 65 phần. Ba cái 65 phần đội ngũ, tranh cước cái cuối cùng trang Dion cũng là khốc liệt đột điểm. Masahemton đã bắt được 73 điểm, dẫn trước bọn họ có 8 phần nhiều, ở giải đấu còn xót lại 3 vòng tình huống, trên căn bản ổn định thứ 3 vị trí. Quán quân tranh cấp cũng lại lần nữa nổi lên vận sóng, này một vòng MU bị Everton 44 bức hòa, điểm dừng lại ở 83 phần, mà Man City nhưng là đánh bại lót ngấy Mawes, điểm đạt đến 80 điểm, còn kém MU 3 điểm. Hơn nữa vòng kế tiếp, Man City liền sẽ ở sân nhà nên đón MU. Man City hiệu số bàn thắng thua so với Man City muốn thêm ra 6 cái nếu như bọn họ có thể ở sân nhà đánh bại MU lời nói là có thể thông qua hiệu số bàn thắng thua ưu thế trở lại vị trí thứ nhất ai cũng không nghĩ đến giờ giờ mi ở lit tranh cấp đến thời khắc cuối cùng chợ bắt đầu trở nên như vậy kịch liệt sao thêm tần trên dưới tại đây cái căng thẳng thời khắc nhưng có thể nhàn nhã xem của vui như vậy không tốt sao Mannelly nói có cái gì không tốt lẽ nào ngươi hy vọng chúng ta chăm chú UEFA ở rồi ba thời điểm còn muốn cùng giải đấu bên trong những người đội ngũ quyết đấu sinh tử vì Quán Quân hoặc là trang tư cách dự thi sao Jesu nói vì Quán Quân vẫn là đồng ý Bernali nói thầm, này ngược lại là vì quán quân ta cũng đồng ý. Jesu sửng sốt một chút, sau đó hai người liền cười ha ha lên, cũng còn tốt bọn họ loại này, bất lương đối thoại sẽ không bị Ferguson, Mancini, còn có Mev, Laodipna cùng bạn điệu những này vẫn luyện viên trưởng nghe được lời nói, chỉ sợ muốn phun ra một ngụm máu đến. Chúng ta ở đây liều sống liều chết, các ngươi lại ở nắm cái này chơi nịnh, không thể nhẫn nhịn a. Có điều lúc này sang tần toàn đội đã đến Valencia, chuẩn bị chiến đấu hiệp hai thi đấu, dù sao tuy rằng hiệp một ưu thế rất lớn nhưng là giải đấu bên trong sẽ không liên lụy sự chú ý Saumemtần vẫn là có thể rất tốt chuẩn bị chiến đấu hiệp hai cặp đôi này Valencia tới nói không phải là chuyện tốt đẹp gì trên thực tế cũng là như thế ở sau đó hiệp hai bên trong Valencia yêu cầu muốn lấy được đi bàn nhưng mà ở Southampton giữa sân bức cấp cùng vùng cấm phòng thủ bên trong không hề tiến triển Southampton cuộc tranh tài này ở tấn công trên tập trung vào tinh lực cũng không nhiều tinh lực chủ yếu đều đặt ở phòng thủ trên vì lẽ đó ở ảnh hưởng chính mình tấn công đồng thời nhưng cũng để Valencia không có cách nào đạt được đi bàn Toàn bộ hiệp 1 Valencia nối liền công suất bóng đều không có mấy lần, tình cờ bỏ suất đến mấy lần sút bóng, cũng đều bị Navas cho anh Dũng nhào đi ra ngoài. Hiệp 2 bắt đầu sau, Southampton thì lại thông qua một lần phản kích giết chết thi đấu, vai đổ giữa sân bấm bóng, William từ cánh phải xuyên vào độc thân lao thẳng vào, sau đó đem bóng đưa vào khung thành, cái này cũng là cuộc tranh tài này duy nhất một cái đi bản. Southampton đạt được hai hiệp thắng lợi vi hoàng. Tổng số điểm 62 đặt ở UEFA ở Europa League trong vòng bán kết đều có vẻ rất hồi hộp. mà mặt khác một hồi vòng bán kết bên trong, Atletico cười cuối cùng, bọn họ lấy hai hiệp 3-1 thành tích đào thải cùng giải đấu Atlético tương tự tiến vào trận chung kết muốn nói Atletico cái này mùa giải ở UEFA ở Europa League biểu hiện sắc thực cũng rất tốt, bọn họ là tốt nhất cái mùa giải UEFA ở Europa League còn cái này mùa giải ở trong vòng đấu bảng cũng là ung dung bắt được số 1, Hơn nữa bọn họ vòng bảng thi đấu đối thủ có Cagliari, Lecce, Liga một dần cùng sở có tỷ số tờ rơi ở kịp xèo Kipchak. Từ hàm kim lượng tới nói tương đương cũng sai. Vòng knockout bên trong bọn họ cũng là trước sau đảo thải Lazio, Rio, Besiktas, Metalist cùng Atletico đưa bao. Từ hàm kim lượng nhìn lên so với Southampton thành tích còn luôn chân thật. Tuy rằng bọn họ hiện tại chỉ là xếp hạng La Liga thứ tư, cùng Valencia so còn kém một chút, nhưng mà bọn họ chính là loại kia toàn thể tuy rằng không tính đặc biệt xuất sắc, nhưng mà là có mấy cái không sai bạo điểm đội bóng, thì như giữa sân người Thô Nhị Kỳ tu Dần, kỹ thuật cùng đột phá đều rất xuất sắc, tiền đạo fan cao nhưng là mùa giải trước UEFA ở Europa vua phá lưới, cùng sang em tần từng giao thủ. Hơn nữa Goldin, Mizanda, Kutoa, Gabi, ốc chờ xuất sắc cầu thủ, hiện tại Atletico cùng Valencia so ra, khiếm khuyết chỉ là kinh nghiệm mà thôi bọn họ huấn luyện viên trưởng Simãoan tuy rằng vẫn tính vợ trẻ nhưng là ở dạy dỗ đội ngũ trên nhưng rất có chính mình một bộ vòng bán kết đối mặt hắn ở không hai lượt cuộc trên huấn luyện viên trưởng bị xả suất lính Atletico điều thời điểm hắn chính là suất lĩnh đội bóng dùng hàng phòng thủ vững chắc cùng phản kích, đánh bại thể hiện xuất sắc Atletico điều Atletico vẫn là rất khó đối phó, phàm là có thể tiến vào trận chung kết đội ngũ cũng không tốt đối phó. Cùng mua giải trước Otto so ra, bọn họ phòng thủ đặc biệt kiên cố, bọn họ cái kia thủ môn cu to cùng hai cái trung vệ đều rất mạnh, chúng ta phải chú ý một điểm. G.E.S.U. hiện tại đã đem hết thể chú ý lực đều phóng tới trận này trận chung kết chúng rồi, trận này trận chung kết thời gian rất biến thái chính là ở ngày 10 tháng 5, vừa vận là 37 vòng cùng 38 vòng trong lúc đó, G.E.S.U. đặc biệt cho Mancini gọi điện thoại, nói xin lỗi chúng ta không thể giúp ngươi ở thứ 37 vòng ngăn chặn M.U. Tức giận đến đã sắp muốn đem chính mình rút thành đầu chọc Mancini đem G.E.S.U. một trận thật mắng. ta đang muốn làm sao đối phó M.U, ngươi còn gọi điện thoại đến quấy giày ta, ngươi nói, có phải là Ferguson phái ngươi đến? có điều bị Jesu như thế quấy giày một hồi sau khi, Man City đầu vóc trở nên tỉnh táo rất nhiều. ở vòng thứ 36 sân nhà đá với MU thi đấu bên trong, hắn chỉ huy nhựt định, cực kỳ kiên trì. cuối cùng Man City dựa vào đội trưởng Coman ở hiệp một kết thúc trước một hạt vàng giống như ghi bàn. sân nhà một không đánh bại MU. có cái này điểm số, kỳ thực cũng là được rồi. dù sao bọn họ hiệu số bàn thắng thua vẫn có ưu thế. thắng được cuộc tranh tài này sau khi, Man City hai trận đuổi theo năm cái điểm, trở lại bảng tổng sắp vị trí thứ nhất trên, khí thế như cầu đồng. rất đáng tiếc không thể bắt cuộc tranh tài này thắng lợi. Có điều Man City chơi khá là tốt, cuộc tranh tài này bọn họ thu được thắng lợi, nhưng là muốn bắt được quả quân, bọn họ còn phải bắt còn lại 2 trận thi đấu thắng lợi mới được. Ta chú ý tới, Man City đã thắng liên tiếp rất nhiều trận, bọn họ thiếu hụt dưới tình huống như vậy kiên trì tới cùng kinh nghiệm, vì lẽ đó chúng ta vẫn như cũ có hy vọng. Đó lấy 2 vòng thi đấu, chúng ta sẽ thắng dưới thi đấu, sau đó lặng lặng chờ Man City phạm sai lầm. Sau trận đấu bởi họ báo tin tức trên, Ferguson tựa hồ có vẻ cũng không phải như vậy rất ruột, để không ít lao phóng viên cũng bắt đầu ở trong lòng nổ nước bỏ lên, lao giả này lại bắt đầu dùng đối phó kỳ gằng cái kia một chiêu. Mancini thì lại cũng không trả lời vấn đề này, không có ai biết hắn đến cùng có hay không chịu đến thơ cái sân đoạn văn này ảnh hưởng. Có điều bất kể nói thế nào, mùa giải này giải đấu quán quân cạnh tranh đã đến gay cấn tột độ mức độ. Chương 180, sớm phân tích chương 180, sớm phân tích tờ giờ Mi ở lịch quán quân tranh cướp kịch liệt, sao thêm tần liền thần ẩn, bọn họ trên thực tế ở vòng thứ 36 giải đấu Trung Hòa lót đáy họ vẹt đánh thành 4-4 bình, tuy rằng tao nộ ba liền bình, nhưng là bọn họ điểm vẫn là đạt đến 74 phần. Vẫn là dẫn chức vòng này thắng lợi một của 6 phần, Arsenal hiện tại điểm chỉ có 66 phần, Newcastle cũng chỉ có 65 phần, Southampton đã sớm thu được 4 vị trí đầu vị trí. Vì lẽ đó bọn họ yên tâm thoải mái ở thứ 37 vòng thi đấu bên trong lại lần nữa phái ra một cái đội hình dự bị. Sau đó bọn họ liền bại bởi MU. Cổ động viên Manchester City đã không có công phu trách cứ bọn họ, đội ngũ của bọn họ hai không nỗ lực đánh gục Newcastle, đã bắt được thi đấu điểm, một vòng cuối cùng bọn họ chỉ cần đánh bại Quỷ Giàn Gençer là có thể bắt được từ 67-68 mùa giải tới nay cái thứ nhất định cấp giải đấu quán quân. Hơn nữa còn là lực ép cùng thành tự địch. chuyện như vậy ngấm lại đều kích thích. có điều sang em tuần này một vòng tuy rằng thua, có điều theo một vua Arsenal song song đá hòa, bọn họ cũng sớm một vòng khóa chặt thứ 3 vị trí. Hộp của cùng Arsenal tranh cướp tương tự cũng sẽ kéo dài đến một vòng cuối cùng. hiện tại Hộp của dẫn trước Arsenal một phần, có thể hay không tiến vào mùa giải sau Champions League, -Li, liền xem cuối cùng này run run một cái. sao cũng chỉ kém cuối cùng run run một cái? cẩn thận ngắm lại tờ giờ mi ở lit đội mạnh cái này mùa giải tựa hồ cũng có mục tiêu ngoại trừ đáng thương liverpool ở ngoài man city mở u muốn tranh giải đấu quán quân hốt vừa arsenal muốn tranh thứ tư Southampton muốn xung kích uefa euro quán quân chelsea nhưng là như kỳ tích đào thải 3K, bọn họ ở trang đi on trận chung kết bên trong đối thủ là bayern chỉ có liverpool hiện tại xếp hạng thứ 8 vị trí liền uefa euro lit khu vực đều xung không đi vào bất quá bọn hắn tháng 2 đã bắt được lit cup quán quân đồng thời tiến vào cup fa trận chung kết cái này mùa giải cũng coi như là có thu hoạch Vì lẽ đó trên thực tế, D'Armi ở Leeds 6, hơn nữa một cái tần, đều có ở thời khắc cuối cùng có thể theo đuổi đội vật. vận, nhìn từ góc độ này, cái này mùa giải D'Armi ở Leeds đó là càng ngày càng náo nhiệt cùng phấn khích. Để nhóm dự bị đánh xong đối với MU sau cuộc tranh tài, JESSU đã dẫn đội đi đến dù màn nhì ạ thủ đô bộ trả Cái này mùa giải UEFA Europa League trận chung kết ở bộ sân vận động quốc gia tiến hành, tòa này sân bóng có thể chứa được 56.000 người, vì lẽ đó phân phối cho hai bên vé xem bóng không hề ít, có đầy đủ 15.000 trường. Southampton các cổ động viên đối với trận này mùa giải này cuối cùng một trận đáng giá quan tâm thi đấu, rót vào rất lớn như tình. Rất nhiều người rất sớm liền đi đến bù Trazen, chuẩn bị quan sát cuộc tranh tài này. Bảo vệ chức vô địch UEFA Europa League quan quân, nếu như bọn họ có thể làm được, vậy thì là trong lịch sử lần thứ 3. Nay tuy rằng không phải cái gì lệ minh dự, nhưng là đối với Southampton tới nói, bất kỳ vinh dự đều là bọn họ cần gấp. cao là cái có thể mang đến lượng lớn ghi bàn tiền đạo, có điều hắn rất ít cùng hậu vệ đối kháng, nghiêm chỉnh mà nói, hắn là cái bánh phong, có điều luôn có thể ăn được bánh. Hơn nữa còn là lượng lớn ăn bánh, cho nên đối với phó loại này tiền đạo không có biện pháp khác, chắc đứt những người khác chuyển bóng mới là then chốt. GISU -E ở trên bản đồ chiến thuật vẽ ra, vì lẽ đó chúng ta vẫn là chọn dùng khu vực phòng thủ, chú ý phòng thủ những người địa phương càng nguy hiểm, hai cánh phải cẩn thận, bọn họ tu dần cùng ạ Dị án biểu hiện đều rất xuất sắc, trong đó ạ gì nguy hiểm tựa hồ càng trực tiếp một ít, có điều đó chỉ là bởi vì hắn càng nhiều ghi bàn, trên thực tế Atletico bắt đuổi là tu dần. Hắn cầm bóng, đột phá cùng tổ chức chuyền bóng, là Atletico trước sân tấn công then chốt, rất nhiều lúc Atletico đều là phòng thủ. Sau đó đem bóng giao cho hắn, ở hắn phát động dưới, mặc kệ là Diego, Agiãn vẫn là Phan Cao, đều có thể nắm lấy cơ hội. Các cầu thủ dồn dập ra đầu, từ số liệu đến xem, Atletico là một nhánh tấn công hình đội bóng, bọn họ mỗi cuộc tranh tài đều có thể tiến vào không ít bóng, ở La Liga bọn họ 37 bóng tiến vào 52 cái, con số này xếp hạng La Liga thứ tư, tại UEFA ở Europa League bên trong bọn họ cũng trên căn bản mỗi trận đều có thể bắt được đi bản. Nhưng là trên thực tế, bọn họ phòng thủ nhưng càng xuất sắc, ở La Liga bình quân mỗi cuộc tranh tài mất bóng vẫn chưa tới một cái, Cutoa Myranda cùng gồ đỉn tam giác sát phòng ngự rất có hiệu quả. Vì lẽ đó trên thực tế chiến thuật của bọn họ là phòng thủ phản công. Bọn họ mỗi cuộc tranh tài suốt bóng số lần đều rất ít. Nhưng là nếu như chúng ta mù vắng ép lên tấn công, bọn họ liền sẽ thư thư phục phục đánh phản kích. jsu -E nói tiếp. Vậy chúng ta phải nên làm như thế nào? lẽ nào cũng trở về thu đánh phản kích? Vớ vẹo sau khi suy nghĩ một chút hỏi. Tất nhiên là không. Nếu như chúng ta đánh phòng thủ phản công, Simon tuyệt đối kéo đến dưới mặt đến cùng chúng ta cho hết thời gian. Đến thời điểm không chịu được nhất định là chúng ta, mà không phải bọn họ. G. -e nói, bờm mèo lì năm chiêu gật gật đầu, nay cùng cầu thủ quen thuộc có quan hệ, sao em tấn cấp cầu thủ quen thuộc tấn công, nếu như miễn cưỡng phòng thủ phản công, đối phương suất ruột ép đi ra còn nói được, nhưng là nếu như đối phương không có ép đi ra, như vậy bọn họ liền sẽ trước tiên suất ruột, này không phải thi đấu trước điều chỉnh tâm tình liền có thể làm được, chúng ta vẫn là tấn công, có điều muốn tiến công đến càng kiên trì một ít, không chế bóng lan truyền tấn công đi, có điều Atletico đối với loại này chiến thuật hẳn là tương đối quen thuộc, dù sao bọn họ mỗi cái mùa giải cũng phải chạm được ba ca, hơn nữa ta nhìn bọn họ gần nhất mấy trận thi đấu. Loại kia trước sân hậu trưởng tách ra cường hãn bức cướp có chút ý nghĩa, phòng trường bọn họ gặp dùng loại này chiến thuật tới đối phó chúng ta không chế bóng. Jesu có chút đắc ý nói, gần nhất hắn bỏ ra 100 điểm thành hiệu, hồi nói 10 cái năng lực phân tích tăng lên biến thuốc, mặc dù coi như có chút lãng phí, nhưng mà ở cụ thể chiến thuật phân tích trên, thiếu hụt năng lực phân tích, vậy thì rất dễ dàng lý luận xong. Ta thiên phu không tốt lời nói, còn có thể cắn thuốc ra. Đối với cắn thuốc tăng lên chính mình chuyện như vậy, Jesu có thể không cái gì chướng ngại tâm lý nếu như Simoan biết mình cân nhắc đã lâu chiến thuật, liền bởi vì gần nhất mấy trận thi đấu chọn dùng một hồi, liền bị JESU cho phân tích cái căn nguyên đi lời nói, cái kia nhất định sẽ hối thanh ruột. nếu như như vậy bức cướp lời nói, như vậy thật là có điểm vấn đề a. bơm eo cũng là hiểu việc, sau khi suy nghĩ một chút có chút giật mình nói, đúng đấy, là có chút vấn đề, vì lẽ đó chúng ta muốn chuẩn bị kỹ càng. bọn họ một khi bắt đầu ở trước sân bước cướp, vậy thì lập tức thêm chuyển nhanh để tiết tấu, tiêu hao bọn họ thể năng. như vậy bức cấp thể năng sẽ không chống đỡ quá lâu, ta phòng trường cũng chính là 90 phút bên trong có thể rất tốt duy trì. Qua 90 phút, thể năng liền sẽ bắt đầu vỡ bản. Vì lẽ đó, cuộc tranh tài này sẽ là một hồi kiên trì so đấu, chỉ cần 90 phút bên trong chúng ta xa suốt sau, như vậy thắng lợi cuối cùng liền nhất định là chúng ta. Zéus lời nói để các cầu thủ dồn dập vung vẩy nổi lên năm đấm. Tuy rằng bọn họ không biết do Atletico gặp lấy cái gì chiến thuật, nhưng là thủ lĩnh tự tin như thế, như vậy giải thích liền nhất định là có vẹn toàn năm a. Như vậy chúng ta chỉ cần dựa theo thủ lĩnh sắp xếp đi thi đấu đã đủ rồi, không phải sao? Mang theo tâm tình như vậy, sao các cầu thủ bắt đầu càng thêm tâm tình tăng bọn chuẩn bị chiến đấu cuộc tranh tài này? Bọn họ thể năng trạng thái đều rất tốt, trước hai trận giải đấu cơ bản đều là thay thế bổ sung đá, hiện tại bọn họ đấu trí, đã đến một cái cực hạn, Trước 181, phân cách toàn trường ép sát chương 181, phân cách toàn trường ép sát hai bên ở vụ trạ sẽ không có chờ đợi quá lâu, rất nhanh, thi đấu một ngày này liền đến đến, đến rồi, Atletico cùng sang hem hầu như là đồng thời rời đi ngủ lại khách sạn, sau đó đi đến nơi so tải. Toàn này sân bóng xem như là khí thế rộng rãi, dù sao ở châu Âu trên sàn thi đấu. Chứa được vượt qua năm vạn người sân vận động cũng không tính đặc biệt nhiều lắm, chí ít cùng Atletico còn có Southampton sân nhà so ra, tòa này sân bóng đều có vẻ phải lớn hơn rất nhiều. Đã sớm tiến vào sân bóng hai bên fan bóng đá bắt đầu lớn tiếng hò hét lên, cuộc tranh tài này đối với Southampton tới nói là cuối cùng một trận đáng giá đá thi đấu, mất quá đối với Atletico tới nói, bọn họ còn có La Liga một vòng cuối cùng muốn tranh thủ, hiện tại bọn họ xếp hạng thứ tư, nhưng là cũng là dẫn trước thứ 5 Malaga một phần mà thôi, nếu như sơ ý một chút lời nói, vẫn là gặp ném mất trang lead từ cách dự thi. Santiago Olis cùng UEFA Europa League thủ vào khác biệt lớn bao nhiêu, là cá nhân đều biết. Đối với Simbanh từ nói, cuộc tranh tài này rất trọng yếu, có điều cuộc kế tiếp thi đấu tương tự trọng yếu. Qua mấy ngày còn muốn tranh cúp La Liga 4 vị trí đầu chứ. Thực sự là khổ ca. Jesus ở cùng Simbanh nắm tay thời điểm nói. Simbanh cười cợt, cũng không nói thêm gì. Vào lúc này ngôn ngữ muốn ảnh hưởng hắn kỳ thực cũng rất khó khăn, lại lượng nan tình huống, bất kỳ huấn luyện viên trưởng đều sẽ vào lúc này trước tiên đá có thể đá thi đấu. Hai bên cầu thủ ra trận sao em tần phái ra bọn họ mùa giải này toàn bộ đội hình chủ lực, thủ môn Navas, hậu vệ Currin, Verrai, lộ rẹn cùng Foster, giữa sân đi, tiền vệ lệ cùng Baggio, tiền đạo William, dêm rủ đội yờ cùng Cazorla. Mà Atletico cũng không cam lòng yếu thế, thủ môn là từ Chelsea thuê tới được Cuota, hậu vệ hai bên là dù ạ thân cùng Fernández, trung lộ Góđin cùng Miranda nam mỹ tổ hợp, giữa sân gã bỉ cùng Sardesem nhậm chức cặp tiền vệ phòng ngự, hai cánh là Tuần cùng Agüero, tiền vệ tấn công Diego, tiền đạo Phan cao hai bên trên thực tế đều có rất nhiều nam mỹ nguyên tố Atletico không cần phải nói tiền đạo cùng tiền vệ tấn công đều là nam mỹ cầu thủ còn có bọn họ chung vệ hợp tác mà sang em tận hai cái tiền đạo cánh còn có tiền vệ tấn công vai đồ cũng đều đến từ nam mỹ điều này làm cho bọn họ ở trước sân kỹ thuật nguyên tố đều rất đủ cỡ lỏ sở tuy rằng không lấy kỹ thuật tăng trưởng nhưng là hắn là một cái rất tốt hiệp trợ trung phòng, Atletico tu dần cùng à gì ẩn kỹ thuật cũng đều tương đối khá nói vậy cuộc tranh tài này sẽ là một hồi đặc sắc kỹ thuật đối kháng các bình luận viên dồn dập đánh giá cuộc tranh tài này từ số liệu nhìn lên Cuộc tranh tài này nhất định sẽ rất đặc sắc, bởi vì hai bên năng lực tiến công tựa hồ cũng rất xuất sắc giáng vẻ. Hai bên từ thi đấu vừa bắt đầu liền thể hiện ra đặc điểm của bọn họ. Bọn họ chân chính đặc điểm, mà không phải cái gì từ số liệu nhìn lên đến giả tạo đặc điểm. Trước tiên mở bóng sang em tần cấp tốc liền phát động một lần tấn công, bọn họ lần này tấn công đánh cho rất nhanh. Có điều Atletico về phòng thủ cũng tương đương nhanh, cỡ lọ sở tiếp bóng thời điểm Mizanda cũng đã cường tráng mạnh mẽ của tới, tên này mở ra dĩ hậu vệ phòng thủ lên vẫn là tương đối hung hãn cơ lỏ sở cũng không có cùng đối phương dây dưa, này không phải hắn am hiểu, vì lẽ đó hắn cấp tốc đem bóng phân đi ra ngoài, vai đồ cầm bóng cũng lập tức gặp phải gã bị bước ước, vai đồ đồng dạng cấp tốc lên chân đem bóng phân đến đường biên, William truyền vào trong, phía sau James rổ vừa ị gờ ở dù ạ phần quấy dây dưới vộ lì đánh bay. Người nói không sai, đám gia hỏa này phòng thủ sát thực rất cứng hãn. Vớ nèo lì hít sâu một hơi. vừa nãy chuỗi này tấn công bên trong. Hầu như mỗi cái sao hem tần cầu thủ ở cầm bóng thời điểm đều sẽ ngay lập tức chịu đến rất hữu hiệu cường lực quấy rầy tuy rằng bọn họ lần này tấn công cuối cùng đánh thành, nhưng là hơi hơi có một chút lan truyền không trôi chạy địa phương, liền sẽ trong áo đổ đem bóng gây xuống. Đây quả thật là khiến người ta cảm thấy giật mình. Không có chuyện gì, loại này phòng thủ bọn họ cũng không phải luôn có thể làm được, vì lẽ đó chúng ta muốn lan truyền không chế bóng, tiêu hao bọn họ thể năng. Như vậy trận chung kết, không đội bằng được. G.E.S.U. nói Trên sân lần này đến phiên Atlético khởi xướng tấn công, ở sang em giữa sân chặn lại bên trong, bọn họ cấp tốc đem bóng chuyển cho trước sân tu dần, đội vị đến cánh trái tu dần cầm bóng sau truyền vào trong, trước cắm vào ạ gì phía sau đánh đầu cẩn thành cao hơn. bọn họ tấn công tiết đấu xác thực rất nhanh, vọn gàng nhanh chóng. Bó neo thì nói, đúng đấy, vì lẽ đó ta nói chiến thuật của bọn họ có chút ý nghĩa, nói không chắc tiếp đó sẽ làm cho tất cả mọi người đều thất kinh đây. Zs -e nợ nụ cười, ở mở màn sau các tới một lần tấn công sau khi, sao rất nhanh sẽ bắt đầu chậm lại thi đấu tiết đấu. Bọn họ bắt đầu không ngừng lan truyền đảo chân, thông qua truyền bóng đến tìm cơ hội, mà Atletico cũng một bộ rất kiên trì dáng vẻ, ở chính mình nửa sân bên trong bắt đầu rồi phòng thủ. Có thể là Atletico vừa nãy phòng thủ có vẻ rất hung hãn nguyên nhân, sao tần không chế bóng tấn công bắt đầu rồi. Hiện tại rất nhiều đội ngũ đang học tập 3K không chế bóng tấn công chiến thuật, có điều có thể học được rất giống rất ít, sao Hampton cũng chỉ có thể tỉnh cờ ở một ít thi đấu có ít đi ra, xem bọn họ không chế bóng tấn công làm sao đi. Vẫn ở vị trí của mình ngồi rất vững, Simoanh cũng không nhịn được quay đầu nhìn một chút gì hắn ngược lại không là giật mình hoặc là có chút cái gì lo lắng địa phương, trái lại là cảm thấy đến đang muốn đi ngủ, đối phương nhưng đưa tới gối. Đang lo không tốt đối thủ thí nghiệm một hồi chính mình bất cấp chiến thuật đây, này không phải đúng dịp sao? Tuy rằng tại đây dạng trọng yếu thi đấu bên trong thí nghiệm chiến thuật mới có chút hơi hại, nhưng là hắn bất cấp chiến thuật vừa bật là đối mặt sang em tần không chế bóng chiến thuật hữu dụng chiến thuật, coi như là thí nghiệm, cũng có thể ở vào tình thế như vậy thí nghiệm vì lẽ đó hắn lạnh lạnh nhìn sang em lần này không chế bóng tấn công đầy đủ đánh 5 phút đồng hồ mới khởi sướng một lần chuyển bóng tấn công sau đó thất bại sau khi liền gọi quá một cầu thủ nói với hắn hai câu Atletico bắt đầu phát động tấn công lần này đồng dạng đánh cho rất nhanh tu dần đem bóng chuyển cho Diego Diego bấm bóng bùng cấm lộ rẽ cướp ở phán các phía trước đem bóng đỉnh đi ra theo vào tu dần một cướp xuất xa bị Navas đem bóng tịch thu Simoan đứng lên hiện tại chính là trước sân bất cướp thời điểm nếu như sang em truyền dài phát động tấn công vậy thì mặc kệ hắn nếu như sang hem tận mặt đất truyền bóng muốn từ hậu trường tổ chức đến trước sân lời nói liền tăng nhanh chạy điên cuồng bước cướp loại này phòng thủ chiến thuật Simoanh đã cân nhắc thời gian rất dài cơ sở chính là ở đem tọa dẹp xỉn tầm cao loại này cần toàn thể diễn luyện tới trình độ nhất định toàn trường ép sát chiến thuật tháo dỡ ra đến trước sân bước cướp trước sân hậu trường bước cướp hậu trường làm như vậy chỗ tốt là có thể không cần tất cả mọi người cùng liên thủ mới được trước thế kỷ thập kỷ 90 liền bắt đầu lưu hành toàn trường ép sát chiến thuật kỳ thực yêu cầu rất cao đồng thời nói trắng ra là dựa vào chính mình thực lực tổng hợp mạnh. Sau đó ở mỗi cái phân đoạn trên bước cước đối phương, do đó đạt được ưu thế lớn hơn nữa. Chiến thuật như vậy ở đội yếu đối phó đội mạnh thời điểm liền không được tác dụng gì, toàn trường ép sát hạ xuống lời nói, nói không chắc chính mình liền rất sớm vỡ bàn. Mà Xin cân nhắc loại này chiến thuật, nhưng là xây dựng ở thực lực mình yếu kém, làm sao càng hữu hiệu suất đối phó đội mạnh cơ sở trên. Chương 182, Tết yêu nghiệt này chương 182, Tết yêu nghiệt này đối phương hậu trường lan truyền, lập tức chính là 4-5 người đi đến, một trận hung ác bước làm cho đối phương chỉ có thể nhanh chóng về phía trước ra bóng. Dưới tình huống như vậy, Hoặc là chính là trước sân mất cấp bắt được bóng, như vậy bởi vì trước sân có 4, 5 tên cầu thủ, vì lẽ đó thuận thế khởi xướng tấn công cũng có uy hiếp rất lớn. Nếu như không có bắt được bóng, đối phương liền sẽ có hai cái lựa chọn, đầu tiên là chuyển đến giữa sân, nhưng là giữa sân đến hậu trường muốn khởi xướng tấn công, còn cách một đoạn, đợi được bọn họ đánh tới, trước sân Atletico các cầu thủ cũng có thể trở về phòng thủ. Nếu như đối phương vội vã khởi xướng tấn công, trực tiếp đánh tới bên mình nửa sân thậm chí là bên trong vùng cấm, như vậy bên mình vẫn có 4, 5 tên cầu thủ ở phòng thủ, không đến nội trống rỗng đợi được trước sân cầu thủ về phòng thủ, lại có thể ở bên mình hậu trường bên trong khởi sướng bước cướp. Tính thế nào, làm như vậy, không lớn lắm đảm, trái lại tỷ lệ hồi báo vẫn còn rất cao. Simoni cũng là cái dám muốn dám làm vấn luyện viên trưởng, một đội mới vấn luyện viên trưởng trên căn bản đều sẽ có một ít kỳ tư diệu tưởng. Sau em tấn tấn công, cũng không có trưởng truyền đến trước sân, mà là Navas tay ném bóng giao cho Brelai để hắn đến khởi sướng tấn công. Atletico trước sân bước cướp, lập tức liền bắt đầu. Nhìn tu dần khí thế hùng hổ hướng về chính mình nào tới, tuy rằng có chuẩn bị, nhưng là Brelai cũng âm thầm lấy làm kinh hãi. Vào lúc này phải chú ý đồng đội chạy chỗ. Vợ Lai nhìn lướt qua, sau đó phát hiện cách mình gần nhất cầu thủ bên người trên căn bản đều đổi tới người, lập tức một cái xoay người, liền đem bóng trở lại đến bên trong vùng cấm. Navas cầm bóng, sau đó chuẩn xác một cước đem bóng ra cho đường biên cờ lịn. Simhen sờ, sờ cầm của chính mình, sau thêm tần lần này lan truyền phá giải đến có thể nói là gọn gàng nhanh chóng. Atletico bức cấp bởi vì nhân số kỳ thực ít, bức cấp đều là một cái nào đó khối khu vực, nếu như đem bóng cấp tốc chuyển đến những khu vực khác, như vậy Atletico loại này mức cướp cũng là không hiệu quả gì. Bất ngờ đi. Sim nghĩ Atletico các cầu thủ cũng không có bước cấp không có hiệu quả mà dần mình, trên thực tế trước sân bước cấp không hiệu quả gì trái lại là cái sát suất cao sự tình. Vì lẽ đó bọn họ lập tức liền bắt đầu về phòng thủ, mà sang em tần cũng không có vội vã phát động tấn công, mà là bắt đầu rồi tiếp tục khống chế bóng tấn công. Lần này khống chế bóng tấn công cuối cùng ở sau 3 phút kết thúc, Zemezo ở đường biên cầm bóng mới xuất hiện chân sút xa, quả bóng bị Cutoa cứu thua. Atletico phát động phản kích, tu dần chuyền bóng, Diego sút xa lần ra, tiếp tục chuẩn bị bước đối với trên sân làm cái thủ thế Sao Hem thần quả nhiên vẫn là ở hậu trường bắt đầu truyền bóng. Atletico trước sân lập tức liền bắt đầu bức cướp. Lần này Sao Hem lan truyền liền không như vậy cẩn thận. Đối mặt với đối phương bức cướp, Phó cầm bóng sau một cướp truyền thẳng, cấp tốc đem bóng chuyển cho bên trong vòng phụ cận đẹp vẻ lệ. Đẹp vẻ lệ tiếp bóng xoay người, sau đó cấp tốc chuyển dài đối phương vòng ngoài cấm địa. Cửa lỏ sờ bắt đầu trước cắm bảo, hắn đang chạy bên trong tạm thời bỏ qua rồi Myranda phòng thủ, sau đó ở vòng ngoài cấm địa nhảy lấy đà, thấp đầu đem bóng đỉnh tiến vào vùng cấm. Đồng dạng ở trước cấm bảo bắt được bóng, cũng còn tốt lúc này gộp đúng lúc về phòng thủ. Hắn ngăn ở dêm rổ hừa gờ trước người, dêm rổ hừa ý gờ vừa nhấc chân, liền chuẩn bị phát lực đem bóng đánh bắn ra. Gỗ đỉn thoáng chết đi thân thể một cái, định dùng thân thể giam giữ trụ dêm rổ hừa gờ sút bóng. Nhưng mà sau một khắc, dêm rổ hừa gờ liền thuận thế đem bóng về phía trước chuyến một bước, dự định đột phá quá gỗ đỉn sau khi sút bóng. Gỗ đỉn trước giữ lại chỗ trống, phòng thủ chính là này. Từ nơi này cũng có thể thấy được Atletico cô sát thực nắm giữ xuất sắc cầu thủ phòng ngự. Rồi dài chân gỗ đỉn đã phong lại sút bóng con đường, tuy rằng mạnh mẽ sút bóng cũng có cơ hội đi bàn. Nhưng mà Diêm Dỗ Hự gở vào lúc này thì lại duy trì đầy đủ bình tĩnh, hắn lại lần nữa đem bóng chụp trở về, sau đó vừa nhấc chân, đem bóng truyền về đến vùng cấm đỉnh vòng cung một vùng. Ở nơi đó trước cắm vào chính là vai đồ. Gã bị ở bên cạnh liều mạng với dây, có điều lúc này mạnh hơn đại tráng thân thể đưa đến tác dụng, hắn gánh vác gã bị quấy rầy, đó lăn tới được quả bóng trực tiếp đang chạy bên trong chính là một cước bắn mạnh. Quả bóng ép sát mặt đất bay về phía khung thành góc chết, Cú toa tuy rằng làm ra cứu thua đột cắt, nhưng là đối mặt cái tốc độ này, góc độ đều tốt xuất bóng, hắn vẫn như cũng không có cách nào hình thành chân trình có hiệu quả cứu thua. Quả bóng hầu như là sát cù toa ngón tay bay qua, sau đó một đầu bay vào khung thành góc chết. Google Bóng vào. Vai đổ. Chị lê giữa sân dùng một lần đúng lúc trước cắm vào cùng đánh bắn vì là sao em tần mở tỷ số. Đẹp đẽ phối hợp. Sao em lần này tấn công nhanh đánh cho tương đương đặc sắc. Atletico trước sân bước cướp có phải là có chút liều lĩnh? Ở trước sân tập trung vào quá nhiều binh lực, cho tới hậu trường lực lượng phòng thủ không đủ, đặc biệt là vai đổ suốt bóng thời điểm, bọn họ trước sân cầu thủ thậm chí còn không thể về phòng thủ đúng chỗ. Atletico đánh cho có chút gấp, xem ra Sim Vanh vẫn có chút nột, sao em tần dùng khống chế bóng chiến thuật dụ do Atletico công đi ra, hắn liền dễ như ăn cháo bị lừa rồi. Các bình luận viên dồn dập đánh giá vừa nãy mất bóng, nếu như Sim Vanh nghe được, chắc chắn sẽ có thổ huyết cảm giác, các người này phân tích đều là cái gì à? Cấp độ sâu đánh cờ không thấy được, còn không thấy được cái này mất bóng kỹ thuật có rất lớn ngẫu nhiên nhân tố sao. GESU thì lại cùng các cầu thủ chúc mừng, cái này ghi bản sao hem tần cấp cầu thủ phát huy ra cực cao trình độ. Có điều tiền để là bọn họ đã sớm đối với Atletico trước sân bước cấp có chuẩn bị mới có thể hơn nữa lợi dụng, nói cách khác, nếu như không có GESU chiến thuật sắp xếp cùng nhắc nhở, sẽ không có cái này đi bản. Đương nhiên, loại này công lao là không có cách nào lấy ra nói, nhưng là sang em tần các cầu thủ đều rõ ràng. Thật giống như chỉ có Atletico các cầu thủ mới biết xin văn có bao nhiêu doan hưởng như thế. Có điều thi đấu còn sớm. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Atletico lập tức liền khởi xướng tấn công, bọn họ bản thân tấn công liền đánh cho rất nhanh. Trước sân bước cướp cùng bọn họ phòng thủ phản công chiến thuật kỳ thực là rất phù hợp. Vì lẽ đó mặc kệ như thế nào, bọn họ cũng sẽ tiếp tục nữa. Nhanh chóng tấn công, trước sân bước cướp đem thi đấu tiếp đấu tăng nhanh. Nếu loạn sang em tần nhịp điệu thi đấu, nếu như là nhanh trong công phòng thủ lời nói, tuy rằng sang em tần lạm The giờ mi ở nhưng là vẫn đúng là ở Atletico trước mặt chiếm không là cái gì tiện nghi. ổn định, ổn định. Jesu không ngừng ở đây vừa làm bắt tay thế, hiện tại chính là đấu sức thời điểm. Atletico muốn đem thi đấu kéo vào bọn họ am hiểu nhất tiết tấu, này tiết tấu tuy rằng cũng là sang em am hiểu, nhưng là ghê vớm như đối phương am hiểu. Như vậy liền để tiết tấu tiến vào chính mình đệ nhị am hiểu, mà đối phương cũng không am hiểu tiết tấu bên trong đi. Loại này cấp độ sâu đánh cờ, người khác rất khó nhìn ra đến, nhưng là nằm ở trong cuộc hai bên huấn luyện viên, liền có thể rất tốt cảm giác được. Sim Anh lại lần nữa không nhịn được quay đầu nhìn Jsu một ánh mắt, cảm thấy đến hàng này quả thực chính là đã sớm ngờ tới chính mình gặp làm thế nào như thế. Nhớ hắn so với mình còn trẻ nhiều như vậy. Sim Anh liền không nhịn được cùng cái khác từng đụng phải di s u thiếu xoáy như thế, ở trong lòng mắng trên một câu. Tên yêu nghiệt này.